đây chẳng phải là tôn phong nghĩ đến tìm kiếm yêu tộc à. Tốt. nhìn trước mắt đại con t h ỏ tôn tiểu thánh cũng là trong mắt ngạc nhiên hắn đã nhìn ra kẻ trước mắt này cảnh giới ở trên hắn đã đến kim tiên hậu kỳ có thể mấy người còn chưa tới gần không trung chạy tới hống há mồm phun một cái lửa lớn rừng rực cuốn tới quét gặp không trung hỏa diễm tôn phong cũng không đệ bụng hai mắt nhẹ nhàng chuyển một cái chỉ thấy không trung chạy tới hỏa diễm tất cả đều chui vào trong mắt của hắn chạy tới hống trông thấy tôn phong động tác trong mắt cũng không đổi sắc ngược lại càng thêm khát máu thực sự chạy mà đến nó lộ ra không trung sắc bén kia hàm răng cứ như vậy hướng về tôn phong c à n tới xem ra là tu luyện nhục thân không thể nghi ngờ trước mắt hống động tác để tôn phong trong lòng vô cùng hoan hỉ hán châu muốn tìm b ẹ n lục đạo cũng là một chút thị thân cường hán ra hỏa trước mắt truyền thuyết này bên trong hống có thể nói so lúc trước gặp phải cùng kỳ còn để tôn phong cao hứng lập trên không trung tôn phong tay phải vung lên chỉ thấy trong tay háo âm dương kiếm chạy vội mà ra tranh tranh trường kiếm v ọ t ra đánh ở trước mắt ống trên thân đúng là phát ra vang r ộ i kim loại tướng kêu thanh â m như thế cứng rắn tình cảnh trước mắt để tôn phong trong mắt kinh hãi không sợ phát bảo liền xem như vu tộc lục thân chỉ sợ cũng thì cảnh giới cỡ này truy cập sắc mặt trấn kinh sau khi càng nhiều vẫn là trong lòng mừng thầm hắn đến đây vốn là vì tìm kiếm nhục thân sinh linh mạnh mẽ hiện tại có một người kinh khủng như vậy tự nhiên là càng thêm vui vẻ thử một chút ta kình thiên trụ gặp tôn phong không công mà lui chạy lên đi tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc tôn phong âm dương kiếm vi lực tôn tiểu thánh vẫn là vô cùng rõ ràng đôi trước mắt gọi là hống gia hỏa cũng là hiếu kỳ vượt q u a tôn phong mấy người dự kiến nguyên bản mấy người cho rằng tên trước mắt cái này hội tránh đi dù sao tôn tiểu thánh thế nhưng là kìm tiên trùng kỳ tu vi có thể không c h u n g cái kia tướng đối những yêu thú k h á c thân hình nhỏ hơn rất nhiều hống vẫn như cũ không muốn mạng đục vào Vâng! một đạo nổ thật to thanh âm bất quá một trượng to lớn bóng người hung hăng đụng trên không trung kình thiên trụ phía trên tôn tiểu thánh thân hình liền lùi lại chạy như bay đến hống cũng bị tôn tiểu thánh nhất côn đánh vào dưới thân trong nước biển nhưng bất quá một hồi thời gian trong biển hống ngay lập tức chạy vội ra đối mặt không trung dẫm lên vô song tử ngọc vòng tôn tiểu thánh điên cuồng nào h tới thật đúng là một cái hung tàn gia hỏa nhìn qua trong mắt khát máu hống tôn phong càng ngày càng hài lòng tiếp xuống tình cảnh hống hướng tôn phong mấy cái người chứng thực cái gì là đánh không chết tiểu cường ngoại trừ lúc trước phú lửa hống duy nhất dựa vào cũng là cái kia kinh khủng nhục thân mặc kệ tôn phong mấy người dạng gì công kích nó thì là đơn thuần lấy nhục thân kháng trụ ba ba gia hỏa này quả nhiên giống như trong truyền thuyết lợi hại đứng trên không trung tôn tiểu thánh cũng là phi thường c h ấ n kinh gia hỏa này thủ đoạn đơn giản nhưng nhục thân thật sự là quá kinh khủng dùng pháp bảo của ngươi đem nó trói lại đi tôn phong gật gật đầu trong miệng nhẹ nói, nói. tôn tiểu thánh cùng hắn tăng thêm hỏa vũ đồng thời liên thủ trong thời gian ngắn đều bắt không được đến hiện tại chỉ có động dùng pháp bảo、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh cũng cảm thấy không sử dụng pháp bảo hoàn toàn thì bắt không được ra hỏa này trong mắt ngạc nhiên tôn tiểu thánh tay phải vung lên như có như không quấn thiên mang bay cuộn mà ra không t r u n g quần bạo hống căn bản cũng không có tránh né ý tứ trực tiếp đục vào không hề nghi ngờ tự nhiên là bị như có như không quấn thiên mang chăm chú trói lại giống lúc trước một mực làm mưa hống căn bản là không có nghĩ đến tôn tiểu thánh mấy người sẽ có loại thủ đoạn này chỉ lộ ra một cái đầu nó phát ra tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ cũng mặc kệ hống rễ rủa như thế nào vẫn như cũng bị như có như không quấn thiên mang chết c h ó i chặt không hổ là cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ sợ đại la phía dưới không ai cản nổi ở nhìn trước mắt tình cảnh tôn phong sắc mặt mừng rỡ hán ngọc hư lưu ly li đăng tuy nhiên uy lực cũng không tệ có thể cùng tôn tiểu thánh như có như không quấn thiên mang so sánh vẫn là cái đồ chơi này thực dụng chút chúng ta tìm một chỗ đưa nó luyện hóa nhìn qua vẫn tại dãy r u a hống tôn phong trong lòng mang theo vô cùng hoan hỉ may mắn mà có tôn tiểu thánh món pháp bảo này không phải vậy lấy tôn phong thực lực của bọn hắn khẳng định không cách nào nhanh như vậy bắt đến gia hỏa này t ố t nắm lấy như có như không quấn thiên mang một đầu tôn tiểu thánh sảng khoái đáp ứng một đôi mắt lại là không hề rời đi trước mắt hống ngoại trừ cái kia có điểm giữ tận miệng gia hỏa này dài đến cùng con thỏ thật sự là giống như núp nhọn lỗ thai ngắn nhỏ từ chi thân thức cường đại phía dưới tôn phong mấy người mới một hồi thời gian tìm đến một chỗ hòn đảo pẹn lục đạo bên trong tại tôn phong xem ra trọng yếu nhất thì là địa ngục nói dù sao gánh vác khôi phục cùng phục sinh còn lại lục đạo trách nhiệm trước mắt thân thể này kinh khủng hống tự nhiên là bị tôn phong chế thành địa ngục đạo có lần trước kinh lịch lần này bất quá một ngày công phu trước mắt cái này giống như thỏ hống liền bị tôn phong chế thành bẹn lục đạo địa ngục đạo đến mức đem hống nhục thân chế thành bẹn hậu thế vẫn sẽ hay không có cương thi đã không phải là tôn phong phạm vi suy tính nhìn lấy trước mắt địa ngục đạo tôn phong trong lòng vô cùng hoan hỉ phía dưới thiên đ ỉ n h không có qua bao lâu thời gian không nghĩ tới đã có lớn như vậy thu hoạch những thứ này yêu thú tuy nhiên sinh hoạt tại trong biển nhưng đồng dạng có thể tại lục địa sinh hoạt bước vào tiên cảnh tự nhiên không thể lấy tầm thường ánh mắt đối xử cho nên tại trong biển tìm kiếm yêu tộc tôn phong cũng không lo lắng chế thành sáu đạo vô pháp tại lục địa sinh tồn lại nói bọn họ đã là thi thể chỉ sợ cũng sẽ không để ý những thứ này thoáng chấp mắt mười năm thời gian đã qua cái cuối cùng ngạ quỷ đạo nhìn lấy trước mắt to lớn huyền quy tôn phong mắt bên trong vừa lòng phi thường phía dưới thiên đình bất quá thời gian mười mấy năm đã tìm được hài lòng thi thể thật sự là lệnh hắn vui vẻ cũng may mà hồng hoang thần kỳ không phải vậy chỗ nào tìm được dạng này yêu tộc bèn lục đạo tất cả năng lực bên trong ngạ quỷ đạo năng lực lớn nhất bị tôn phong coi trọng có thể hấp thu đối thủ trả cờ giả cùng nhẫn thuật bây giờ dùng cường đại huyền quy chế thành khẳng định sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu hấp thu đối thủ năng lượng tự nhiên đến phòng ngự siêu cường tại b ẹ n lục đạo bên trong ngạ quỷ đạo vốn là chủ yếu phụ trách phòng ngự cái này huyền quy đang cùng tôn phong ý về sau cộng công đụng vào bất chu sơn nữ hoa bổ thiên cũng là chém giết một cái huyền quy tứ chi tứ chi cũng có thể chống trời cái này quy g i á p phòng ngự tự nhiên càng là khủng bố thật đúng là chờ mong nhìn lấy trước mắt cái này thân thể cao lớn tôn phong sắc mặt hoan hỉ tiếp lấy không chút do dự mở ra lục câu ngọc luân hồi nhãn bắt đầu chế tác b ẹ n lục đạo sau cùng ngạ quỷ đạo chương chín trăm chín mươi hai tôn phong lục đạo đi qua trước mấy lần trước chế tác tôn phong bây giờ đối bội ân lục đạo chế tạo đã sớm thuận buồm xuôi gió lần này bất quá non nửa ngày tôn phong đã đem sau cùng ngạ quỷ đạo chế thành nhìn lấy trước mắt hình thể to lớn huyền quy trong lòng vô cùng hưng phấn may ra theo hắn thực lực đề cao thần uy dị không gian không ngừng biến lớn đương nhiên lấy hắn thực lực hôm nay khai mở cái tiểu không gian cũng không phải cái gì t r ậ t vật sự tình tiểu gia hỏa ngươi đi thử một chút công kích cái này huyền quy nhìn xem nhìn lấy huyền quy trong mắt lục câu ngọc luân hồi nhãn tôn phong đối với bên cạnh hiếu kỳ tôn tiểu thánh nói ra cái này hơn mười năm thời gian bọn họ có thể vẫn luôn tại trong biển lắc lư đối với tôn phong làm ra những thi thể này tôn tiểu thánh cũng tràn đầy nghi hoặc tốt mấy tên vai trò không phải đơn giản đặc biệt là trước mắt huyền quy p h o n g ngự quá biến thái liền xem như hắn như xem c trong như không cuốn thiên mang đều không thể làm gì. Dù sao núp thể gì. đều t làm sao Dù ở trong mai rùa, hoàn toàn thì không tổn thương được hắn. Cuối cùng hoàn thì không thương hắn. toàn tổn vẫn được lòng à vào này tôn Tốt! Trong phong hắn ngọc đăng, xuống. hư hỏa ủy cầm đưa liu li l mới ra kỳ quái tôn tiểu thánh gật gật đầu trước mắt huyền quy thủ đoạn hắn đã sớm thử qua hoàn toàn không đả thương được nó bất quá tôn phong đã nói tôn tiểu thánh tự nhiên làm theo tùng tùng n à m dạp trên mặt đất huyền quy căn bản cũng không có động tôn tiểu thánh nện xuống kình thiên trụ hung hăng đánh vào huyền quy phía sau lưng cương đại lực đạo cũng chỉ là để huyền quy thân hình thoát một cái phong ngự càng thêm biến thái không biết pháp thuật công kích thế nào tôn tiểu thánh nhìn không ra cái gì tôn phong lại là lòng dạ biết rõ rõ ràng chỉ có kim tiên tiền kỳ tu vi nhưng dễ như t r ở bàn tay thì gánh vác kim tiên trung kỳ tôn tiểu thánh công kích ra hiệu tôn tiểu thánh dùng thần thông hỏa nhãn kim tinh tại đ ế m thử một phen chỉ thấy đánh vào huyền quy trên người kim quang đúng là trực tiếp chậm g ã i biến mất không thấy thế mà bị hấp thu chưng trong mắt tôn tiểu thánh nhìn qua xa xa huyền quy trong mắt tràn đầy thật không thể tin tại hắn bây giờ cái kia đông đảo thần thông bên trong hỏa nhãn kim tinh vẫn là một đạo cường đại công kích có thể thế mà bị trước mắt huyền quy cho hấp thu quá tuyệt vời nhìn lấy trước mắt ngạ quỷ đạo huyền quy tôn phong trong lòng vô cùng hoan hỉ cái này hoàn toàn cũng là phòng ngự mạnh nhất làm cho hắn đều muốn đem huyền quy đổi thành địa ngục đạo đương nhiên hống phòng ngự cũng không tệ chỉ là cái này địa ngục đạo nhiều một cái hấp thu thương tổn năng lực bất quá bội ân lục đạo cũng không phải cố định thân phận tôn phong muốn thì nguyện ý hoàn toàn có thể đổi một lần ba ba. n g ư ơ i cái này là làm sao làm được tôn tiểu thánh cũng là đặc biệt hiếu kỳ đi tiến lên một đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy huyền quy tôn phong đại ca ca để cho ta cũng thử một chút bay ở bên trên h o a vũ đồng dạng vô cùng chấn kinh dù sao lấy kim tiên tiền kỳ tu vi hấp thu tôn tiểu thánh công kích còn một bộ phong k i n h vân đạm biểu lộ cái này thì hơi cường điệu quá t ố t gặp hỏa vũ muốn thử xem thôn phong tự nhiên cũng không thèm để ý thân là phượng hoàng h ỏ a vũ công kích mạnh nhất khẳng định là h ỏ a diễm dương cánh bay ra ngoài h ỏ a vũ há miệng lửa lớn rừng rực phun ra đem dưới đáy huyền quy hoàn toàn bao phủ có thể tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cái kia ngập trời hỏa diễm vậy mà tất cả đều chui vào huyền quy phía sau lưng trước mắt biến mất không thấy gì nữa biến mất quá trình so vừa mới tôn tiểu thánh hòa nhãn kim tinh thế nhưng là rõ ràng nhiều quá khoa trương đừng nói hoa vũ tôn tiểu thánh cũng là tôn phong cũng cảm thấy thật không thể tin huyền quy phòng ngự vốn là khủng bố bây giờ tăng thêm ngạ quỷ đạo năng lực hoàn toàn vượt quá tôn phong dự kiến trước kia còn không nhìn chúng đội ân lục đạo năng lực bây giờ nhìn nhìn cũng không phải như vậy gà m ở cười ha ha tôn phong mặt mang hoan hỉ đem trước mắt huyền quy thu vào t h â n thức đảo qua thần uy dị không gian mấy cái bộ thi thể trong lòng vô cùng hưng phấn thiên đạo cùng kỳ địa ngục đạo hống tuy La Gian Thao Nhoai Đạo, Đạo, Đạo, Đạo, Toàn nhân gian đạo, Thiết, Xuất Nghe, Nhân Sinh đạo, nhai tí. Nga h Quỳ ề nhiên Quy. Bội ân lục đạo k ô n g có c một á nào là nhân vật đơn giản, tại hồng hoang cùng thượng thời kỳ đều là tiếng tâm lừng lây hung n là là lây thời thú. h vật tại tăm Tuy đều i cổ kỳ bởi vì tôn phong cảnh giới quan hệ bọn họ đều chỉ có thể phát huy ra kim tiên tiền kỳ thực lực nhưng bởi vì bội ân lục đạo đặc thù tính hoàn toàn có thể phát huy ra kim tiên trung kỳ cảnh giới thực lực lần này phía dưới thiên đình quả nhiên không phụ kỳ vọng cảm giác trong thi thể cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tôn phong vô cùng hưng phấn ba ba chúng ta bây giờ đi nơi nào biết được tôn phong đã thu thập đủ bội ân lục đạo tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn phía tôn phong hơn mười năm chúng ta đi trước u minh huyết hải nhìn xem tiểu hắc h u y ể n bọn họ tại nói tôn phong quét mắt xa xa mặt biển trong miệng nhẹ nói nói hông hoang vùng biển mênh ngông căn bản cũng không biết có bao xa cái này hơn mười năm thời gian tôn phong m ấy người một mực tại trên biển tuy nhiên to to nhỏ nhỏ hòn đảo gặp phải không ít nhưng cũng không có nhìn thấy biển giới hạn thời gian mười năm tại hồng hoang nghe không dài nhưng đối với tôn phong mấy cái người mà nói s á t thực rất lâu tôn phong cũng muốn nhìn một chút nhiều năm như vậy tiểu hắc huyền cùng trinh tử thực lực biến đến như thế nào Tốt. chúng ta có thể đi bất chu sơn chung quanh nhìn xem sao tôn tiểu thánh gật gật đầu trong lòng còn băn khoăn hỏa thần bộ lạc hỏa viêm đi xem hết tiểu hắc huyền chúng ta liền đi bất chu sơn dạo chơi thoáng nhìn tiểu h ắ c k h u y ể n trong mắt chờ mong tôn phong do dự một chút vẫn là gật đầu đồng ý hiện tại hồng hoang ở vào tương đối an toàn thời kỳ mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc thực lực cường đại gia hỏa đều tại khổ tu bên trong dù sao hồng quân nói ngàn năm về sau chắc chắn là một trận càng chiến đấu kịch liệt tại cái này ngàn năm hòa bình giữa kỳ tự nhiên nắm chặt thời gian tu luyện để cao mỗi người tộc quần thực lực tôn phong mấy người hiện tại cũng là kim tiên tu vi tăng thêm hắn bội ơn lục đạo chỉ cần không phải phô trương quá mức sẽ không có nguy hiểm gì lúc trước còn tại thiên đình thời điểm tôn tiểu thánh thì một luôn nhớ mãi không quên tôn phong cũng không tiện hết kéo lại kéo quá tuyệt vời ba ba vậy chúng ta mau đi đi gặp tôn phong đồng ý tôn tiểu thánh hưng phấn bắn lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động đi thôi lắc đầu tôn phong dẫn đầu hướng về phía trước chạy đi bởi vì là thiên đạo cùng kỳ quan hệ tôn phong trong lòng từ nơi sâu xa thì có một loại cảm ứng tự nhiên rõ ràng tiểu hát h u y ể n chỗ p h ư ơ n vị toàn lực chạy như bay phía dưới mấy tháng thời gian nơi xa ngút trời huyết khí tràn ngập vẫn là như tình cảnh lúc trước ta cảm thấy trinh tử khí tức bay trên không trung tôn tiểu thánh ánh mắt một tỏa ra bốn phía trong miệng hưng phấn hô ưu minh huyết hải liên miên mấy vạn g i ả m to lớn không một lát nữa thời gian mấy người liền trở về đã từng tách ra địa phương ồ tại sao không có tiểu h ắ c khuyển khí tức trinh tử khí tức tôn phong tự nhiên cảm ứng được có thể ở c h u n g quanh vậy mà không có tiểu h ắ c khuyển vị đạo ta cũng không có phát hiện không trung tôn tiểu thánh cũng là thần sắc khẽ giật mình trong mắt kinh ngạc tiểu hát huyền thực lực so trinh tử còn mạnh hơn trinh tử đều không có việc gì tiểu hát huyền chắc chắn sẽ không n g o ạ i ý muốn nổi lên chẳng lẽ mười mấy năm qua không thấy tiểu hát huyền thực lực đã vượt qua bọn họ nhìn nhau nhìn một cái tôn phong tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy thật không thể tin lúc trước tách ra thời điểm tiểu hát huyền bất quá thiên tiên cảnh giới chẳng lẽ hiện tại cũng đã là kìm tiên hậu kỳ chương chín trăm chín mươi ba đản sinh ý thức tôn phong đang định tiến đến tỉnh lại trinh tử hỏi một chút đ ỗ n g nhiên cách đó không xa trong biển máu một đạo soạt tiếng nước một cái lăn lộn thân huyết hồng bóng người chạy vội ra chủ nhân tiểu thánh còn chưa chờ hai người thấy rõ vọt ra bóng người một đạo tiếng kêu hưng phấn vang lên tiểu hắc khuyển tiểu hắc khuyển nhìn lấy trong biển máu vọt ra địa ngục tam đầu khuyển tôn phong tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy kinh ngạc mấy trượng to lớn thân hình ba khỏa bóng loáng tỏa sáng đầu chủ yếu nhất thì là tiểu hắc huyền cặp mắt kia biến đến huyết sắc đỏ bừng đến mức tu vi của nó chỉ có kim tiên tiền kỳ cảnh giới cùng tôn phong không khác nhau chút nào h i ệ n nhiên là vừa rồi tại trong biển máu tu luyện tôn phong hai người không có cảm giác được khí tức của nó đối với tiểu hắc huyền bất quá kim tiên thực lực thì dám ở trong biển máu tu luyện đến là để tôn phong vô cùng kinh ngạc bất quá nghĩ đến tiểu hắc huyền xuất thân cũng là chuyện đương nhiên dù sao cũng là thân là địa ngục thủ hộ thú tiến vào cái này cùng lục đạo quan hệ rất thân l u minh huyết hải cũng coi là hợp tình lý tiểu hắc huyển người cái này đột phá thật nhanh a thế mà đã đến kim tiên cảnh giới tôn tiểu thánh t ử trên xuống dưới đánh giá một phen tiểu hắc huyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc lâu như vậy thời gian không đề cập tới chính hắn cũng là tôn phong cũng bất quá kim tiên tu vi tiểu hắc huyển đã vậy còn quá nhanh thì đuổi kịp bọn họ tôn phong đồng dạng cũng là vô cùng kinh ngạc dù sao hắn thân là kim tiên cường giả tự nhiên minh bạch kim tiên đột phá gian nan đến mức nào bọn họ không so hồng hoang bản địa sinh linh có lúc không phải thời gian nhiều liền có thể phá vỡ mà vào kim tiên cảnh giới không có cảm nộ khả năng cả một đời đều không đột phá nổi ngắn ngủi hơn mười năm thời gian có thể tới tu vi như thế xác thực nhanh vô cùng ha ha may mắn mà có biển máu này quan hệ không phải vậy ta khẳng định không cách nào đột phá nhanh như vậy nhìn ra được tiểu hác khuyển xác thực vô cùng vui vẻ phá vỡ mà vào kim tiên cảnh giới tuy nhiên còn so ra kém tôn tiểu thánh nhưng ít ra đã đổi u kịp tôn phong trong lòng kinh ngạc tôn phong ánh mắt hướng về cách đó không xa trình tử nhìn lại phát hiện nó thực lực cũng tăng cường rất nhiều mang theo vẻ mong đợi tôn phong gọi r a ngâm ở trong biển máu cùng kỳ tiểu hát khuyển thu hoạch to lớn như thế hắn hiện tại rất ngạc nhiên bên trong cùng kỳ hội có thay đổi gì theo một đạo hào hào tiếng nước cùng kỳ bóng người màu đỏ ngòm chạy vội ra nhìn lấy cái kia lăn lộn thân dính đầy máu tươi thi thể tôn phong trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng kỳ nhục thân như tôn phong dự kiến đồng dạng cường hãn không ít nhưng tôn phong đúng là tại cùng kỳ nhục thân bên trong phát hiện một đạo khác ý thức không phải trong biển máu ban đầu vốn là có oan hồn tựa hồ là mới sinh ra một cô ý thức thế mà lại có cái này các loại tình huống cảm thụ được cùng kỳ thể nội cái kia cô yêu ớt ý thức tôn phong trong lòng phi thường không hiểu cái này cùng kỳ mặc dù là thi thể nhưng đã bị hắn luyện hóa thành bội ân lục đạo làm sao có thể còn sẽ có kỳ ý thức của hắn sinh ra ngay tại tôn phong do dự muốn hay không đem cái kia cô ý thức hủy diệt thời điểm đ ố n g nhiên bên cạnh vang lên tôn tiểu thánh tiếng kinh hô Ba ba. biến bản bên bao bên Cao Người cái này cùng kỳ ánh mắt giống như biến đến không đồng dạng. Cẩn thận nhìn lại tôn phong, cũng là trong mắt giật mình. Nguyên bản lục câu ngọc luân nhãn, này trong nồng cùng trên khuyển một dạng.、Đỏ、như máu lục câu ngọc luân hồi nhãn. Cổ quái. Cổ quái. Câu mày tôn phong, càng giật giờ giác trước cái lại hồi tiểu hồi quái. quái. lục câu sắc, hắc lục câu Cổ Cổ máu phát là huyết mẩy kỳ phút phủ thì mắt mắt đầm một m Đỏ Cảm nhận được cùng nhận kỳ thân ể nội cái kia cô ý thức sợ hãi, tôn phong nhiên xuống định. Hán một đột bội cái kia hãi, tiêu diệt kia cô thức chút, thức ý ý sợ do đạo dự dự đẻ là ụ c có đạo nói thể l phân thân, cũng có thể cũng nói có luân à l y này ệ n binh sinh linh, chế có cái khí, thế mà pháp bảo đều có thể sinh ra khí bảo bội mà đều ra lục đạo nếu là có đạo nếu t hồi ể sinh sẽ linh trí, nói hiệu không chừng sẽ có đặc thù hiệu quả. Thân là luân hữu thù h ra trí, đặc đặc có quả. là nhãn đặc hữu bội ân lục đạo bọn họ hoàn toàn không có khả năng thoát ly tôn phong không chế suy nghĩ một chút tôn phong tay phải vung lên đem thần uy trong không gian mấy bộ thi thể khác tất cả đều q u ă n g đi ra phanh phanh phanh liên tục to lớn bọt nước âm thanh vô số cỗ thân thể khổng lồ chìm vào trước mắt ưu minh huyết hải bên trong cái này ưu minh huyết hải lại có bực này hiệu quả tự nhiên được thật tốt lợi dụng một chút ba ba chúng ta bây giờ không đi bất chu sân sao quét gặp tôn phong động tác tôn tiểu thánh trần chờ một chút hỏi trinh tử tựa hồ đến làn danh đột phá chúng ta đợi đợi nàng đi nhìn qua nơi xa vẫn tại biển máu một bên tu luyện trinh tử tại ô Tôn không Tôn n Phong nhẹ nói nói. Vừa tới thời điểm, tôn Phong trinh biến hóa, xem ra không bao lâu cũng muốn tiên cảnh. nhiên luyện trọng gian này, thì có như thế lớn đột phá. Có thể sự tình vẫn chưa như、tôn、Phong trong dự liệu suy nghĩ, thoáng phá hợp phá. chấp mắt lại là thời thì chú hóa, thích chỗ chút thời thì thế thể chưa bao vào có Có tới điểm, tới mới điểm Vừa vỡ ra tử tu rất đột mắt xem mà ý yếu, lâu liệu lại Quả suy sự dự sao lâu như vậy nằm ở phía xa trên cây khô tôn tiểu thánh một mặt buồn bực nói vốn cho là không được bao lâu thời gian không nghĩ tới đã lâu như vậy xa xa trinh tử còn không có đột phá dấu hiệu hắn cũng cảm giác được trinh tử khí tức phía trên phía dưới chập trùng nhưng chính là không có thể đột phá có thể nàng bảo trì tình cảnh này đã chỉnh một chút thời gian mười năm vẫn như cũ còn không thể vượt qua cái kia đạo khảm muốn không phải tôn phong tại bên cạnh tôn tiểu thánh đều muốn chạy đi lên đem nàng tỉnh lại tiểu h á c khuyển không hơn mười năm trước thời gian thì theo trời tiên phá vỡ mà vào kim tiên t ă n gặp thêm lúc trước thời trinh tử đều thế hai không mươi năm mà lúc còn có gian, đều đ ộ tôn phong chuyên chú nhìn lấy ngọc trong tay hư lưu ly li đăng tôn tiểu thánh cũng thì không lại quái dày hắn mười năm trước tôn phong thì ôm lấy cái kia ngọn ngọc hư lưu ly li đăng nhìn chằm chằm vào trên đó vạn linh cổ d i ệ t tôn tiểu thánh tự nhiên minh bạch tôn phong đang làm gì đến mức tiểu hắc khuyển vẫn như c ũ là đắm chìm tại huyết hải tôn phong hai người không thể tiến vào cũng không biết nó ở bên trong làm gì cái này nhất đẳng lại là thời gian mười năm có thể còn chưa chờ tôn tiểu thánh nói chuyện nơi xa trong tu luyện trinh tử lại là chính mình tỉnh ba ba ba ba trinh tử tỉnh chúng ta có thể đi bất chu sơn tại bên cạnh luyện tập thần thông tôn tiểu thánh quét gặp tỉnh lại trinh tử t mắt mắt r li lại, lại bất quá là thiên tiên cảnh giới đột phá theo đạo lý mà nói không có khả năng có như thế khó khăn ta cũng không rõ ràng luôn cảm giác trước mắt có một đạo màn mỏng sao nhóm đều đâm không phá trên mặt mê hoặc trinh tử trong mắt thất lạc nhìn qua tôn phong chuyện tu luyện không thể cưỡng cầu trước chậm đoạn thời gian nhìn xem tu luyện bản liền cần tiến hành theo chất lượng có lúc càng là cưỡng cầu càng khó đột phá muốn là quá mức vội vàng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại được rồi chủ nhân trinh tử thở dài cũng đành phải như thế chương chín trăm chín mươi bốn hỏa v i ê m nguyên nhân t i ê n tiến hậu hậu thời gian hai mươi năm tôn phong trong lòng đối ngâm ở ư u minh huyết hải bên trong đội ân lục đạo đã tràn đầy t r ờ mong cơ hồ trong cùng một lúc bình tĩnh biển máu phía trên đếm đạo thân thể to lớn chạy vội ra theo cái kia mấy đạo thân thể vọt ra không chung một cỗ cỗ khí thế cường đại đẻ xuống biến hóa này cũng quá lớn đi nhìn qua không chung mấy cỗ thi thể khổng lồ tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc đến mức bên trên trinh tử đã lăn lộn thân run rẩy không chung cái kia vô tận hung sát chi khí để cho nàng toàn bộ thân thể đều đang run rẩy thế mà biến hóa lớn như vậy trong biển máu tình cảnh đem ở trong đó tu luyện tiểu hắc khuyển bừng tỉnh giờ phút này nhìn lấy không trung tình cảnh cũng là trong mắt c h ấ n kinh nó tại trong biển máu tu luyện tự nhiên rõ ràng một mực đắm chìm trong bên trong sáu bộ thi thể không trung sáu bộ thi thể hình thể cũng không có bao nhiêu biến hóa có thể từng cái lăn lộn thân tản ra ngút trời hung sát chi khí chung quanh thân thể cũng bao phủ một tầng xương máu như hung thần tại thế vậy mà không có sinh ra ý thức trong lòng kinh ngạc sau khi cẩn thận cảm ứng tôn phong lại là loé qua một vệ vẻ nghi hoặc ngoại trừ lúc trước thiên đạo cùng kỳ thể nội ý thức đằng sau mấy cái bộ thi thể bên trong cũng không có ý thức sinh ra lúc trước tôn phong còn tưởng rằng b ộ i ân lục đạo đều có thể sinh ra ý thức xem ra cũng không có đơn giản như vậy điều này cũng làm cho tôn phong trong lòng may mắn lúc trước không có đem cái kia đạo yêu ớt ý thức tiêu diệt cái này thời gian hai mươi năm cùng kỳ thể nội ý thức lớn mạnh hơn không ít tuy nhiên đắm chìm trong tràn đầy hoan hồn trong biển máu nhưng lại kỳ quái không có có chịu ảnh hưởng có lẽ khả năng cùng hắn sinh ra đến biển máu có quan hệ đi mà lại tựa hồ cảm kích tôn phong lúc trước lưu hắn nhất m ệ n h đối tôn phong rất là không muốn xa rời ha ha đi thôi chúng ta bây giờ liền đi bất chu sơn nhìn xem đối với bây giờ bội ân lục đạo tôn phong đã vừa lòng phi thường muốn không phải lo lắng ngoài ý muốn nổi lên hắn đều muốn đưa chúng nó một mực đặt ở trong biển máu bất quá cuối cùng vẫn là tôn phong tu vi nguyên nhân thực lực của hắn không đột phá cái này bội ân lục đạo cảnh giới cũng bị áp chế đi đi đợi lâu như vậy rốt cục có thể rời đi nơi này tôn tiểu thánh vô cùng vui vẻ đến mức tiểu hắc khuyển cũng không quá mức dị nghị dù sao nó đã bước vào kìm tiên hàng ngũ thực lực muốn muốn lần nữa tinh tiến nhưng liền không có đơn giản như vậy trinh tử một mực không biết thực lực đột phá nguyên nhân lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì đi theo tôn phong xuống tới buồn bực nhất là thuộc galin ngoại trừ lúc trước tôn phong bắt được yêu tộc luyện hóa bội â n lục đạo thời điểm có một chút thời gian thời gian còn lại hoặc là đang bôn ba hoặc là cũng là tại cái này ưu minh huyết hải chung quanh ưu minh huyết hải hoàn cảnh chung quanh rất rõ ràng liền để nàng vô cùng không thích đành phải yên lặng đợi tại tôn phong thần uy dị không gian bên trong cũng là nàng tính tình không đội không phải vậy giấu ở thần uy dị không gian nhiều năm như vậy bình thường người đã sớm điên rồi trinh tử bị tôn phong thu nhập thần uy không gian tôn phong một hàng thì hướng về bất chu sơn mà đi thân là hồng hoang thiên trụ bất chu sơn căn bản cũng không cần phân biệt chân trời truyền đến nhàn nhạt huy áp cũng là một cái tốt nhất chỉ rõ đèn vu yêu ngưng chiến hồng hoang khắp nơi lộ ra hoàn toàn yên tĩnh nhưng lại chưa cho người ta an lành cảm giác không chung quanh quẩn lấy một cỗ không h i ể u năng lượng phảng phất trước bao tác yên tĩnh toàn bộ bầu trời đều c h ị u nặng theo bất chu sơn tới gần bốn phía vu tộc bộ lạc càng ngày càng nhiều ba ba nhanh ta nhớ được hỏa thần bộ lạc giống như ngay tại cái kia phương hướng bay trên không trung tôn tiểu thánh thoáng nhìn phải phía trước trong miệng lớn tiếng nói liên miên thô sơ kiến trúc tôn phong mấy người cũng không dám đem thần thức thả ra ừ m mấy trăm năm thời gian hoàn cảnh chung quanh cũng không có biến hóa rất lớn chúng ta thật muốn đi tìm hòa viêm cùng ở bên cạnh tiểu hắc huyển lại là trong mắt có chút do dự lúc trước nó thực lực d ư ớ i đáy không rõ ràng v u tộc thực lực hiện tại đi vào k i m tiên cảnh giới thế nhưng là thật sâu minh bạch v u tộc khủng bố lấy bọn họ ba kim tiên tu vi hoàn toàn thì không đủ nhét cái răng cái này thống ngự hồng hoang vu tộc cái kia là có thể cùng yêu tộc thiên đình đối kháng tộc quần bọn họ hiện tại hẳn là cũng xem như yêu tộc trận doanh nếu như bị bắt lấy chạy trốn căn bản liền không khả năng tôn phong không nói gì chỉ là đem ánh mắt nhìn phía tôn tiểu thánh đừng nói hỏa viêm ở nơi nào cũng là sống hay chết bọn họ đều không rõ ràng duy nhất biết được cũng chính là hỏa viêm chỗ hỏa thần bộ lạc vừa vặn vì vu tộc lớn nhất mười hai cái bộ lạc một trong tôn phong có thể là vô cùng rõ ràng nó rộng lớn liên miên mấy chục vạn dặm muốn tìm được một người thật sự là quá khó khăn nhưng tôn tiểu thánh lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đi tôn phong cũng không có cách nào đồng ý tôn tiểu thánh đến b ấ t chu sơn cũng chỉ là hy vọng hắn tự khó trở ra yên tâm ta có biện pháp có thể ra hồ tôn phong dự kiến tôn tiểu thánh vẫn chưa phiền não ngược lại gương mặt tràn đầy tự tin tôn phong thần sắc khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua một k i a không hiểu bất quá tôn tiểu thánh nói có biện pháp vậy hắn cũng liền không phản đối một hồi thời gian liên miên bắt ngát hỏa thần bộ lạc xuất hiện tại trước mắt tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong tôn tiểu thánh chậm rãi xuất ra một cái cái còi thổi coi sao nhìn lấy tôn tiểu thánh động tác tôn phong trong mắt s ẹ t qua một vệ mê sắc trước mắt bộ lạc căn bản là nhìn không thấy cuối một cái cái còi thanh âm có thể chuyển đến bao xa chịu chịu chịu tại tôn phong ánh mắt nghi hoặc bên trong tôn tiểu thánh nhẹ nhàng thổi chỉ thấy thanh âm du dương xa xa truyền đi đây chính là hỏa viêm tặng cho ta liên hệ cái còi có thể truyền vô cùng xa quét gặp tôn phong tiểu hắc khuyển một mặt mê hoặc biểu lộ tôn tiểu thánh cao hưng nói ra tôn tiểu thánh cũng liền thổi hai tiếng thì yên tĩnh đứng ở một bên chờ lấy tiếp theo tại tiểu hắc khuyển liền muốn không nhịn được thời điểm nơi xa một đạo khí tức cường đại bay lượn mà tới cái kia tản ra ngút trời huyết khí tôn phong mấy người đã cảm thấy chính là h ỏ a viêm gây mất hai cánh tay độc lưu bốn tay hùng vĩ đại nam tử Cất bước mắt mà đến, hai liếc ạ n lùng nhìn tôn phong n h g mấy ư ờ Hòa、viêm. Nhìn lấy xuất hiện bóng người, tôn tiểu thánh hương phấn. Bất quá quét mắt chính mình, nhưng như không hòa kinh sao viêm. vô vậy viêm người, tiểu loại giác quái. i mắt cảm bóng tôn cùng lấy Lâu xuất Bất quá quét b có gặp, cổ dù đã n đến m ứ vô vẫn tôn cùng Có trước thành thánh như thụ. thể tiểu là mắt ộ bộ t tới đứa đây bé con bộ dáng. Các người tới đây làm gì? Liếc ráng. người gì? làm m tôn phong tiểu hắc huyền hỏa viêm bình tĩnh nhìn lấy tôn tiểu thánh hòa viêm động tác cũng xác nhận tôn phong lần trước suy nghĩ trong lòng hắn xác thực không muốn mạng của bọn hắn chỉ là rất lâu không gặp ngươi ghé thăm ngươi một chút quét gặp hỏa viêm lãnh đ ạ m biểu lộ tôn tiểu thánh dương lên đầu lại là không biết nói cái gì các ngươi đi thôi t ĩ n h đứng yên ở xa xa hỏa viêm vẫn như cũ bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn trên mặt có chỉ là lạnh lùng ai đều nhiều năm như vậy ngươi làm sao còn dạng này gặp hỏa viêm một bộ người sống chớ gần dáng vẻ tôn tiểu thánh thở phì phò nói bọn họ tuy nhiên đã gia nhập yêu tộc thiên đình thế nhưng không có giết cái gì vu tổ ca phụ thân của ta chết tại c ử u thiên côn bằng trong tay hai cánh tay của ta cũng bị yêu tộc gây thương tích hòa viêm lạnh lùng nói ra ánh mắt càng là nhìn phía tôn phong hãn tại tôn phong trên thân y nguyên cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia tuy nhiên không phải c ử u thiên côn bằng nhưng cũng vô cùng tương tự c ử u thiên côn bằng đây không phải là hỏa vũ đại ca sao tôn tiểu thánh trong mắt giật mình không khỏi gấp giọng nói ra có thể lời vừa ra khỏi miệng thì ngẩn người tại chỗ t r ư ờ n g 995, l ơ lửng tế đàn h ỏ a viêm phụ thân thế mà bị hỏa vũ đại ca giết chết khó trách lúc trước một mực cựu thị tôn phong cái này tôn tiểu thánh cuối cùng là minh bạch lúc trước hỏa viêm một bộ cựu nhân giết cha bộ dáng nhìn lấy bọn hắn có thể là tôn tiểu thánh vốn là không hội an ổ i người mà lại vấn đề này quả thật có chút khó làm tựa như người nào đả thương tôn phong một dạng tôn tiểu thánh nhất định tìm hắn liều mạng huống chi còn là cựu nhân giết cha các ngươi đi thôi không đi nữa ta thì cáo chi bộ lạc hòa viêm thân hình chuyển một cái dẫm chân rời đi thanh âm lạnh lùng chuyển đến tôn tiểu thánh rỗi lên tay phải rất muốn gọi lại hòa viêm có thể lại không biết phải nói gì tiểu thánh chúng ta mau rời đi đi đứng tại bên trên tiểu hắc h u y ể n trong miệng thăm thẳm nói ra thân v ị yêu tộc quan hệ nó phát hiện vừa mới hỏa viêm nhìn ánh mắt của nó cũng không giống nhau muốn là lưu lại khiêu khích vu tộc chú ý vậy thì phiền thoái tiểu ra hỏa chúng ta đi thôi sờ lên tôn tiểu thánh đầu tôn phong nhẹ nói nói hắn cũng không nghĩ tới hổ viêm thế mà đã chết rồi vẫn là chết tại c ử u thiên côn bằng trong tay thân vị yêu tộc thiên đình cao thủ nổi danh vu yêu hai chiến bên trong chết tại côn bằng trong tay yêu tộc tuyệt đối không ít hòa vũ cùng c ử u thiên côn bằng quan hệ tăng thêm hắn lại là tu luyện phượng tộc công pháp khó trách lúc trước hỏa viêm đối với hắn phản ứng như thế tốt đa tôn tiểu thánh rủ xuống cái đầu gương mặt lụ trí sự t ì n h k h á c còn dễ giải quyết nhưng là loại tình huống này thì vô cùng phiền phức thù giết cha không đội trời chung chẳng lẽ muốn khuyên người ta để xuống ân đoán ba ba chúng ta hồi thiên đình đi dù xuống cái đầu tôn tiểu thánh hiển nhiên vô cùng không vui đến hồng hoang lâu như vậy hỏa viêm thế nhưng là hắn tại hồng hoang nhận biết sớm nhất mấy cái người bằng hữu bây giờ lại biến thành dạng này tốt liếc mắt xa xa bất chu sơn tôn phong cũng không có phản đối lần này xuống chuyện chủ yếu chính là vì bội ân lục đạo bây giờ thế mà đã hoàn mỹ kết thúc hồi thiên đ ỉ n h cũng không có quan hệ gì hắn hiện tại thể nội linh khí đã sớm đầy đủ chỉ có cũng là đối pháp tắc cảm nộ ra đến như vậy lâu cũng nên tại thiên đ ỉ n h thật tốt cảm nộ cảm nộ tiểu h ắ c khuyển không có gì lời nói một hàng mấy người lại hướng về thiên đ ỉ n h bay đi chạy gấp mà tới mấy người vừa mới lướt đến tầng thứ tám đã nhìn thấy bầu trời xa xa mười cái sáng loáng tiểu thái dương bay xuống dưới kim ô mười đại thái tử nhìn lấy cái kia trói mắt mười cái q u a n cầu chúng ù n bên trong ngẫu n g i biết ai. phải biến thời gian dài hiện tại lại hiện. tại coi lại tiếp tiểu phiền thời điểm, lại hiện tiểu hiệu. Tiểu ê tên tên n chuyển đến hoa hoa thanh, tôn phong không cần nghĩ cũng biết là ai. Mấy tên này không Ngay tôn phong coi là mấy tên này lại muốn tiếp cận tìm đến tôn thánh bọn hướng tôn thánh thánh không phức hoa hoa thật phát họ phất Hoa hoa. xuất lâu Mấy mấy vậy tay đã sao, sao ra A. âm mất làm tìm mà gặp là là về ta rốt cục lại vụn trộm chạy ra ngoài bay trên không trung giàu dĩ không vui tôn tiểu thánh cũng là trong mắt sáng lên vui vẻ chạy đi lên chuyện gì xảy ra nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong lơ ngơ lúc trước còn đánh t ố i bụi làm sao lập tức thì biến đến thân thiết như vậy nhiều năm như vậy các ngươi đều chạy đi đâu tôn tiểu thánh nhìn trước mắt mười đại kim ô thái tử sắc mặt kinh nghi nói chúng ta nghịch ngợm bị mẫu hậu quan tiểu cửu chúng ta đều tại một chỗ vụng t r ộ m chơi đúng a chúng ta một mực tại một chỗ chơi tốt chơi cho nên không có đi ra không chung một cái nhỏ nhắn xinh s ắ n kim ô lợi còn chưa nói hết liền bị còn lại mấy cái đánh gãy tiếp lấy không trùng cũng là liên tục đ ề u cặc cả câm thanh ừ tôn tiểu thánh gật gật đầu cũng không có hỏi dù sao vừa mới đi qua hỏa viêm sự tình tâm tình vẫn có chút không tốt không phải vậy đã sớm hỏi mấy người địa phương nào tiểu thánh ngươi tựa hồ không thế nào vui v ẻ y a kim âu đại thái tử rõ ràng phát hiện tôn tiểu thánh có tâm sự trong miệng nghi ngờ hỏi không có rồi mặc dù nói không có có thể tôn tiểu thánh vẫn là trung điệp thở dài càng đem đầu rủ xuống tôn tiểu thánh biến hóa nhất thời dẫn tới một cái kia cái kim ố tới gần gặp những thứ này kim ố thế mà quan tâm như vậy tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc có thể lập tức mà đến lại là một cỗ phiên m u ộ n vu yêu đại chiến c h â n chính bạo phát cũng là hậu nghệ xạ nhật mười đại kim ố chỉ lưu kỳ một thánh nhân tính kế căn bản là không cách nào ngăn cản liền xem như tôn phong nói cho bọn họ chỉ sợ cũng không cải biến được vận mệnh của bọn nó vận mệnh từ bàn tay mình n ắ m Có thể y n gặp u quy muộn tiểu y Ngay ê thiên n còn nói còn ăn ngon, chúng ta cùng đi chứ. Ngay tại tôn phong trong lòng phiền muộn thời khác, tôn tiểu thánh tắc có chỗ chơi có chứ. khắc, tại Thập thái tử tốt, ta tại thời một đạo dưới. đi phía Ba ba. m t hương h chạy ấ n tôn ớ i kim Nhìn trong mắt của hắn thần hương phấn, rõ ràng mắt rõ sắc của là bị h khơi hương ó m gợi lên cường đại cường lên tiểu h ú Tốt. tôn t Gặp thánh thật vất vả bắt đầu vui vẻ tôn phong cũng không tiện lướt nhẹ qua ý của hắn đi mau đi mau chúng ta đi thôi trong mắt lóe lên một vện kích động tôn tiểu thánh lập tức quay người hướng về không trùng kim ô hô Tốt. các ngươi nhưng muốn đi theo bên trong một cái nhỏ nhắn xinh xắn kim ô hai cánh mở ra nhanh chóng hướng về phía trước bay đi lắc đầu tôn phong vội vàng đi theo tôn tiểu thánh sau lưng đến mức tiểu hắc h u y ể n tự nhiên cũng là theo sát phía sau có ăn ngon không đi ngu sao mà không đi đệ cửu trọng thiên nhìn qua phía trước kim ô nhóm bay đi phương hướng tôn phong trong mắt giật mình đệ cửu trọng thiên đây chính là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chỗ tu luyện muốn làm mạo mội xâm nhập sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn có thể nghĩ đến bây giờ đế tuấn hai người đều còn tại tử tiêu cung nghe đạo tôn phong liền không nhịn được hưng phấn đây chính là thái dương tinh dựng dục ra yêu đế địa phương có thể xuất hiện tại nơi nào ăn tuyệt đối không phải là đơn giản c h i vật trong lòng chờ mong chiến thắng lo lắng lại nói là tiểu kim ô nhóm dẫn bọn hắn đi có thể chẳng trách bọn họ theo thái dương tinh không ngừng tới gần tôn phong đã cảm giác được vô cùng nóng bức ấn trước mắt khoảng cách đoan chừng bọn họ căn bản là không cách nào đạp vào thái dương tinh bởi vì lấy thực lực của bọn hắn căn bản thì không chịu nổi thái dương tinh nhiệt độ đại thái tử các người muốn mang bọn ta đi nơi nào hiện tại đã vô cùng nóng lên tôn tiểu thánh nhìn trước mắt đã kinh biến đến mức to lớn vô cùng thái dương tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc lúc trước tại tầng thứ tám thời điểm thái dương tinh nhìn không ra cái gì bây giờ khoảng cách gần xem xét hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của h ắ n không chỉ có lớn còn vô cùng nóng liền hắn đều muốn kháng trụ không được nhanh đến ngay ở phía trước bay ở sau cùng thập thái tử quét mắt mặt mũi tràn đầy mồ hôi tôn tiểu thánh mấy người trong mắt tràn đầy đắc ý đối với cái này không chung nhiệt độ bọn họ thế nhưng là không có chút nào để ý ngay tại tôn phong phiền muộn tiểu h á c khuyển đầu lưới cuồng dối thời khắc xa xa không chung thế mà xuất hiện một cái cự đại tế đàn tế đàn từ không biết tên chất liệu đúc thành một trăm trượng to lớn ngang liệt kê trên không trùng nhìn qua vô cùng thần bí phong cách cổ xưa mau tới chính là ở đây đứng ở phía trên đại kim ô hướng về tôn tiểu thánh mấy người hô chẳng lẽ không phải tại thái dương tinh phía trên nhìn lấy cái kia lơ lửng không trung tế đàn tôn phong trong lòng mẹ hoặc có thể di động làm cũng không có c h â m xuống mấy bước bước lên làm tất cả mọi người đều chạy lên tế đàn thời điểm không trung tế đàn đột nhiên hồng quang l ó e lên tôn phong mấy người toàn đều biến mất ở trong sân t r ư ờ n g 996, p h ụ tăng thụ nóng cũng không phải là trước lúc t r ư ớ c cái loại này nóng rực mà chính là một cỗ cảm giác c ấm áp lập ở trước mắt trong không gian phảng phất mẫu thể giống như khiến người vô cùng thư sướng tiểu thánh thế nào đây chính là chúng ta nói hay lắm chơi địa phương còn chưa mở ra hai mắt tôn phòng bên hai một đạo thanh â m hưng phấn chuyển đến thật lớn một cái cây a ngay sau đó tôn tiểu thánh tiếng kinh hô vang lên mở mắt tôn phòng cũng bị tình cảnh trước mắt k i n h sợ một k h ỏ a to lớn tươi tốt cây cối có thể nhìn qua lại giống như hai cái cây quấn dao cùng một chỗ cứ như vậy lập trên không t r u n g chung quanh không có vật gì thô sơ giản lược quét qua trước mắt đại thụ tại ngàn trượng phía trên tại tôn phong ánh mắt kinh nghi bên trong mười cái kim ô tất cả đều bay đi lên cẩn thận nhìn lại tôn phong phát hiện cả gốc cây phía trên đúng là tản ra nhàn nhạt thường quang rất rõ ràng nơi đây biến hóa như thế cũng là trước mắt cái này đại thụ nguyên nhân cây này thật thoải mái a chạy vội đi lên tôn tiểu thánh một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía t r u n g quanh mù s ư ơ n g một mảnh toàn bộ không gian thì trước mắt cây đại thụ này hư không đứng thẳng đúng a mặt trên còn có ăn ngon n g ư ờ i mau tới ngừng ở phía trên một cái kim ô đối với tôn tiểu thánh hưng phấn nói ra nói xong dương cánh hướng về phía trên bay đi tôn tiểu thánh lập tức đi theo cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết phủ tăng thụ hơi hơi xích lại gần tôn phong trong mắt ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt đại thụ phù tăng thụ thế nhưng là đế tuấn cho mười đại kim ô cư chú chỗ tại trong hồng hoàng cũng là tiếng tăm lừng l â y linh can t i ể u t i ể u tôn phong đại ca ta cảm thấy thật là thuần khiết hỏa hệ linh lực đúng vào lúc này d ấ u ở tôn phong thể nội hỏa vũ dương cánh bay ra lúc trước bởi vì đi bất chu sơn nguyên nhân hỏa vũ thì bám vào tôn phong trên thân giờ phút này mới bị trước mắt biến hóa bừng tỉnh ừ m tôn phong gật gật đầu đây cũng là hắn phát hiện hắn vẫn luôn kẹt tại kim tiên tiền kỳ tăng thêm lúc trước lại là lĩnh lộ một tia hỏa hệ phát tắc trước mắt nơi này thật sự là rất thích hợp hắn truy cập choẹ nủ toài ne tê hỏa vũ một tiếng têu khẽ không chung mấy cái kim ô tự nhiên chú ý tới nàng những năm này thời gian mấy người đã sớm quen biết cũng không có gì kinh ngạc ba ba mau tới cái này trái cây trên cây ăn thật ngon a nhìn lấy trước mắt phù t a n g thụ khiếp sợ tôn phong đỉnh đầu truyền đến tôn tiểu thánh thanh âm hưng phấn phù t a n g thụ quả thực tôn phong trong mắt giật mình lập tức thoăn đi lên đã sớm trong lòng khiếp sợ hòa vũ đã trước một bước đi lên đối với tôn phong tới nói thân là phượng hoàng nó càng thêm có thể cảm thụ tới đây bất phàm ngược lại là bên cạnh tiểu hắc khuyển vô cùng không thích ứng thân là hắc cám sinh vật nó luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên bằng không tại tôn tiểu thánh nói có ăn ngon thời điểm đã sớm chạy như một làn khói đi lên đâu còn rơi ở phía sau ha ha cái này phù tang thụ vài ngày trước vừa kết quả các ngươi ăn hết mình đại kim ô nhìn lấy hai mắt ngạc nhiên tôn phong mấy người xem thường nói đối với tôn phong bọn người tới nói thần kỳ phù tăng thụ dưới cái nhìn của bọn họ cũng chính là một cái ổ thôi cái này phù tăng thụ quả thực bọn họ cũng không biết đã ăn bao nhiêu tốt tốt tốt nhìn qua cái kia đen nhánh thật dài quả thực tôn phong liên tục gật đầu đây chính là có thể so với nhân tham quả độ tốt nào có bỏ qua đạo lý lập tức nhẹ nhàng tháo xuống một khỏa, sơ ở trong tay chỉ là ấm áp có thể vừa vào miệng đúng là hóa thành nóng hởi nhiệt lưu quả nhiên không đơn giản cảm giác được thể nội cái kia mênh mông năng lượng tôn phong trong mắt giật mình lập tức khoanh chân ngồi xuống ngồi ngay ngắn ở tôn phong cảm giác thể nội như dòng nham thạch trôi trong nháy mắt lan tràn tứ chi bác h cốt rõ ràng vô cùng nóng rực nhưng lại vẫn chưa tổn thương thân thể của hắn loại kia cảm giác quái dị cùng cực căn bản là nói không ra ta muốn trước tu luyện một hồi ăn một khỏa tôn tiểu thánh đối với kim ô nhóm một tiếng k i n h ngữ cũng là lập tức vũ ngồi xuống. là lập Xa xa hỏa đại ồ n g d n g b ế n thành một quả ca ầ u l ử bàn trên không trung. chúng ỉ tỉnh có hắc cánh trước cây cây có hắc trước mắt đồ ăn đi xuống, không chỉ có sẽ không đối với nó có chỗ tốt, sẽ còn tổn thương căn cơ của nó. Đại ca, c nó nó. tiểu trừng một mắt to, mắt. Tuy trái trên rất thể tiểu rất mắt tốt, tổn thương đôi nhiên đi đối với Đại khuyển khuyển xuống, nhìn nhìn không không h lấy lấy lấy xương ăn ngon, ràng, ăn rõ đồ sờ sẽ sẽ ta làm sao bây giờ gặp tôn tiểu thánh mấy người đều tại tu luyện đứng tại phù tang thụ phía trên một cái kim o một mặt buồn b ự c n ó i vốn là muốn mang tôn tiểu thánh tới chơi chơi không nghĩ tới bọn họ ăn cái kia quả thực trực tiếp bắt đầu tu luyện ai chúng ta cũng tu luyện một chút đi ngươi xem các ngươi xuất sinh lâu như vậy thực lực đều không tăng lâu một chút đại kim ô nhìn qua bên trong mấy cái nhỏ nhắn s i n h s ắ n kim ô trong miệng lớn tiếng nói p h u hoàng mẫu hậu lợi hại như vậy chẳng lẽ còn có ai dám khi dễ chúng ta đúng rồi đại ca ngươi lợi hại là được rồi tu luyện quá buồn thẻ đúng đúng đúng đối mặt đại kim ô dạy bảo bên trong mấy cái kim ô xem thường nói tu luyện loại này khô khan sự tình bọn họ có thể không tâm tình đi làm còn không bằng khắp nơi chơi đùa tới vui vẻ đại kim ô lắc đầu hắn cũng không thể tránh được nhàm chán mười cái kim ô nguyên một đám tại p h ù tang thụ phía trên dùm beng ta nhưng làm sao bây giờ nơi này cảm giác quá khó tiếp thu rồi ngồi s ổ m ở phía xa tiểu hắc h u y ể n nhìn lấy p h ù tang thụ phía trên một mực hoa hoa d é o lên không ngừng mười cái kim ô mặt mũi tràn đầy phiền muộn hoàn cảnh không phải nó ưa thích địa phương tăng thêm cái này kim ố gọi tiếng khó nghe tiểu hát huyền rất muốn rời đi có thể căn bản không cách nào có thể đi nó vừa mới đã cẩn thận chú ý tới trước mắt cũng là một cái b ị kín không gian hẳn là có phương pháp đặc thù rời đi nơi này nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì ăn ngon hương phấn chạy tới hiện tại phát hiện hoàn toàn cũng là khổ thân tôn phong tôn tiểu thánh bọn họ đều ở nơi này tiểu hát huyền cũng không có chỗ có thể đi đành phải yên lặng tìm cái xa một chút nơi hẻo lánh thời gian chậm rãi trôi qua tôn phong mấy người ngay tại cái này phù tang thụ phía trên tu luyện trong lúc đó tỉnh lại nhiều lần có thể kim ô biết được những thứ này quả thực tựa hồ đối với tôn phong bọn họ rất có ích lợi cũng không có quấn lấy bọn hắn rốt cục đột phá tại tôn phong ăn dưới thứ ba k h ỏ a phù tang thụ quả thực thời điểm một mực kẹp lại tu vi rốt cục thành công đột phá tôn phong không có đ ỉ n h chỉ tu luyện dù sao cái này phù tang thụ quả thực bên trong thế nhưng là ẩn chứa năng lượng cường đại có hỏa hệ linh căn phù tang thụ tương trợ cảm lộ hỏa hệ pháp tắc tự nhiên là làm ít công to cơ hội này cũng không thường có lần này thật vất vả tiến đến lần sau muốn muốn lần nữa tiến đến còn không biết có cơ hội hay không không biết qua bao lâu tôn phong chậm rãi tỉnh lại trong mắt l ó e lên một vệ thất vọng vốn cho là có phù tang thụ tương trợ nhất định có thể phù diêu mà lên một lần hành động bước vào đại la cảnh giới có thể ngoại trừ bởi vì phù tang thụ quả thực bên trong năng lượng để tôn phong đi vào kìm tiên trùng kỳ đỉnh phong bên ngoài vẫn như cũ không cách nào làm đến tùy thời tham nộ g phát tắc xem ra ta cái này nộ g tính vẫn có chút kém a thôn phong trong mắt một trận p h i ề n muộn bất quá duy nhất để hắn vui mừng sự tình cũng là bát cựu huyền công tiến nhập ngũ c h u y ể n c h i cảnh đối ứng kim tiên cảnh giới luyện khí cảnh giới đi vào kim tiên trung kỳ luyện thể bước vào kim tiên tiền kỳ thực lực cũng coi là tăng cường rất nhiều chương 997, n t m ư ờ i đại kim ô phía dưới thiên đ ỉ n h ồ làm sao không thấy những cái kia kim ô quay đầu nhìn một cái tôn phong trong nháy mắt sắc mặt khẽ giật mình lúc trước nửa đường khi tỉnh lại h ắ n trả trông thấy bọn họ nguyên một đám tạ i phù tang thụ phía trên đùa dỡn hiện ở chung quanh y m ắng một mảnh đứng lên tôn phong thần thức quét ngang mà qua phát hiện chỉ có hỏa vũ cùng tiểu hắc khuyển tại liền tôn tiểu thánh cũng không biết chạy đi đâu rồi tựa hồ cảm nhận được tôn phong thần thức nằm sấp trên không trung tiểu hắc khuyển lập tức nâng lên đầu chủ nhân người rốt c ụ c tỉnh nhìn phía xa đứng trên không trung tôn phong tôn i ể u u thác h y đi đi phong nhúng g nào đ mày nhìn qua phủ tang thụ phía trên vẫn như cũ đông đảo quả thực mắt bên trong phi thường không hiểu như thế một chỗ tốt tôn tiểu thánh thế mà lại chạy ra ngoài chơi ừ n chủ nhân chúng ta bây giờ cũng ra ngoài đi nơi này tiểu h ắ c khuyển đã sớm đợi phiền để nó lăn lộn thân khó chịu hiện tại tôn phong tỉnh lại tiểu h ắ c khuyển tự nhiên nghĩ đến nhanh điểm rời đi liếc mắt không trung y nguyên bị một đám lửa bao phủ hỏa vũ tôn phong từ tôn nói các loại hỏa vũ tỉnh lại lại nói ai chủ nhân vậy ngươi mau đưa ta thu vào thần uy không gian đi tiểu h ắ c khuyển sắc mặt phiền muộn đành phải lùi lại mà cầu việc khác Quét mắt tiểu hắc khuyển mắt hắc đặt được, được tôn phong câu trả lời tiểu h ắ c khuyển c h ừ n g lấy một đôi mắt chó có chỉ là bất đắc dĩ sau cùng đành phải khô cằn nhìn qua không trung hòa múa chỉ hy vọng nàng nhanh điểm tu luyện tốt đã còn có thời gian tôn phong tự nhiên không thể làm ngồi đấy tại bát cựu huyền công sau khi đột phá hắn nhưng là l ĩ n h nộ không ít thần thông thừa cơ hội này hảo hảo luyện tập luyện tập ba ngày sau đó tại tiểu hắc huyền hoan hỉ trong ánh mắt hỏa vũ cuối cùng là theo tu luyện bên trong tỉnh lại không chung cái kia khí thế cường đại để tôn phong biết rõ hỏa vũ đã đi vào kìm tiên hậu kỳ chủ nhân chúng ta đi nhanh đi nơi này tiểu hắc huyền cũng không tiếp tục nghĩ ngây người nhìn lấy không chung tôn phong hưng phấn hô đi nhìn lấy trước mắt cái này to lớn phủ tăng thụ tôn phong do dự một chút vẫn là bỏ đi bẻ một ít cây nhánh ý nghĩ đã ở chỗ này thu hoạch đông đảo muốn là lại tham điểm ấy món lời nhỏ thì có chút quá mức dựa theo kim ô lưu lại phương pháp tôn phong kích hoạt lên phủ tăng thụ hạ đại trận một đạo đỏ bừng ánh sáng l o e qua tôn phong lại xuất hiện tại lúc trước hư không tế đàn phía trên a r ố t cục lại ra đến rồi nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh tiểu hát khuyển hưng ơ phấn hô nói xong lập tức hướng về tầng thứ tám bay đi quét gặp tiểu hắc h u y ể n cái kia dáng vẻ hưng phấn lắc đầu tôn phong liền vội vàng đuổi theo nhưng làm mấy cái người tới tầng thứ tám thời điểm tôn phong mấy người căn bản cũng không có nhìn đến tôn tiểu thánh cùng mười đại kim ô bóng người tiểu hắc h u y ể n tiểu thánh không có nói cho ngươi đi nơi nào sao ánh mắt bốn quét tôn phong không khỏi hướng về xa xa tiểu hắc h u y ể n nhìn lại những cái kia kim ô nhóm vốn là cái không an phận chủ bằng không thì cũng sẽ không theo tôn tiểu thánh chơi đến cùng đi hiện tại mấy cái không an tĩnh được ra hỏa cùng tiến tới mười lại m kim ố tuy nhiên n g h lợi hại nhưng vẫn là quá nhỏ tuổi nhanh đi tìm bọn họ tiện tay đem chính tử alin thả ra tôn phong đối với tiểu hắc khuyển hô nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đế tuấn khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ dù sao tại hồng hoang trong lịch sử mười đại kim ô cũng là bởi vì trộm lén đi ra ngoài chơi đem khoa phụ nướng sau khi chết từ đó bị hậu nghệ bắn xuống mà tình cảnh lúc ấy giống như cũng là bọn hắn đem nước biển hơi cho khô vô số vu tộc phơi chết hiện tại thế mà thật chạy đến hồng hoang hải vực nhưng là để tôn phong vô cùng lo lắng ừ tiểu h á c khuyển gật gật đầu lại là có chút không hiểu tôn phong cuốn cuồng tôn tiểu thánh thực lực không yếu tăng thêm cái kia mười cái ki m ẫ thực lực cũng không kém sẽ không có nguy hiểm gì tôn phong cũng không có còn nó mang theo hỏa vũ nhanh chóng hướng về hồng hoang đại địa chạy đi nửa đường đi qua đệ thất trọng thiên thời điểm tôn phong thuận đường hỏi t h a m bạch trạch phát hiện bọn họ căn bản cũng không rõ ràng tôn tiểu thánh cùng ki m ẫ sự t ì n h rất rõ ràng bọn họ là vụ n trộm chạy đi xuống cái này khiến tôn phong càng thêm lo lắng hạ thiên đình đang muốn hướng về vùng biển chạy đi tôn phong lại là sắc mặt khẽ giật mình Kinh cái rời đi Tiểu ngạc nhìn qua phía trước. hắn thấy được một cái thân ảnh quen chính tăng Tôn Thánh. phía thấy thuộc, phủ thụ trước, được trước bước qua Ba ba! một một là sao ngươi lại tới đây tôn tiểu thánh đồng dạng trông thấy tôn phong vội vàng vội vàng chạy tới tôn phong thần thức quét ngang mà qua cũng không có ở chung quanh cảm giác được mười đại kim ô khí tức không khỏi trong lòng c o rụt lại nhìn qua tôn tiểu thánh cái kia buồn bực thần sắc tôn phong gấp giọng hỏi cái kia mười đại kim ô đâu chẳng lẽ đã bị hậu nghệ cho bắn chết có thể nhìn tôn tiểu thánh biểu lộ cũng có chút không giống a tiểu kim ô bị mẹ của bọn nó bắt về chỉ có ta một người tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời một mặt thở phì phò nói nói tốt dẫn bọn hắn đi vùng biển thật tốt chơi đùa có thể vừa mới đến hồng hoang đại địa không chung một cỗ khí thế cường đại hạ xuống mười đại kim ô tất cả đều ngoan ngoan trở về chỉ để lại một mình hắn bị bắt về t ô n phong thần sắc khẽ giật mình nhưng trong lòng thì thở dài một hơi con tốt chưa thiểu ừ n g xuất ệ n ngoài mớn. chúng ta đi đi. i ý Vậy về trước ta t Ồ!、Tiểu、gia hỏa người nộp phá sờ lên tôn tiểu thánh đầu tôn phong trong nháy mắt phát hiện y nguyên nhìn không thấu tôn tiểu thánh cảnh giới đúng a ta hiện tại đã là kim tiên hậu kỳ mà lại ta còn lĩnh ngộ lửa nguyên tố phát tắc nói lên thực lực bản thân tôn tiểu thánh trong nháy mắt đến hứng thú một đôi mắt to bên trong tràn đầy vui vẻ lại lĩnh ngộ một loại phát tắc nghe vậy tôn phong cũng là trong mắt chân kinh Cùng nhiều người bây giờ cũng đột phá đáng tiếc không có ta lợi hại hưng phấn tôn tiểu thánh tự nhiên phát hiện tôn phong cảnh giới một mặt đắc ý nói v â n g v â nhà g vâng, n chúng ta tiểu gia hỏa lợi hại nhất tôn phong gật gật đầu một mặt cương triều nhìn lấy hắn chương 998, t h ử tiêu cung giảng đạo rừng một đường mà lên mấy người trở về đến tầng thứ tám sinh hoạt lại đi trở về bộ dáng lúc trước tôn phong mấy người chuyên tâm tu luyện tôn tiểu thánh ngẫu nhiên tu luyện nhiều thời gian hơn vẫn là tại thiên đ ỉ n h khắp nơi lắc lư đến mức bị h y hòa bắt về kim ô nhóm lại là vẫn luôn chưa từng xuất hiện trên đường tôn tiểu thánh từng tiến về thái dương tinh cũng nhìn thấy không trung lơ lửng tế đàn nhưng không biết như thế nào mở ra hắn tự nhiên không cách nào tiến về cái kia p h ụ tang thụ không gian hông hoang không năm tháng nhoáng một cái năm thời gian trăm năm đã qua làm ngay tại tôn phong tu luyện thời khắc đ ỗ n g nhiên không trung một đạo tiếng vang to lớn truyền đến trong nháy mắt đem hắn bừng tỉnh đây là đứng lên tôn phong chỉ thấy xa xa tôn tiểu thánh hòa vũ tất cả đều ngẩng đầu nhìn phía nơi xa một đạo vang r ộ i tiếng chuông quanh quẩn toàn bộ hồng hoàng nghe vào trong thai cho người ta h uy nghiêm quần quận cảm giác chẳng lẽ là đông hoàng trung hồng hoàng bên trong có thể phát ra như thế thanh niên ngoại trừ yêu đế đông hoàng thái nhất đông hoàng trung sẽ không còn có còn lại bất kỳ vật gì hồng hoàng tam đại tiên thiên trí bảo một trong đông hoàng trung bên cạnh tôn tiểu thánh hai mắt co rụt lại trong mắt trấn kinh tại yêu tộc thiên đình phía trên lắc lư hắn nghe rất nhiều liên quan tới hai đại yêu đế sự tích tự nhiên minh bạch cái này đông hoàng trung lợi hại muốn là ta có thể có một bảo vật như vậy liền tốt cảm thụ được bên trong vô tận uy nghiêm tôn tiểu thánh sắc mặt mong đợi nói ra hắn như có như không quấn thiên mang đã thật lợi hại có thể cũng chỉ là t i ê n thiên linh bảo tam đại tiên thiên trí bảo một trong suy nghĩ một chút liền biết có gì h uy lực bên cạnh nghe tôn phong lại là lắc đầu tiên thiên trí bảo nào có dễ dàng đạt được như vậy cũng là tam thanh một trong thông thiên giáo chủ đều không có tiên thiên trí bảo có thể tưởng tượng cái này cần lớn bao nhiêu phúc duyên mới có thể có này kỳ ngộ t i ể u t i ể u theo cái kia đạo chuông tiếng vang lên trong hồng hoang một đạo vang r ộ i hót vang thanh âm theo sát phía sau là đại ca tôn phong mấy người không hiểu ra sao bên trên hỏa vũ lại là kêu lên sợ hãi cựu thiên quân bằng tôn phong nướng mày trong mắt rất là không hiểu có thể theo cái kia đạo cự đại hót vang lại là một đạo tiếng chuông chuyển đến để trong sân tôn phong mấy người vô cùng không hiểu xem ra là hồng quân giảng đạo đã kết thúc trong đầu một đạo sự tích lóe lên tôn phong hương phấn nhảy dựng lên mặc kệ là vừa mới tiếng trung vẫn là cái kia đạo h ó t vang thanh â m đều là tại trong hồng hoang vang lên cũng không phải là tại ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài nói rõ côn bằng đế tuấn đám người đã theo trong tử tiêu cung trở về mà tình cảnh mới vừa rồi chỉ sợ sẽ là yêu sư côn bằng chặn giết hồng hoang thứ một cái không may người đường đỏ quá tuyệt vời đợi lâu như vậy rốt cuộc đ ợ i đến cái này kết thúc tôn phong trong lòng vô cùng hoan h ỷ theo hồng quân bắt đầu giảng đạo đến bây giờ không sai biệt lắm có thiên năm giảng cái đạo giảng thiên năm chỉ sợ ngoại trừ hồng quân bực này nhân vật đã không có người nào ba ba chờ cái gì a đứng tại bên trên tôn tiểu thánh không có nghe tiếng tôn phong lời nói trong miệng kỳ quái hỏi không có việc gì tôn phong mỉm cười cũng không có nói tỉ mỉ tử tiêu cung bên ngoài phân bảo nhai phía trên thu hoạch lớn nhất cũng là tam thanh tôn phong còn nhớ đến thông thiên đã từng đã nói với hắn lời nói hiện tại nói rõ chăn nhị giáo còn chưa lập hắn nên tính là tam thanh đệ tử duy nhất suy nghĩ một chút tôn phong trong lòng thì vô cùng chờ mong nói thế nào mười đại cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng muốn đến cái t i ể u t i ể u ngay tại tôn phong phán đoán thời khắc đ ố n g nhiên nơi xa không chung một đạo to lớn thân ảnh chạy tới chính là cựu thiên côn bằng không chung thân ảnh khổng lồ bốn phía bao phủ vô tận lục quang xuất hiện cựu thiên côn bằng cũng không co dừng lại trực tiếp biến mất tại tầng thứ tám chỗ sâu tôn phong đại ca ta đi xem một chút xa xa hỏa vũ đối với tôn phong lên tiếng chào hỏi thì hướng về chúng ô n bằng biến mất địa p ư ơ n Tôn Phong suy nghĩ g chạy c h suy đi. một t v ẫ là k h ô n có côn đi Đừng bằng đem bọn hắn đưa đến lên. yêu nhìn bằng bọn hắn sư ta ầ n g thứ h p í trên, thế nhưng là thực sự nhân. Rất rõ ràng nhưng nguồn nhân. là là sự không có đi o ạ t tử được ứng đỏ ứng hồng mông n khí, ó không không không chừng còn bị thương, vẫn là không muốn tiếp cận đi cho thỏa Chúng còn vẫn muốn cận đáng. bị Ba ba! tiếp ta là đi đi sao gặp hỏa vũ đuổi theo tôn tiểu thánh n h ấ t cái đầu hỏi đối với hỏa vũ cái kia đại ca tôn tiểu thánh thế nhưng là vẫn luôn tràn ngập tò mò dù sao tại toàn bộ thiên đình bên trong ngoại trừ đế tuấn đông hoàng thái nhất sự tích nhiều nhất dĩ nhiên chính là cựu thiên quân bằng đối với sự tích của hắn thế nhưng là so yêu đế còn nhiều dù sao trước lượng kiếp liền thành tên tại hồng hoang thật tốt tu luyện đi chúng ta tại cái này thời gian đã đầy đủ lâu tôn phong lắc đầu nhẹ nói nói dựa theo địa cầu cùng hồng hoang thời gian lưu tốc tỷ lệ hiện tại trên địa cầu sợ là đi qua nhanh thời gian hai năm thời gian hai năm tôn phong cũng không biết địa cầu đến trình độ nào có thể nghĩ muốn dẫn những người khác tới nhất định phải có tiên cảnh đ ị n h phong thực lực nhưng hắn hiện tại như trước vẫn là k i m tiên trung kỳ không thể mang bọn họ đi tới liền xem như hắn trở về cũng không làm nên chuyện gì đợi tại thiên đình mấy trăm năm nay hắn trên cơ bản đều trong tu luyện có thể tiên cảnh đột phá so lúc trước khó khăn nhiều tuy nhiên thể nội pháp lực tăng cường không ít nhưng cảnh giới cũng không có biến hóa lớn phải đi về s a o vậy ta muốn bắt điểm tiên thú trở về cho tiểu di bọn họ nghe tôn phong nói chuyện tôn tiểu thánh nhất thời la lớn lúc trước đến thời điểm giả tịch nhưng là muốn cầu hắn mang mấy cái tiên thú trở về cho bọn hắn làm sùng vật tôn tiểu thánh vẫn luôn nhớ đến trước thật tốt tu luyện sùng vật sự tình tạm thời để xuống nhìn lấy sắc mặt kích động tôn tiểu thánh tôn phong sờ lên đầu của hắn nói ra không được ta thế nhưng là đáp ứng mãi mãi bọn họ gặp tôn phong phủ quyết tôn tiểu thánh nhưng là không vui thật tốt tu luyện các loại thực lực mạnh đem ra ra bọn họ tiếp cũng không có gì không phải a càng được rồi đến lúc đó có yêu thú nào còn không phải tùy tiện trào nhìn lấy thở phì phò tôn tiểu thánh tôn phong buồn bực nhìn lấy hắn giống như rất có đạo lý dáng vẻ nghe vậy tôn tiểu thánh gật gật đầu trong mắt một vệ thoải mái địa cầu linh khí thiếu thốn mà lại cũng không có có gì vui địa phương nếu có thể cùng một chỗ tới vậy dĩ nhiên là lại vui vẻ cực kỳ ừ m chúng ta vẫn là chuyên tâm sửa c h ư a đi tôn phong gật gật đầu chọn một nơi tỉ mỉ cảm nộ pháp tắc đi mấy trăm năm nay thời gian tôn phong thể nội pháp lực đã sớm r ồ i r à o bây giờ khiếm khuyết chỉ là pháp tắc cảm nộ g đến mức đợi tại cái này yêu tộc thiên đình phía trên tôn phong cũng không lo lắng thông thiên tìm không thấy hắn lượng kiếp còn chưa đến tăng thêm hắn cùng thông thiên quan hệ c h u ẩ n thánh thực lực thoáng thôi toán thì nhưng có biết hắn vị trí có thể sự tình vẫn chưa như tôn phong dự kiến đồng dạng phát triển thời gian mấy chục năm thông thiên cũng không có như kỳ xuất hiện thông thiên không ra tôn phong tự nhiên là không cách nào đạt được pháp bảo không phải là nghe đạo xúc động tu luyện đi đi ngầm đầu nhìn chân trời tôn phong trong lòng vô cùng phiên m u ộ n may ra cái này thời gian mấy chục năm cảnh giới của hắn ngoại ý muốn phá vỡ mà vào k i m tiên hậu kỳ cũng coi là có thu hoạch làm sao bây giờ nhìn lấy đỉnh đầu chân trời tôn phong lâm vào xoắn suýt bên trong chuẩn thánh thực lực tu luyện bế quan một lần mấy ngàn năm trên vạn năm đều không đủ nhưng hắn lại vô cùng lo lắng địa cầu tình huống chương chín trăm chín mươi chín nhập phong thần thiên hàng công đức lại qua trăm năm thời gian t ô n phong nhìn qua ngôi sao đầy trời trên mặt vô cùng xoắn suýt tiên tiến hậu hậu chỉnh một chút ngàn năm thời gian hắn tiện nghi sư phụ thông thiên vẫn là không có xuất hiện t i ể u g i a hỏa chúng ta t r ư ớ c trở lại địa cầu xem một chút đi nóng vội địa cầu tôn phong thật sự là quá lo lắng địa cầu tình huống hắn hiện tại dù nói thế nào cũng là kim tiên tu vi mặc dù không cách nào ngăn cản địa cầu chỗ tại không gian sụp đổ có thể trì hoãn điểm chút thời gian còn có thể làm đến hiện tại liền trở về tôn Tiểu Thánh sắc mặt khẽ giật mình, thần chút Tôn buồn khẽ mình, sắc sắc có bực. phong gật gật đầu sắc mặt vô cùng ngưng trọng thời gian lâu như vậy tâm lo địa cầu tình huống hắn căn bản là không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện không nhìn địa cầu bây giờ tình huống tôn phong thì không cách nào đột phá hiện hữu cảnh giới Tốt gặp tôn phong một mặt nghiêm túc tôn tiểu thánh gật gật đầu không có phản đối hắn hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia tính tình trẻ con tuy nhiên không rõ ràng tôn phong đang suy nghĩ gì có thể khẳng định sự tình rất nghiêm trọng gật gật đầu tôn phong gọi tới tiểu hắc h u y ể n trinh tử hỏa vũ tuy nhiên có chút không m u ố n nhưng vẫn là có ý định cùng tôn phong cùng một chỗ theo một đạo nhàn nhạt ánh sáng l o e qua tôn phong mấy người trong nháy mắt biến mất ở trong sân nhưng tại mấy người liền muốn biến mất thời điểm tôn phong cũng không có chú ý tới đỉnh đầu một đạo nhàn nhạt ánh sáng không có dưới ném ở trên người hắn cổ quái cổ quái theo tôn phong mấy người biến mất một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại tầng thứ tám quanh thân bị ngọn lửa bao phủ phát ra vô tận khí thế trước ngực một cái phong cách cổ xưa tiểu trung xoay tròn đến mức dung mạo lại thấy không rõ lắm một đạo bạch quang loay qua tôn phong thần thức trong nháy mắt k h u y ế t tán mà ra địa cầu tình huống so hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm tuấn toàn bộ thế giới lâm vào một vùng tăm tối mặt trời cùng ánh trăng đã biến mất trên không trung hai cực sông băng cũng tại hòa tan lục địa đang không ngừng thu nhỏ ba ba tại sao có thể như vậy cảm giác bốn phía tình cảnh tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc hắn nhưng là nhớ đến tôn phong nói qua trở về bất quá thời gian hai năm trước mắt tình cảnh này nhìn địa cầu tốt như quá khứ vô số năm giống như bên trên hỏa vũ tiểu hát khuyển đồng dạng vô cùng c h ấ n kinh lấy bọn họ thực lực hôm nay tự nhiên nhìn ra được Đây đơn được đại đạt được Tôn Phong giao phó, đừng đinh Đi hủy luyện. mấy không không kia không, không không kinh khi, phải phá thoái, phá hư họ Phong thần hắn Phú phía Phong phó, ảnh hưởng nhan phát hiện hiện. chút. Phong hái nhẹ nhàng thở Tôn Tôn Tôn giản gian nát trong bọn cường lượng. nói bên trong, Sơn trên người giản bọn người, cũng cũng người trong lòng cũng giác gì, giao cảm cả bởi tại cái diệt tại mọi tại Bởi tiểu của sau ra. một trí tất tu xuất một bố vì vì cố lực có xem là là Quý tuy nhiên sự tình đã rất nghiêm trọng nhưng ít ra thân nhân đều còn tại mấy người phá không mà đi sụp đổ không gian cách địa cầu đã không đủ mười ngàn mét còn có mười km khoảng cách hủy diệt liền muốn lan tràn tới địa cầu ba ba này làm sao làm nhìn qua cái kia đen nghị thư không tôn tiểu thánh vội vàng nói hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch lúc trước tôn phong ngưng trọng chỉ sợ sẽ là bởi vì chuyện này bố cái trận pháp chỉ hoãn không gian này sụp đổ trận pháp là tôn phong bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất coi như không thể ngăn lại cũng có thể kéo lên một hai đến tại địa cầu phía trên các quốc gia tình huống tôn phong đã không có tâm tư đi quan tâm hao phí thời gian một ngày tôn phong mấy người bày ra ba cái đại trận một cái bao phủ toàn bộ địa cầu một cái bao phủ hoa hạ còn có một cái đem phú quý sơn thủ hộ đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình đến mức phú quý sơn phía trên tu luyện thân nhân tôn phong cũng không có đánh thức bọn họ vẹn vẹn cho tiểu bố đinh lưu lại một cái miệng tin tức lần nữa ấn mở hệ thống lần này tôn phong cũng không trở về h ư n g hoang mà chính là lựa chọn phong thần so với hồng hoang một so với năm trăm thời gian lưu tốc phong thần so sánh bảy trăm tốc độ chạy có thể cho hắn nhiều thời gian hơn mà lại phong thần bên trong hắn còn có thể đi tìm thông thiên dù sao khi đó thông thiên giáo chủ đã là thánh nhân còn có đạo trưởng của chính mình có một cái thánh nhân chỉ điểm thực lực tự nhiên so một mình hắn khổ đã tu l u y ệ n nhanh tiên cảnh đ ỉ n h phong chỉ cần thực lực đến tiên cảnh đ ỉ n h phong hắn liền có thể đem người thân đều mang tới t i ể u gia hỏa chúng ta đi xem na cha đi nhìn lấy bên cạnh sắc mặt nặng nề tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói na cha bản là bởi vì địa cầu sự tình phiền n ã o tôn tiểu thánh quả nhiên trong mắt vui vẻ ừng xem hết na cha về sau chúng ta liền đem ra ra mãi mãi bọn họ sẵn sàng nên tiếp đi qua sờ lấy tôn tiểu thánh đầu tôn phong nhẹ nói nói địa cầu lúc này tình cảnh cần phải còn có thể kiên trì mấy năm có thông thiên thánh nhân tương trợ tôn phong có lòng tin tuyệt đối phá vỡ mà vào đại la cảnh giới đến mức phong thần đại kiếp để ý cũng vô ích tốt đối với tôn phong tôn tiểu thánh vẫn là vô cùng tin tưởng đã tôn phong nói có thể đem ra ra bọn họ tiếp nhận đi vậy liền chắc chắn sẽ không có sai trong nháy mắt thì biến đến vẻ mặt vui cười hì hì đi tại tiểu hắc khuyển mấy người mơ hồ trong trạng thái tôn phong thần thức bao phủ trong nháy mắt mấy người thì biến mất trên không trung một tia sáng loay qua tôn phong mấy người đã xuất hiện tại một mảnh trong núi rừng phong thần thời kỳ không t r u n g linh khí quả nhiên không cách nào cùng hồng hoang so sánh bất quá đông đảo tiên nhân đạo tràng chắc chắn sẽ không kém ba ba t i ể u na cha ở nơi nào a xuất hiện tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hưng phân nói tôn phong không nói gì ánh mắt lại là hướng về đỉnh đầu nhìn lại phút chốc thời gian tôn tiểu thánh mấy người cũng bị không t r u n g tình cảnh hấp dẫn chỉ thấy chân trời hai đoàn khăn trải bàn lớn năng lượng màu vàng lóng chiếu nghiêng xuống tựa hồ cũng là hướng lấy bọn hắn mà đến ba ba đó là cái gì tôn tiểu thánh chừng lấy một đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ là công đức tôn phong chỉ là thần sắc khẽ giật mình trong nháy mắt biến đến mặt mũi tràn đầy trần kinh lúc trước thủy kỳ lân phát hạ trí nguyện thời điểm tôn phong thì thấy rõ ràng thiên đạo rơi xuống cũng là loại này năng lượng hiện tại phương thiên địa này đã sớm vững chắc hết thể đi đến quỹ đạo làm sao còn sẽ có công đức rơi xuống tại tôn phong mấy người trong ánh mắt kinh ngạc không chung hai đoàn công đức trong nháy mắt chui vào tôn tiểu thánh tôn phong đỉnh đầu không đợi tôn phong kịp phản ứng bên trên tôn tiểu thánh trên thân khí thế vừa tăng vậy mà trực tiếp đột phá bước vào đại la cảnh giới tôn phong trong mắt giật mình lại là lấy r a ngọc hư lưu li đăng cái kia đông đảo công đức tất cả đều chui vào trên đó vạn linh cổ diệp bên trong h ắ n vừa mới cũng muốn hấp thu nhưng trong lòng cảm giác không cách nào thành công phá vỡ mà vào đại la chẳng bằng để duy nhất một món pháp bảo hấp thu Ha ha ha ta rốt c ụ c đột phá cảm giác lăn lộn thân khí thế cường đại tôn tiểu thánh hưng ơ phân bán hắn hiện tại vẫn không rõ tình huống gì mới vừa qua tới mặc danh kỳ diệu đã đột phá cái này có thể bắt hắn cho vui xem ra cùng nữ hoa tạo người có liên quan rồi tôn phong một chút vừa nghĩ đã có chút minh bạch bọn họ tại hồng hoang ngoại trừ bái tương lai mấy vị thánh nhân vi sư cũng không có làm cái đại sự gì giải thích duy nhất chính là nữ hoa tạo người rất có thể tham khảo bọn họ hình dạng cho nên được cái kia một chút xíu thiên đạo công đức chương một nghìn na cha mà theo cái kia thiên đạo công đức hạ xuống sáu đại thánh nhân cùng hồng quân đều có cảm ứng đại đạo bên ngoài mệnh pháp c h i kỷ thế mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu dĩ thân hợp đạo thành vì thiên đạo đại ngôn nhân hồng quân trong đôi mắt tràn đầy mê hoặc lần thứ nhất trông thấy tôn phong mấy người thời điểm là tại hồng hoang không hiểu xuất hiện chỉ một chút một cái lượng kiếp đi qua không nghĩ tới lại kỳ quái xuất hiện phong thần đại kiếp vừa lên bọn họ làm sao lại xuất hiện tại ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài thương lượng phong thần công việc nguyên thủy thiên tôn đạo đức thiên tôn đều là trong mắt m ệ n hoặc h như thế đông đảo hội nguyên ý nguyên bất quá kim tiên tu vi phúc nguyên cái gì c ả n nguyên thủy thiên tôn lơ đễnh nói ra tuy nhiên trong lòng cũng là kinh ngạc tôn phong mấy người xuất hiện có thể quét gặp tu vi của bọn hắn cũng xem thường hắn môn hạ thập nhị kim tiên từng cái đều có đại la thực lực cái này xa so với bọn hắn thọ mệnh đã lâu tôn phong thế mà chỉ có kim tiên tu vi quả thực để hắn kinh ngạc không tốt bên cạnh đoan tọa đạo đức thiên tôn hai tay vừa bấm lại là t h ầ m than không ổn huynh trưởng chuyện gì gặp cho tới bây giờ đều là phong khinh vân đạm huynh trưởng giờ phút này mặt lộ vẻ kinh hãi nguyên thủy trong mắt cổ quái đạo đức thiên tôn nhẹ nhàng điểm một cái trước mắt hình ảnh trong miệng lo vừa nói nói đứa bé kia thế mà cùng nữ hoa sư mội có quan hệ nguyên thần thiên tôn lòng có cảm giác nhất thời cũng là híp mắt lại ai không biết là phúc là hoa ngồi ngay ngắn hoa hoàng cung tĩnh tu nữ hoa chậm rãi mở ra hai mắt khe khẽ thở dài đối với nàng cái kia thần bí biến mất không biết bao nhiêu năm đồ nhi nữ hoa cũng cảm giác vô cùng kỳ quái nàng bây giờ đã là thánh nhân nhưng ý nguyên nhìn không ra bọn họ căn nguyên đồ nhi có thời gian có thể đến bích du cung ngay tại tôn phong kinh h ỉ thời khắc bên hai một đạo thăm thẳm thanh â m chuyển đến vâng sư tôn tôn phong không cần nghĩ cũng biết là hắn cái kia tiện nghi sư phụ đã nhiều năm như vậy quả nhiên không co quên hắn trong nháy mắt biến đến càng thêm hưng phấn rất rõ ràng lần này đi nhất định là có đại thu hoạch ba ba chúng ta đi trước tìm na cha chơi trễ giờ ta còn muốn đi hoa hoàng cung bên trên tôn tiểu thánh đột nhiên quay đầu một mặt hưng phấn nhìn qua tôn phong đi hoa hoàng cung tôn phong trong mắt khẽ giật mình nhưng cũng nằm trong dự liệu nữ hoa hiện tại thì tôn tiểu thánh như thế một cái k ỳ danh đệ tử nhiều như vậy không gặp tăng thêm nữ hoa đã thành thánh khẳng định sẽ gọi hắn trở về ừng đi thôi na cha ngay ở phía trước trong thành tôn phong gật gật đầu bây giờ hai người sư phụ tất cả thuộc về vì thánh nhân tiến đến khẳng định sẽ có thu hoạch quá tuyệt vời chúng ta đi mau quét mỗi ngày tế cái kia phong cách cổ xưa thành tường tôn tiểu thánh hưng phấn chạy tới tôn phong lắc đầu vội vàng đi theo hiện tại hẳn là ở đâu cha xuất sinh về sau đến mức thời gian cụ thể tôn phong cũng không rõ ràng không quá đ ố i gặp na cha liền biết đại khái lúc nào mới một hồi thời gian một tòa phong cách cổ xưa thành trì xuất hiện tại trước mắt trên viết trần đường quan ba chữ to thật nhiều người nhìn qua nơi xa cửa thành ra ra vào vào người đi đường tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ phía trước mấy lần có thể đều không nhìn thấy nhân loại mà lại trước mắt mọi người còn mặc lấy cổ quái y phục tại tôn phong thần thức dưới hắn rõ ràng cảm giác được na cha phủ đệ quét gặp c á i kia bất quá năm sáu tuổi hài đồng dạng na cha tôn phong minh bạch hiện tại chỉ sợ cách hắn xuất sinh căn bản là không có bao lâu t i ể u na cha t i ể u na cha nhìn lấy trước mắt rộng mở cửa lớn tôn tiểu thánh vội vã chạy đi vào nhìn đến canh giữ ở cửa hai người sửng sốt một chút có thể chỗ nào đuổi theo kịp tôn tiểu thánh ồ tuất thanh âm quen thuộc a chính ở trong viện vùng lấy c ả n khôn quyển na cha nghe nơi xa truyền đến thanh âm trong mắt giật mình lệch ra cái đầu nghe một hồi trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ là tiểu thánh để hắn tiểu na cha có thể không có mấy cái tăng thêm vẫn là như thế m ạ i thanh m ạ i khí thanh âm hưng phấn chạy vội ra na cha xa xa đã nhìn thấy một người mặc ấn đầy hầu tử quần áo tiểu hài tử hướng hắn chạy tới chính là có đoạn thời gian không gặp tôn tiểu thánh tiểu thánh làm sao ngươi tới cái này chạy vội ra na cha nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy kinh ngạc ha ha ta cùng ba b à qua tới thăm ngươi chạy vội đi lên tôn tiểu thánh một thanh nào h vào na cha trên thân trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy hưng phấn so với lúc trước chỉ riêng cái mông giờ phút này lại là mặc vào q u ầ n điếm vẫn như cũ ghim trùng thiên biện quá tuyệt vời ta ở nhà một người đều nhàm chán chết rồi nhìn phía xa xuất hiện tôn phong tiểu hát khuyển na cha đã kích động đến phát cuồng đuổi theo tiến đến thủ vệ gặp cái này mấy người mặc cổ quái ra hỏa thật nhận biết tiểu công tử khắp khuôn mặt là cổ quái kỳ quái tiểu tóc mặc lấy cũng là kỳ quái căn bản cũng không có gặp qua na cha mấy vị này là đúng vào lúc này một âm thanh êm ái chuyển đến chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy cách đó không xa một tên thân mang cổ trang phụ nhân chậm rãi đi tới xem ra lại là lý phu nhân không thể nghi ngờ mẫu thân đây chính là ta nói cho ngươi tiểu thánh còn có tôn phong đại ca tôn phong đại ca tiểu thánh đây là mẫu thân của ta vô cùng hưng phấn na cha lôi kéo tôn tiểu thánh liền chạy đi lên lý phu nhân tôn phong mỉm cười thân s ắ c bình tĩnh nhìn trước mắt phụ nhân nói thế nào cũng là được chứng kiến không ít đại nhân vật tồn tại tăng thêm hắn thực lực hôm nay một tiếng này bắt chuyện đều là xem ở na cha trên mặt m ũ i a di mạnh khỏe tôn tiểu thánh lên tiếng chào hỏi một mặt hưng phấn lôi kéo na cha mấy vị ở xa tới là khách mời đến bên trong ngồi trên dưới dọ xét tôn phong mấy người lý phu nhân vội vàng nhiệt tình mời mời bọn họ đi vào nàng tuy nhiên không phải cái cường đại luyện khí sĩ thế nhưng từng tu luyện tự nhiên nhìn ra được tôn phong mấy người không đơn giản đặc biệt là tôn phong trên vai cái kia thần đ i ể u xem xét thì vô cùng bất phàm tôn phong gật gật đầu theo ở phía sau n à cha ta hiện tại đã kinh biến đến mức vô cùng lợi hại mà lại cũng có một cái giống như người pháp bảo ôm na cha tôn tiểu thánh v ỗ vỗ trên bụng c u ố n lấy như có như không c u ố n thiên mang một mặt vui vẻ nói ra khẳng định không có ta hôn thiên lang lợi hại liếc mắt tôn tiểu thánh cái bụng na cha nghiêm trang nói tôn tiểu thánh vung lên cái đầu nhỏ quét mắt mắt na cha cảnh giới lắc đầu nói ra ta hiện tại có thể so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều đột phá đến đại la kim tiên thực lực tôn tiểu thánh l i ế c thấy thấu na cha cảnh giới tuy nhiên so lúc trước gặp nhau lúc mạnh mẽ hơn không ít nhưng cũng mới thiên tiên tu vi cái gì đợi lát nữa để ngươi nếm thử ta càng khôn quyển hôn thiên lang lợi hại nghe thấy tôn tiểu thánh nói như thế na cha nhưng là không cao hứng bất quá quét qua tôn tiểu thánh cảnh giới lại là trên khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc ta nói cho ngươi ta một cái tay liền có thể đánh ngã ngươi ngầm đầu đỡ ngực tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ hắn hiện tại rõ ràng so na cha lợi hại tốt nhiều thật sự là hắn không có nghĩ tới sự tình đến chúng ta bây giờ liền đến so tay một chút na cha nghe vậy nhưng là không cao hứng na cha không cần đối khách nhân vô lễ nhanh mời bọn họ tiến đến nghe thấy na cha lời nói đi tại bên trên lý phu nhân không khỏi quát nhẹ quát lớn a đối mặt lý phu nhân na cha nhưng cũng không dám lô mãng khẽ lên tiếng túi đầu đối với tôn tiểu thánh nháy mắt ra hiệu t r ư ơ n g một nghìn một một không cẩn thận đánh chết tam thái tử mấy vị ngồi đi vào trong nội đường lý phu nhân tay phải chắp tay đối với tôn phong mấy người khách khí nói ra tôn phong khẽ gật đầu sau đó thì có hạ nhân bưng nước trả tới tôn phong mới ngồi một hồi thời gian chỉ thấy nơi xa đại sảnh chỗ một người đàn ông tuổi trung niên cất bước đi đến thân mang trang bị vũ khí eo vượt trường kiếm tu vi cũng chỉ là phản cảnh đ ỉ n h phong liền bên cạnh na cha cũng không sánh nổi nhìn hắn cái kia rất giống na cha hình dạng tôn phong đã biết được người đến chính là trần đường quan tổng binh lý tĩnh long hành h ổ bộ mà tới lý tĩnh quét mắt tôn tiểu thánh thì nhìn về phía tôn phong tại hạ lý tĩnh mấy vị có chiêu đ ạ i không chú đáo trả hết nợ rộng lòng tha thứ t h i xuống phối kiếm lý tĩnh hai tay chắp tay đối với tôn phong khách khí nói ra tôn phong mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu tại hạ từng kế thừa tây côn lôn u độ ách chân nhân không biết đạo hữu kế thừa hà sơn gặp tôn phong lạnh lùng kiêu ngạo như vậy lý tính sắc mặt s ư ơ n g sở trong miệng hiếu kỳ hỏi đông hải bồng lai đảo tôn phong tôn phong ngơ ngác một chút thuận miệng nói ra bích du cũng giống như ngay tại đông hải mà đại bộ phận tiệt giáo môn nhân đều tại bồng lai tiên đảo tôn phong nói như thế cũng không sai tôn đạo hữu lai lịch phi phạm a đồng lai côn lôn đó cũng đều là thánh nhân môn đồ người trước mắt đến từ đồng lai tiên đạo t a m chín phần m ư ờ i cũng là thánh nhân môn h ạ lý đạo bạn phúc nguyên cũng không cạn tôn phong cười thần bí trong miệng nói ra hắn nhớ đến phong thần bảng bên trong lý tĩnh thở nhỏ phóng đạo tu chân bái tây côn lôn độ ách chân nhân vi sư đáng tiếc bởi vì tiên đạo khó thành cho nên bị để lại sơn phụ tá trụ vương quan viên b á i trần đường quan tổng binh sau lại bái nhiên đăng vi sư sau cùng đứng hàng tiên ban lý tĩnh sắc mặt xứng sở có chút đoán không ra tôn phong lời nói bên trong ý tứ có thể thấy được tôn phong c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng hiển nhiên cũng không phải là tại qua loa hắn đành phải tiếng cười đáp lời ba ba ta cùng na cha đi ra ngoài chơi nhìn lấy bên cạnh hai người vẻ nho nhã lời nói tôn tiểu thánh một mặt buồn bực nói t ố t ra ngoài khác gặp rắc rối biết được tôn tiểu thánh không ngồi yên tôn phong t ố t tốt bàn giao hắn một phen biết ba ba tôn tiểu thánh đối với na cha dựng lên cái tiễn đ a u thủ trong mắt tràn đầy hưng phấn phụ thân mẫu thân ta bồi tiểu thánh đi ra ngoài chơi nhìn lấy chạy vội đi ra tôn tiểu thánh na cha vội vàng đi theo tiểu thánh chờ ta một chút nằm dạp trên mặt đất nhàm chán tiểu hắc huyền quét gặp rời đi hai người lập tức chạy vội ra ngoài ngồi tại bên trên lý tĩnh phu phụ nhìn lấy miệng nói tiếng người tiểu hắc huyền trong mắt càng là kinh ngạc nhìn qua tôn phong trên vai cái kia thần đ i ể u nhìn đến bất phàm coi như xong không nghĩ tới trước mắt cái này đen thui đại hắc cầu cũng không phải là p h à m vật n à cha mau dẫn ta ra ngoài thật tốt dạo chơi vọt ra lý phủ tôn tiểu thánh nhìn lấy bên ngoài đông đảo người đi đường hương phấn hô bây giờ mới tới nơi này tự nhiên được thật tốt dạo chơi ha ha đi trên người của ta mang theo rất nhiều tiền ta mang các ngươi đi ăn ăn ngon lúc trước đi qua thời điểm an tôn tiểu thánh không ít thứ bây giờ thân là chủ nhà n à cha tự nhiên cũng không thể yếu đi mặt m ũ i t ô Na tiểu thánh vào thành thời điểm, thì tràn tò tự một điểm, đối cái này tràn ngập mò, tự nhiên một miệng u đáp này ngập ứng. Chân đường vào mò, q n ngàn nhân bất mấy quá khẩu, cha ó t ể không sánh bằng hiện tại đô thị phồn h đô bằng tại o mới một mấy hồi thời gian liền bị mấy người đi dạo song. Đi. song. Nà bị dạo chúng ta tìm một chỗ tỉ thí một chút đi ăn uống no đủ tôn tiểu thánh nhìn lấy bên cạnh đã cùng hắn đồng dạng cao na cha hương phấn nói ra tới thì tới ai sợ ai na cha đã sớm muốn cùng tôn tiểu thánh đ ỏ sức tay phải nhẹ nhàng dối ra bộ ở trên tay càn khôn quyển thì bay ra nơi này có thể hay không không tiện lắm tôn tiểu thánh quét mắt bốn phía người đi đường đối với na cha nói ra ta hiểu rõ chỗ tốt n g ư ờ i đi theo ta nghĩ đến trong thành đánh nhau hậu quả na cha cũng là cái đầu nhỏ co rụt lại nói xong cũng hướng về nơi xa chạy đi đi theo tôn tiểu thánh không một lát nữa thời gian liền đến đến một chỗ bờ biển nơi này rất rộng rãi để ngươi nhìn ta hôn thiên lang lợi hại na cha thân hình một bước thì bay ra ngoài một tay càn khôn quyển một tay hôn tiên h lăng ha ha nhìn pháp bảo của ta tôn tiểu thánh có ý khoe khoang một tay cầm kình thiên trụ một tay nắm lấy như có như không quấn thiên mang dưới chân còn dẫm lên vô song tử ngọc vòng hoa ngươi làm sao có nhiều như vậy pháp bảo nhìn lấy tôn tiểu thánh xuất ra mấy cái món pháp bảo na cha trong mắt hâm mộ ngoại trừ cái kia kình thiên trụ còn lại mấy món hắn đều chưa thấy qua ha ha đều là sư phụ ta cho ta còn có một cái tiểu tán ngươi nhìn nói tôn tiểu thánh đắc ý lấy ra vô cực tán còn hướng lấy na cha loay hoay một phen đều không sự lợi hại của ta gặp tôn tiểu thánh có nhiều như vậy phát bảo na cha trong lòng không kinh ngạc hô to một tiếng hôn thiên lăng thì xoắn tới ra ngoài đến được tốt tôn tiểu thánh cười hắc hắc cũng không để ý trong tay như có như không quấn thiên mang phá không mà ra nhất thời hai cái duy băng không chung quấn dao đương nhiên là tôn tiểu thánh đem thực lực áp chế nguyên nhân không phải vậy lấy na cha thực lực hôm nay ở đâu là đối thủ của h ắ n bất quá liền xem như áp chế ở cùng các loại cảnh giới hôn thiên lăng cũng vô pháp cùng thân là cực phẩm tiên thiên linh bảo như có như không quấn thiên mang so sánh ha ha mới nói ngươi không phải là đối thủ của ta nhìn lấy hoàn toàn bị hắn áp chế na cha tôn tiểu thánh có thể vui vẻ đáng giận na cha trong lòng tức giận trong tay hôn thiên lăng quấn một cái chỉ thấy thân xuống mặt biển ba đào hùng dũng vô tận hải lãng cố tới xem ta trông thấy na cha động tác Tôn Tiểu Thánh mỉm cười. Trong tay động tắc không động dừng cười. mỉm có lúc ạ hại i cái, biển đi. mới gia lợi cũng cuốn cha nhẹ nhàng cuốn một cái,、so、na cha càng lớn sóng biển vô hụt mà đi. Làm sao mới mấy năm không gặp, gia hỏa này làm sao lợi hại như gặp, là Làm làm l mà hụt hỏa một mấy so sao sao vô vậy.、Lúc、trước gặp tôn tiểu thánh thời điểm hai người rõ ràng thực lực tương xứng nhưng bây giờ hoàn toàn cũng là hai cấp độ người nào đến ta đông hải vung đúng vào lúc này nơi xa một đạo gầm thét thanh âm chuyển đến chỉ thấy lăn lộn sóng biển bên trong một tên tay cầm tam giác xin quái nhân chạy vội ra có thể lời còn chưa nói hết, không chung nói sóng thể hết, một trong, một không hắn biển lời lũa lăn lộn cái xuống, cuốn bên kéo đem dây vào ồ i thời gian thì không thấy không bóng dáng. Ồ, vừa mới người nào đang nói chuyện bay trên không trung đến tôn tiểu thánh nhìn lấy phía dưới quần quẫn nước biển trong miệng kỳ quái hỏi không biết na cha lắc đầu hiện tại có thể không tâm tư nghe những thứ này bị tôn tiểu thánh dạng này đệ lên đánh để hắn vô cùng tức giận ha ha có phải hay không không sánh bằng ta thoáng nhìn na cha sắc mặt khó coi tôn tiểu thánh đắc ý nói đến mức vừa mới âm thanh kia hắn mới không hứng t h u quản t h ở phì phò na cha cầm lấy càn khôn quyển vẹo quăng đi lên trong lúc nhất thời hai người lại là kích đấu sóng biển lăn lộn ba đào hung dũng đứng ở đằng xa tiểu hắc quyển nhìn lấy hai người ánh mắt trực phiên người nào lớn mật như thế não đông hải còn r ế t ta tuần hải dạ xoa một đạo tức giận tiếng long âm chỉ thấy tôn tiểu thánh na cha giữa hai người sóng biển bên trong một đầu thân ảnh khổng lồ bay ra có thể mới phá ra mặt nước không chung hai đầu l ụ i trắng xoắn tới chính bên trong cái kia vọt r a hàng dài g à o thét cùng thế vọt r a thần long còn không có lộ ra cái đôi thì hét thảm một tiếng thân thể bất lực rơi ở trong nước biển chương 1 0 0 n g h k h ổ cực lao long vương chúng ta giống như đánh tới một cái da hỏa d ẫ m lên vô song tử ngọc vòng tôn tiểu thánh thu mắt trắng bóng sóng nước trong miệng nhẹ nói nói cẩn thận nhìn lại quả nhiên bên trong nổi lơ lửng một đầu thật dài thi thể ta đi xem một chút bị tôn tiểu thánh khổ ngược vừa vặn tìm lối thoát na cha vội vàng chạy xuống dưới tựa như là đầu rồng không một lát nữa thời gian na cha kéo lấy một hàng dài bay ra g i ra hỏa này cũng quá không khỏi đánh đi nhìn qua na cha trong tay đã không có khí tức g i a hỏa tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra tại hồng hoang thời điểm hắn cũng đã gặp mấy cái long tộc thế nhưng không có như thế không trải qua đánh a làm sao bây giờ đánh chết gia hỏa này sẽ có hay không có p h i ề n phức tiểu na cha đứng tại bờ biển nhìn trong tay gia hỏa trong lòng có chút lo lắng nói vốn là hắn đang cùng tôn tiểu thánh luận võ đều do gia hỏa này mạc danh kỳ diệu thì chạy ra thực lực thấp như vậy còn đâm vào pháp bảo của bọn hắn phía trên một đầu tiểu long m à thôi không có gì lớn tôn tiểu thánh thế nhưng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người một mặt không thèm để ý chút nào nói ra long vương sẽ không trách tội sao na cha dù sao đã không phải là ba tuổi tiểu hải tử vẫn là biết được một số tình huống sợ cái gì ta lúc đầu tại hồng hoang thời điểm thế nhưng là đánh chết rất nhiều người lợi hại như vậy lại nói cũng là gia hỏa này muốn chết chính mình tiếp cận tới tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ tuyệt không lo lắng bất quá một cái vừa vừa bước vào tiên cảnh tiểu long tôn tiểu thánh căn bản thì không để trong mắt gặp tôn tiểu thánh đều như thế biểu lộ tiểu na cha cũng không tiện nói gì muốn là còn vội vã cuốn cuồng chẳng phải lộ ra hắn vô cùng nhắc gan tiểu thánh ta có một cái tốt đề nghị lúc trước vốn là n h ả m chán tiểu hắc huyền giờ phút này ngoắc ngoắc cái đôi một mặt hưng phấn đi tới được rồi đề nghị thoáng nhìn tiểu hắc huyền cái kia ánh mắt nóng hưng hực tôn tiểu thánh cũng là trong mắt sáng lên biết rõ tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền tính cách na cha thoáng nhìn hai người thần sắc chỗ nào vẫn không rõ nhất thời cũng là ngụm nước thẳng bớt tuy nhiên cảm giác dạng này thật không tốt nhưng na cha chỗ nào chịu được cái này dụ hoặc hai người một chó hợp lại m à tính kéo lấy long vương tam thái tử nhục thân trực tiếp tại bãi biển nhấc lên bó đuốc nơi xa lăn lộn sóng biển bên trong một cái cự đại tôn hùn đầu lộ ra đợi quét gặp trên bờ tình cảnh nhất thời dọa đến hồn phi phách tán nơi nào còn dám lưu lại vừa mới không ngừng chấn động trong long cung giờ phút này vang lên một đạo kêu gào thê lương thanh âm long vương việc lớn không tốt việc lớn không tốt một cái cầm lấy tam giác xin con tôm sắc mặt tái nhợt chạy vào trong ánh mắt không che giấu được hoảng sợ chuyện gì vội vàng hấp tấp trên nước đến cùng là người phương nào tại q u ấ y ta đông hải long cung còn giết ta tuần hải giả xoa chỉ ngay ngắn quần áo lao long vương ra vẻ uy nghiêm mà hỏi đăng nhập nét long vương tam thái tử hắn tam thái tử hắn chạy như bay đến quân tôn quỳ trên mặt đất câu nói kia làm sao đều nói không ra miệng tam thái tử thế nào quân tôn kinh hoàng biểu lộ cũng để cho lão long vương nhìn ra một tia không ổn vội vàng gấp giọng hỏi tam thái tử để hai cái nghịch nước hài đồng đánh chết hiện tại đang bị bọn họ gác ở trên lửa nướng quỳ trên mặt đất quân tôm nói một hơi cả người đều tại trên mặt đất run lẩy bẩy long vương tam thái tử đây chính là hưng vân bố vũ sinh sôi vạn vật chính thần bây giờ không chỉ có bị người đánh chết thế mà còn bị người n ư ớ n g ă n trong long cung sở hữu nhân sắc mặt s ư ơ n g sở tựa hồ còn có chút không tin nhưng nhìn lấy cái kia quân tôm vẻ mặt sợ hãi rất rõ ràng hắn không có nói sai ngang người mặc long bảo lão long vương trong miệng rít lên một tiếng trực tiếp hóa thành thần long hướng về mặt biển chạy đi phân loại hai bên binh tôm tướng cua cũng là ngự thủy mà lên n à cha một đầu tiểu long mà thôi ta đoạn thời gian trước tại trong biển còn ăn dài như vậy một đầu thần long ngồi tại cạnh đống lửa tôn tiểu thánh giang hai tay ra khoa tay khắp khuôn mặt là tự hào có dài như vậy sao nhìn qua tôn tiểu thánh cái kia khoa trương thủ thế n à cha rõ ràng không tin ngươi hỏi một chút tiểu hắc khuyển lúc trước mấy người chúng ta ăn xong lâu mới ăn hết gặp na cha không tin tôn tiểu thánh lập tức ra hiệu bên trên tiểu hát khuyển không tệ khi đó đều ăn xong mấy đầu nhìn chăm chăm giá nướng tiểu hát khuyển cũng không quay đầu lại nói mặc dù không sai đã ăn rồi long tộc có thể nhìn trước mắt hàng dài vẫn như cũng ngụm nước tích tích cộc cộc ngang đúng vào lúc này nơi xa trên mặt biển một đạo cự đại tiếng long ngâm vang lên cũng là xa xa trần đường quân cũng là rõ ràng có thể nghe ai nha lại tới một đầu ngồi tại thạch đầu phía trên tôn tiểu thánh quét qua không chúng cái kia rõ ràng dài hơn thần long trong mắt kinh ngạc vọt ra mặt nước đông hải long vương nhìn lấy cái kia trên đống lửa bóng người muốn rách cả mí mắt hắn hải nhi thế mà thật bị đánh chết còn bị đặt ở trên lửa nướng trong lòng nổi giận lão long vương không chút suy nghĩ thì hướng về tôn tiểu thánh mấy người đánh tới tiểu thánh để cho ta tới vừa mới tại tôn tiểu thánh thủ hạ chật vật na cha lập lập tức lớn tiếng nói đánh không lại tôn tiểu thánh có thể được tại tên trước mắt trên thân tìm về điểm tự tin tốt liếc mắt không trung chạy tới long vương tôn tiểu thánh k h o á t k h o á t tay nói ra con rồng già này vương cũng liền miễn cưỡng kim tiên tu vi tôn tiểu thánh căn bản thì không để trong mắt đến là có thể cho na cha luyện tay một chút nhìn qua không trung lao thẳng tới mà đến lao long vương na cha thủ trung càn khôn vòng ném một cái trùng hợp bọc tại lao long vương trên đầu ha ha ta càn khôn quyền lợi hại đi nhìn lấy trực tiếp bị mạng hắn bên trong lão long vương na t h a trong mắt tràn đầy hưng phấn trước mắt lao ra hỏa này xem xét thì so lúc trước tên kia lợi hại không nghĩ tới một chút liền bị hắn pháp bảo đánh trúng ngang không c h u n g long vương bảo giống một tiếng chỉ thấy quanh thân phong lôi đi theo long đôi bãi xuống liền muốn thoan đi ra nào biết trước mắt một đạo lụa trắng xoắn tới trong nháy mắt bọc cái dán trác hai kiện pháp bảo nhìn ngươi làm sao trốn đi được nhìn lấy đầu bên trên mang lấy càn khôn quyển trên thân bọc lấy hồn thiên lăng đông hải long vương na cha khắp khuôn mặt là đắc ý nơi xa chạy tới đông đảo thủy tộc gặp long vương đều trong nháy mắt bị bắt nơi nào còn dám tới các ngươi là người phương nào vì sao phạm ta đông hải giết ta long tử rơi tại trên bờ cắt lão long vương nhìn lấy trước mắt na cha trong lòng vô cùng kinh ngạc tuy nhiên long tộc sớm tại long hán sơ kiếp về sau đã xuống dốc nhưng hắn nói thế nào cũng là tứ hải long vương đứng đầu thế mà bị một đứa bé con tiện tay cầm xuống ta chính là trần đường q u a n lý tĩnh con thứ ba na cha là liếc mắt tại trên mặt đất rẽ rủa lão long vương na cha lớn tiếng nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đ ắ c ý nghĩa tử có thể na cha lời nói vừa dứt nơi xa truyền đến một đạo nổi giận thanh â m chính là nghe tiếng chạy tới tôn phong cùng lý tĩnh lý tĩnh tốt ngươi cái lý tĩnh dù cho tử hành hung y dì hành nguyên bị trói tại trên mặt đất lao long vương nhìn qua chạy tới lý tĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lão long vương đều do lý mô không biết dạy con lý tĩnh sắc mặt tái nhợt bước nhanh đi tới còn không mau đem long vương phóng x u ấ t nhìn qua y nguyên bị cuốn ở trong đó lao long vương lý tĩnh hướng về na tra quát a thoáng nhìn lý tĩnh như thế biểu lộ na tra phát hiện mình tựa hồ gặp rắc rối tay phải nhẹ nhàng một chiêu càng khôn quyển hôn thiên lăng tất cả đều bay trở về t r ư ơ n g một nghìn ba đưa ngươi một chàng tạo hóa cái này hơi rắc rối rồi gấp đuổi mà đến tôn phong nhìn lấy tình cảnh trước mắt sắc mặt có chút ngưng trọng lựa chọn lúc này tới chuyện lo lắng nhất chính là sợ quấn vào lượng kiếp bên trong tôn phong nhớ đến phong thần bảng bên trong long vương tam thái tử ngao bính sau cùng được phong làm lọng che tinh nhìn hiện tại tình cảnh cái kia long vương tam thái tử đã bị đánh chết còn bị tôn tiểu thánh bọn họ gác ở trên lửa rất rõ ràng tôn tiểu thánh đã tham dự trong đó tại trong hồng hoang ăn đã quen thần thú bọn họ long tộc tại tôn tiểu thánh trong mắt xác thực cũng là di động thực vật ban đầu vốn phải là thuộc về na t r a một người náo h hải lại bởi vì bọn h ắ n đến để tôn tiểu thánh không h i ể u c u â n b ả o lý tĩnh ngươi tại tây côn lôn học đạo ta cùng ngươi cũng có túi đầu chi giao có thể ngươi dù cho tử hành hung còn muốn đem con ta nướng ăn chi ngươi như thế nào cho ta giao phó đứng tại bên bờ lão long vương ngón tay lý tĩnh lớn tiếng gào thét h ắ n tự nhiên thấy được đến đây tôn phong có thể đoán không ra tôn phong thực lực hắn đành phải hướng về lý tĩnh quát nguy rồi t h ư ợ như là na cha ba ba bằng hữu a đứng ở một bên trên tảng đá tôn tiểu thánh nghe vậy trong nháy mắt trong lòng cảm thấy không ổn bên cạnh tiểu hắc huyền giả bộ như không nghe thấy lười biếng ngáp một cái chậm rãi nằm sấp trên mặt đất ánh mắt nhìn cũng không nhìn bên cạnh long vương tam thái tử gia hỏa này phủi sạch quan hệ mãi mãi cũng làm như vậy tự nhiên không biết còn tưởng rằng nó cũng là đánh đấm giả bộ cho có khí thế lý tĩnh cũng là tức giận đến toàn thân phát run đánh chết long vương tam thái tử coi như xong thế mà còn đem người ta nướng lên ăn càng bị lao long vương gặp được có thể t ư ở n g tượng h ắ n phẫn n ộ i trong lòng chướng i tình. h về bên cạnh tôn phong nhìn thoáng q u a Lý t ĩ nhìn liền lấy vội giá thái thi ngửi mùi Nghiệp vàng nướng trên xuống. Thoáng đến gần hắn, đã ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm. Nghiệp chứng n đem đã tam thơm. phía thể thấy h A. tử qua lăn lộn thân t ắ t mãn đổ ra vị tam thái tử lý t ĩ n h trong lòng tầm tình căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bính nhi nhìn qua bên ngoài cháy nội hoàng tam thái tử lão long vương nước mắt âm thanh câu hạ quét gặp lão long vương cái kêu bi thương thần sắc liền tôn phong đều có chút nhìn không được phong thần thời kỳ đã cùng hồng hoang có khác biệt lớn nghĩa tử đến cùng là chuyện gì xảy ra một tay nắm lấy na cha lý tĩnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta cùng na cha tại luận võ chính hắn đụng vào thì bị đánh chết bên cạnh tôn tiểu thánh nhìn trên mặt đất nước mắt tuân đầy mặt long vương nhỏ giọng nói ra đúng a cái này cũng không thể trách chúng ta hắn chính mình thực lực không tốt còn muốn tiếp cận đến na cha phồng lên khuôn mặt nhỏ tuy n hận h không kiếm rồi, đem n phí A.、Na、cha cưới Chòe miệng đầu, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm. Tuy nhiên đây là tôn tiểu thánh đề nghị của bọn hắn có thể na cha đương nhiên sẽ không đem bọn hắn lộ ra ngoài nghĩa tử c ò n dám ngụy biện nhìn ta không đồng nhất kiếm chặt ngươi nghe vậy lý tĩnh trong nháy mắt nổi giận một thanh quất r a bên hông trường kiếm nhưng lại bị na tra tùy tiện tránh ra lý tĩnh ta chính là thiên đế thân phong ti mưa chi thần ngươi nếu không cho ta cái giao phó ta thì cáo phía trên cái kia lăng tiêu bảo điện ôm tam thái tử láo long vương sắc mặt dữ tợn nhìn qua lý tĩnh lập tức thân hình quấn một cái mang theo tam thái tử trực tiếp nhảy lên vào trong biển biến mất không thấy gì nữa ai nhìn qua rời đi đông hải long vương lý tĩnh thật sâu thở dài một hơi trong mắt mang theo vô cùng xoắn suýt tôn đạo hữu lý mỗ xin được cáo lui trước nhìn lấy chẳng biết lúc nào đã chuẩn đi na cha lý tính hướng về tôn phong vừa c h ắ p tay hướng thẳng đến nơi xa đi đến lại là không có tính toán mời tôn phong trở về chi ý đánh chết long vương tam thái tử tôn tiểu thánh na cha hai người đều có phần có thể long vương tựa hồ thì nhận chuẩn hắn cái này khiến hắn vô cùng tức giận rất rõ ràng quả hồng chọn mềm nắm tôn Phong hơi hơi ra hiệu lý t ĩ n h hiển nhiên là có chút trách cứ tôn tiểu thánh ba ba na cha sẽ có hay không có sự t ì n h a nhìn lấy nổi giận đùng đùng rời đi lý t ĩ n h tôn tiểu thánh nhẹ giọng hỏi vừa mới lý t ĩ n h biểu lộ thật sự là quá kinh khủng để tôn tiểu thánh đều cho là hắn muốn giết na cha nỗi khổ r a thịt khẳng định là không thể thiếu tôn phong mặt sắc mặt ngưng trọng trong miệng nhẹ nói nói vừa mới đến phong thần bên trong thì bị cuốn vào lưỡng k i ế p đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất nguyên bản hắn thì thân ở xui xẹo tiệt giáo một phương lúc này tình cảnh này chỉ sợ tránh là không trốn mất vậy chúng ta muốn trở về tìm na cha sao thẹ lưới tôn tiểu thánh ngẩng đầu hỏi không đi chúng ta đến long cung đi một chút liếc mắt trước mặt nước biển t ô n phong nhẹ nói nói long vương tam thái tử chúng đích có này một kiếp trốn là trốn không thoát coi như tôn tiểu thánh không ở nơi này g i a hỏa này vẫn là muốn bị đánh chết rút gân mệnh vừa mới lý tính sắc mặt kia tôn phong cũng không muốn trở về nhiệt tình mà bị hờ hững đi long cung kho nói chúng ta muốn sát nhân diệt khẩu gặp tôn phong thế mà dự định đi đông hải long cung tôn tiểu thánh thần sắc xứng sở tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia ánh sáng người nghĩ gì thế nhìn lấy trong mắt cổ quái tôn tiểu thánh tôn phong vô hạn chán vậy chúng ta đi long cung làm gì nghe vậy tôn tiểu thánh trong miệng nghi ngờ nói vừa mới còn để người ta nhi tử đánh chết hiện tại lại chạy tới nhà người khác bên trong đi cái này có thể hay không không tốt lắm đi thôi tôn phong lắc đầu cất bước hướng lấy trước mắt đại hải lao đi gặp tôn phong không nói tôn tiểu thánh đành phải theo sát phía sau tôn phong bây giờ thế nhưng là kim tiên tu vi thần thức quét ngang mà qua trong n g á y mắt đã tìm được lòng cung chỗ long vương việc lớn không tốt việc lớn không tốt ngồi trong điện ôm lấy tam thái tử thi thể thút thít lao long vương đột nhiên ngoài điện lại là một đạo gấp giống thanh nhâm chuyển đến chuyện gì ngồi liệt tại long ỉ phía trên lão long vương nhỏ khẽ nâng lên đầu sắc mặt sâu sắc đánh chết tam thái t ử ác nhân đến long cung chật vật nhảy lên vào con tôm mặt lộ vẻ hoảng sợ chỉ ngoài điện cái gì lão long vương thần sắc khẽ giật mình lập tức trong mắt xẹt qua một vệ tức giận đáng đợi ánh mắt vừa nhấc lại là sầm mặt lại hắn tưởng rằng lý tĩnh thật không nghĩ đến là cái kia hai cái hắn một mực nhìn không thấu thực lực ra hỏa bây giờ long tộc đã không lớn bằng lúc trước tứ hải long vương mạnh nhất cũng chỉ hắn miễn cưỡng kim tu vẹn vẹn cưỡng một một vẹn vẹn tuy nhiên nhìn ra hai người thân phận bất phàm có thể long vương dù sao cũng là trải qua người của thiên đình vật tự nhiên cũng sẽ không yếu đi khí thế đưa các ngươi long tộc một trận tạo hóa thoáng nhìn bốn phía từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch binh tôn tướng cua tôn phong mỉm cười nói ra tạo hóa dầm chân đi tới lão long vương thần sắc khẽ giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đem hắn yêu mến nhất nhi t ử giết còn tới tiêu khiển hắn mỉm cười tôn phong không nói gì tay phải nhẹ nhàng vung lên một bộ quái vật khổng lồ xuất hiện trong đại điện cái này vốn là trên mặt tức giận lão long vương trong n g á y mắt sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy thật không thể tin thái cổ thời kỳ chỉ thấy trước mắt cung điện to lớn bên trong lượn vòng lấy một con khổng lồ lòng tộc thi thể lúc trước tam thái tử long thân vẫn chưa tới dài trăm trượng trước mắt cỗ này thế nhưng là có ngàn trượng sau khi so với lao long vương còn muốn to lớn thân thể cao lớn nằm d ạ p trên mặt đất lan lộn thân tản ra nồng đậm u y áp bốn phía binh tôm tướng cua tại cái này c ố cường đại u y áp d ư ớ i tất cả đều nằm sấp trên mặt đất nhỏ khẽ nâng lên ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy bộ phận lân giáp căn bản là không nhìn thấy toàn cảnh làm sao có thể làm sao có thể nhìn trước mắt cái này to lớn long tộc thi thể lão long vương trong miệng run r ộ ọ n g nói trước mắt c ố này long tộc thi thể tu vi cũng không có cao bao nhiêu bất quá kim tiên cảnh giới nhưng hắn tại thân thể này bên trong cảm giác được cực kỳ tinh thuần huyết mạch lực lượng đây mới là làm hắn khiếp sợ nhất sự tình toàn bộ bốn trong biển long tộc chỉ đếm được trên đầu ngón tay lúc này lại xuất hiện một bộ huyết mạch tinh thuần như thế long tộc làm sao có thể không để hắn chấn kinh long hán sơ kiếp về sau long phượng kỳ lân tam tộc lui ra hồng hoang sân khấu tộc nhân không ngừng giảm bớt huyết mạch càng ngày càng thưa thớt cho tới bây giờ thời kỳ lấy về phần bọn hán long tộc cố gắng cả đời cũng bất quá kim tiên tu vi muốn muốn lần nữa tinh tiến cơ bản là không thể nào bây giờ tam giáo sớm đã tướng nghị phong thần sự tình tam thái tử vốn là có này một kiếp đợi phong thần thoáng qua một cái liền có thể đứng hàng tiên ban chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt không có để ý mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lão long vương tôn phong tự mình nói ra phong thần sự tình đối đại thần thông giả đó là kiếp nạn nhưng đối với một số khó tầm tiên đạo người cái k i a chính là thật to kỳ ngộ phong thần long tộc tuy nhiên thống ngự tứ hải có thể ở trong thiên địa sớm đã không còn địa vị có thể nói phong thần sự tình tự nhiên chưa từng biết được quét gặp chứng trạc đàng hoàng tôn phong lão long vương trong lòng đã có chút tin tưởng hắn không tệ tôn phong gật gật đầu rất hài lòng lão long vương biểu hiện cái k i a đạo h ư u cái này là ý gì chỉ chỉ trước mắt long tộc thi thể lão long vương nghi hoặc hỏi đây là thái cổ thời kỳ long tộc thi thể đưa cho long vương lược b ể ngoài ấ y n ấ y quét mắt bên trên tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói mặc dù nói tam thái tử chết có chút oán nghiệm có thể tôn tiểu thánh đem n ụ c thể của hắn đặt ở trên lửa nướng còn bị người ta phụ thân gặp được lại là có chút không còn gì để nói thái cổ lão long vương nuốt một ngụm nước bọn chứng to mắt nhìn qua tôn phong đây chính là khoảng cách hiện tại không biết bao nhiêu hội nguyên thời kỳ người trước mắt lại là thái cổ tồn tại đến nay người tu đạo thân là tứ hải long vương đứng đầu hãn tính toán đâu ra đấy cũng liền sống một vạn năm không đến tôn phong vậy mà sống mấy tỷ năm đạo hữu không tiền bối tri ân long tộc đời này khó quên quả nhiên là tạo hóa vẫn là vô cùng lớn tạo hóa không chỉ có tam thái tử có hy vọng t i ê n vị càng là đạt được một bộ thái cổ thời kỳ l o n g tộc thi thể theo cỗ thi thể này bên trong tất nhiên có thể để luyện ra l o n g tộc tinh khiết nhất huyết mạch bọn họ thì có hy vọng đột phá bây giờ cảnh giới thậm chí mở rộng l o n g tộc tộc quần tôn phong có khả năng hội lừa hắn nhưng trước mắt c ố này l o n g tộc thi thể không lừa được hắn lão long vương không cần phải k h á c h khí cái kia na cha cùng ta có chút quan hệ lão long vương về sau thì không nên làm khó hắn nghĩ đến chỗ này lần sự kiện người tham dự một chòng tôn phong nhẹ nói nói trong mắt lại là lóe qua một vệ dị dạng c h i sắc tôn phong làm như thế không chỉ có là vì không cho na cha tước thịt còn mẫu tước xương còn cha cũng có tính toán của mình phong thần sự tình vốn là xiển giáo thập nhị kim tiên thân phạm s á t kiếp lại từng cái thu đồ đệ đ ỉ n h thay mình lên bảng như thế như vậy tôn phong đến là muốn nhìn một chút cái kia thái ớt chân nhân như thế nào làm có thể nói na cha hóa thành cụ x e n người tất cả đều là bái thái ớt chân nhân gây nên thái ớt chân nhân có thể nói là thập nhị kim tiên bên trong lớn nhất có cá tính người phong thần bên trong t r ợ giúp na cha giết người Thủ tính thủ tự sát, Cha hại người, bí Na người, Na Cha kỳ í c Cha h lấy Na cha đi i g tư cha, cùng tối trong môn ký tâm tính. Ký tư duy phương thức cùng không từ thủ đoạn để đệ tử cưỡng chế thành thánh thủ pháp gần như yêu thuần túy dùng người tu đạo độ kiếp thủ đoạn tới đoạn nhân gian nhân quả hắn làm như thế khả năng thật là vì bồi dưỡng na cha cũng có khả năng thuần túy là vì làm ra một cái cường đại đệ tử thay mình thụ kiếp con ta đã mệnh trung co này một kiếp phong thần về sau lại có thể đứng hàng tiên ban đương nhiên sẽ không tìm cái kia na c h a phiến phức lão long vương hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng tôn phong lời nói tăng thêm thu hoạch được một bộ thái cổ thời kỳ long tộc nhục thân trong lòng đã vô cùng vui vẻ tôn phong nhẹ nhàng gật đầu đối ở trước mắt cỗ này thái cổ long tộc nhục thân hắn cũng không quá để ý ban đầu ở hồng hoang tìm kiếm b ộ i ân lục đạo nhục thân thời điểm hắn nhưng là cất giữ không ít hồng hoang thần thú hung thú thi thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào trước mắt cỗ này long tộc n h c thân bất quá là hắn tất cả long tộc trong thi thể nhỏ yếu nhất một cái đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh nhưng là trợn tròn mắt tôn phong cái này hoàn toàn không phải đến tìm phiền thoái thật đúng là đến đưa tạo hóa tiền bối ở xa tới là khách mời vào bên trong tựa hồ nghĩ tới điều gì lão long vương vô đầu một cái trong miệng lớn tiếng nói lập tức đem trong đại điện long tộc nhục thân cùng tam thái tử thi thể thu hồi càng là chỉ huy binh tôn tướng của chuẩn bị thực vật khoan đái bốn phía nằm sấp trên mặt đất mọi người vẫn không có chuyển đổi tới đây chính là đánh chết dạ xoa cùng tam thái tử nhân vật lúc này mới chấp mắt thời gian thế mà liền thành lão long vương thượng khách suy nghĩ một chút hôm nay đi qua lão long vương trong lòng cũng có chút hoảng hốt nghĩ đến tam thái tử thi thể thời điểm ánh mắt cũng là ảm đạm bất quá cùng toàn bộ long tộc so ra một cái tam thái tử thật là tính không được cái gì đã bao nhiêu năm bọn họ long tộc ở trong thiên địa địa vị đã cực kỳ b é nhỏ lão long vương cảm thấy đây chính là long tộc cơ hội nhất định muốn bắt lấy đem ta chân quý ngàn n ă m trong biển tiên n h ư ỡ n g cũng bưng lên nhìn lấy trong điện mang lên bàn trà lão long vương hướng về bên trên con trai nữ lớn tiếng nói vốn là tiếng khóc bao phủ đông hải long cung trước mắt thời gian biến đến ăn uống linh đỉnh khắp nơi đều tràn đầy vui sướng thanh âm để một số không rõ tất cả binh tôm tướng c u a cả người đều tại mộng trong vòng bất quá giờ phút này thân ở trong lý phủ na cha thế nhưng là thì tao h ư ờ n g lý phu nhân che chở hắn lý tính tay cầm bảo kiếm đứng ở trong sân mậu thân p h ụ thân muốn giết ta trốn ở lý phu nhân sau lưng na cha thở phì phò nhìn qua sắc mặt nổi giận lý tĩnh trong mắt không có có sợ hãi có chỉ là tức giận ở đâu cha xem ra mặc dù nói nướng tam thái tử có chút quá mức nhưng bọn hắn cũng không phải cố ý đánh chết hắn đánh chết long vương tam thái tử còn muốn đem người ta n ư ớ n g ă n hiện tại long vương muốn cáo lên thiên đình ngươi nói làm sao bây giờ một tay cầm kiếm lý tĩnh nhìn lên trước mặt phu nhân trong mắt tràn đầy tức giận ta mặc kệ người muốn giết na cha lại không được nghe lý t ĩ n h lời nói lý phu nhân trên mặt s ẹ t qua một vệ thần sắc lo lắng nhưng vẫn là kiên định nói ra thiên đình trách tội xuống đến là gặp nạn có thể cũng không phải là một mình hắn nhìn qua y nguyên đem na cha hộ tại sau lưng lý phu nhân lý t ĩ n h khó thở ngươi có muốn hay không tìm cái kêu long vương thương lượng một chút gặp lý t ĩ n h nói nghiêm trọng như vậy lý phu nhân trong lòng cũng có chút sợ hãi ai quét mắt cũng là đem na cha bảo vệ lý phu nhân lý t ĩ n h một tay lấy kiếm ném tại trên mặt đất đặt mông ngồi xuống ghế trưng một nghìn không trăm linh năm mang na cha du long cung ai cũng không biết tiểu thánh bọn họ thế nào bị lý phu nhân quan trong phòng na cha chống đỡ cái c ằ m hai mắt n h ả m chán nhìn lên bầu trời nho nhỏ gian phòng đương nhiên khốn không được hắn có thể đối với lý t ĩ n h mà nói na cha vẫn tương đối nghe lời của mẫu thân tăng thêm lúc trước vừa mới phạm sai lầm đành phải ngoan ngoãn đợi trong phòng hắn chỉ là đi đầu trốn về đến không nghĩ tới hơn một ngày thời gian tôn phong cùng tôn tiểu thánh đều chưa có trở về đương nhiên hắn cũng không lo lắng tôn tiểu thánh an nguy dù sao lúc trước tỉ thí tôn tiểu thánh thực lực rõ ràng ở trên hắn chỉ là thật vất vả gặp phải một cái bạn chơi lúc này mới không có thời gian một ngày thì không biết nơi nào đi t i ể u na cha t i ể u na cha ngay tại na cha phiền muộn thời khắc đ ỗ n g nhiên bên thai một đạo đẻ thấp thanh âm chuyển đến âm thanh quen thuộc kia lập tức đem na cha kinh hãi quay đầu chung quanh thứ liếc mắt liền phát hiện đối diện trên mái hiên nằm sấp một cái thân ảnh tiểu tiểu chính là tôn tiểu thánh tiểu thánh các ngươi không có sao chứ hướng về cửa phòng phương hướng nhìn một chút na cha hạ giọng hô ngồi s ổ m ở phòng phía trên tôn tiểu thánh mắt liếc bốn phía thân hình nhảy lên thì nhảy vào phòng bên trong đương nhiên không sao ta ba ba bây giờ còn đang lòng cung làm khách đâu tôn tiểu thánh k h o á t khoác tay một mặt tùy ý nói ra a cái này có thể đem na cha cho kinh hãi đến trước một sẽ giết người ta rồi nhi tử hiện tại thế mà còn chạy đến người ta trong nhà đi làm khách người ta sẽ đồng ý sao ngươi cũng không cần lo lắng ta ba ba đã đem cái kia láo long vương làm xong ngươi không có việc gì nghĩ đến lúc trước na cha phụ thân tức giận biểu lộ tôn tiểu thánh vô vô bở vai của hắn an ủi hắn nói ra làm xong cái kia quá tuyệt vời ta hiện tại liền đi nói cho mẫu thân biết na cha ngay tại vì chuyện này phát sầu nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt hưng phấn trễ giờ rồi nói sau Ta dẫn n gặp ư ơ chơi. i đi toài. một tốt chỗ Chòe g na cha vừa muốn đi ra tôn tiểu thánh liền vội vàng kéo hắn muốn là hiện tại nói cho lý tĩnh phu phụ bọn họ khẳng định cho rằng tôn tiểu thánh nói dối thì là muốn mang na cha đi ra ngoài chơi tuyệt đối sẽ không tin tưởng có thể thế nhưng là mẫu thân của ta không cho ta đi ra ngoài t i ể u na cha do dự một chút thần s ắ c phiền muộn nói ra ngươi thả một cái phân thân ở chỗ này bọn họ bị không cũng không biết tôn tiểu thánh v ô na cha chán trong miệng tức giận nói ra tốt a trong lòng bất an phân sao động chiến thắng thân làm một cái cái bé ngoan lương chi na cha bây giờ nói thế nào cũng có thiên tiên tu vi tiện tay làm ra một cái phân thân theo tôn tiểu thánh rón rén đã chạy ra lý phủ tiểu thánh chúng ta bây giờ đi nơi nào a nhìn phía sau trần đường quan na cha trong mắt hiếu kỳ hỏi lúc trước mang tôn tiểu thánh đi dạo trần đường quan thời điểm tôn tiểu thánh rõ ràng đối với nơi này chưa quen thuộc còn có thể dẫn hắn đi nơi nào chơi ta dẫn ngươi đi đông hải l o n g cung chơi chỗ đó chơi cũng vui bay ở một bên tôn tiểu thánh dương dương đắc ý nói ra tuy nhiên tại địa cầu thời điểm hắn đã sớm đi qua ạt lan tín đại lục nhưng so với trong thần thoại l o n g cung cái kia kém cũng không phải một chút xíu đông hải l o n g cung na cha sắc mặt khẽ giật mình lập tức trong mắt sáng rõ nghe tôn tiểu thánh lời nói bên trong ý tứ xem ra tôn phong đại ca là thật làm s o n g láo long vương đi thoáng nhìn nơi xa mênh ngông đại hải tôn tiểu thánh thân hình nhảy lên thì đâm đi vào na cha tự nhiên là theo sát phía sau khắp khuôn mặt là chờ mong liên quan tới trong long cung sự tình vẫn luôn tại trần đường quan lưu truyền nhưng hắn cũng không có đi và o qua một hồi thời gian chỉ thấy trong biển một tòa hùng vĩ kiến trúc xuất hiện tại trong mắt đây chính là long cung nhìn qua trong nước hào hoa kiến trúc na cha trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc là cái kia đại s á t tinh thủ vệ tại long cung cánh cửa b ì n h tôm tướng cua nhìn thấy na cha nhất thời sắc mặt đại biến lúc trước lao long vương thế nhưng là hai chiêu liền bị trước mắt hải đồng cầm xuống muốn không phải nhìn đến cùng hắn đồng hành tôn tiểu thánh mấy tên này đã sớm dọa đến chạy trối chết đi ta mang ngươi thật tốt dạo chơi trực tiếp xem nhẹ cửa binh tôn tướng cua tôn tiểu thánh dường như trong nhà mình một dạng mang theo na cha thì vọt vào đợi thân ảnh của hai người biến mất về sau cửa quân t ô n mới vội vàng hướng về trong lòng cung chạy đi tuy nhiên bọn họ không làm rõ ràng được tôn phong mấy người hiện tại cùng long vương quan hệ nhưng một người xa lạ xâm nhập long cung bên trong tự nhiên đến bẩm báo lên trên ngay tại trong long cung cùng tôn phong chuyện phiếm long vương đối với na cha đến đã không có loại kia cảm giác chờ đợi bất quá ba ngày tôn phong thì hướng long vương chào từ biệt dù sao hắn còn nhớ đến thông thiên giáo chủ truyền âm phong thần đại kiếp lấy lên tự nhiên đến đem thực lực để cao làm đầu mau chóng đột phá kim tiên cảnh giới mà lại hắn còn nghĩ đến thông thiên giáo chủ pháp bảo đây phong thần bên trong phát bảo mới là giao đấu chi thắng quan trọng không thấy cái kia ân hồng dựa vào âm dương kính nơi tay liền sư phụ hắn xích tinh tử cũng không là đối thủ đương nhiên toàn bộ phong thần bên trong có một vị bậc hoặc một người như vậy vật chính là cùng tôn phong hai người đồng tu bát cựu huyền công dương tiễn dựa vào cái kia cường hãn n ụ c t h ầ n sau cùng gắng gượng qua phong thần đại kiếp tiền bối đi thong thả một đường đưa ra mặt biển lão long vương nhìn phía xa tôn phong trong mắt tràn đầy cảm kích đợi tôn phong thân hình biến mất không thấy gì nữa về sau lão long vương lập tức lặn xuống nước đồng thời triệu hoán còn lại tứ hải long vương đến đây tiểu thánh các ngươi muốn đi sao bay trên không trung na cha nhìn lấy bên trên tôn tiểu thánh trong miệng có chút không muốn đại ca hắn nhị ca vẫn luôn ở trên núi tu hành lý phủ cũng chỉ một mình hắn thật vất vả tới tôn tiểu thánh nhưng hôm nay lại muốn phân biệt ta muốn đi sư phụ ta cái kia ngươi cũng phải thật tốt tu luyện ngươi thực lực bây giờ thế nhưng là quá yếu tôn tiểu thánh vô vô na cha bả vai lắc đầu nói ra biểu tình kia giống như đối một cái hậu bối cực kỳ thất vọng một dạng đáng giận ngươi chờ ta nhất định sẽ vượt qua ngươi so với tôn tiểu thánh thực lực na cha hiện tại s á t thực kém rất nhiều trong lòng không khỏi lại nghĩ tới hắn cái kia tiện nghi sư phụ những năm này hoàn toàn là đem hắn nuôi thả bên trong ha ha ta hiện tại thế nhưng là đại la kim tiên tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ khắp khuôn mặt là đắc ý na cha bất quá thiên tiên cảnh giới cách hắn nhưng còn có hai cái đại cảnh giới muốn muốn vượt qua cũng không dễ dàng h ừ n g ư ơ i chờ xem vốn còn có chút không thôi na cha trong nháy mắt trong lòng có chỉ là tu luyện nhất định muốn thật tốt tu luyện bắt kịp tôn tiểu thánh không phải vậy thật sự là thật không có mặt mũi vậy chúng ta đi trước hướng về na cha phất phất tay tôn tiểu thánh cùng tôn phong đồng thời hướng về ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài mà đi bích du cung ở trên biển không tệ có thể h o a hoàng cung lại là tại ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài nữ hoa gọi tôn tiểu thánh có việc tiến đến tôn phong tự nhiên trước cùng hắn đi ba ba ngươi nói lâu như vậy không gặp sư phụ nàng vẫn sẽ hay không cho ta pháp bảo a bay trên không trung tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ trong miệng hừng p h â n nói ra hắn có mấy kiện pháp bảo đã vô cùng lợi hại nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ pháp bảo nhiều nữ hoa nương nương có thể chỉ có ngươi một cái đồ đệ ngươi cứ nói đi liếc mắt bên cạnh tôn tiểu thánh tôn phong lo vừa nói nói so với nữ hoa mà nói thông thiên giáo chủ thì không đồng dạng hữu giáo vô loại danh xưng ơ vạn tiên lai triều tam giáo bên trong đệ tử nhiều nhất hiện nay đi qua lâu như vậy phát bảo lợi hại khẳng định đều đã phân phát đi xuống cũng không biết hắn hiện tại đi thông thiên giáo chủ còn có hay không phát bảo cho hắn dạng này a tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng nói thầm trong mắt hiện ra ánh sáng t r ư ơ n g một nghìn sáu t i ệ t giáo trung tiên hai người cho nên ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài lấy tôn phong kim tiên tu vi tạm thời không cách nào bước vào hỗn độn bên trong xem ra đành phải ở đây từ biệt ba ba ngươi đi trước tìm sư phụ của ngươi đi trễ giờ có thời gian ta tại đi tìm ngươi nhìn trước mắt bên ngoài hỗn độn tôn tiểu thánh có chút không thôi nói ra ừ n vậy chính ngươi cẩn thận nhìn phía xa kéo dài mà đến bạch quang tôn phong nhẹ nói nói biết ta dọc theo cái này bạch quang thì có thể trực tiếp đến oa hoàng cung tôn tiểu thánh gật gật đầu thân hình một bước thì chạy lên cái kia đại đạo tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong cái kia bạch quang co vào mà đi mang theo tôn tiểu thánh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt thánh người thủ đoạn quả nhiên khác nhau nhìn lấy cái kia trước mắt thì biến mất trong tầm mắt tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt kinh ngạc lắc đầu hắn thân hình nhảy lên thì hướng về đông hải mà đi thông thiên giáo chủ đạo tràng hắn đã biết được đông hải đ ồ n g lai đảo tử chi s ừ n núi bích du cung tê trái tim đen u ám e, -U -E, -N -N -N -E. thật nặng yêu khí không trung bay lượn tôn phong đ ỗ n g nhiên hai mắt co rụt lại trong mắt kinh ngạc nhìn qua phía dưới một tòa cự đại phong cách cổ xưa thành trì phía trên yêu vân bao phủ trong đó càng là có một ngày ảm đạm kim long trường đây chính là thương trụ triều ca nhìn lấy cái kia đã ảm đạm hư nhược kim long tôn phong trong mắt kinh ngạc lắc đầu tôn phong cũng không có đi xuống xem một chút cái kia họa quốc c ư ờ n g dân tô đắc kỷ phong thần vốn là thánh nhân mưu đồ sự tình khắp nơi lộ ra cổ quái đừng nói những phạm nhân này cũng là đạt được nhiều năm người tu đạo đều khó mà phỏng đoán cựu vĩ hổ thụ nữ hoa chi mệnh mị hoặc thương trụ hoàn toàn là bởi vì trụ vương nữ hoa cung đề thơ có thể việc này tràn đầy mây dày cổ nhân cũng không so hiện tại lớn nhất kính thần rõ ràng nào dám khinh n h u n thánh mẫu nương n ư ơ n g mà lại trụ vương kế thừa vương vị đã có khá hơn chút năm trùng hợp ở thời điểm này đề thơ rõ ràng không đơn giản tại tôn phong xem ra hoàn toàn cũng là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn t h ố ngự n g hồng hoang tộc quần đều từ những thứ này thánh nhân hai bên huống chi một cái nhân tộc nho nhỏ đế vương tôn phong đã từng nhìn qua phong thần bảng thế nhưng đã là thật lâu sự tình trước kia ngoại trừ nhớ đến tiệt giáo tổn thất nặng nề đối với cụ thể sự tình phát triển cũng không rõ lắm môn nhân không phải là bị giết hại cũng là bị bắt thông thiên giáo chủ liền chu tiên tứ kiếm cũng bị xiển giáo đoạt sau cùng chỉ còn vô đương thánh mẫu cùng hai ba trăm tên tán tiên đã từng vạn tiên lai triều sau cùng cơ bản tất cả đều lên phong thần bảng Nghĩ trong ớ i thời chỗ có chút Phong, nhất này Tôn ngưng t ọ n Hắn hiện tại cũng g g tại tiệt i là á m ô nhân, như nếu dựa theo sự kiện n theo dựa sự u quy tích, trên bảng để danh sát xuất quá y ê trên n bản bảng danh tích, sát đề lòng ớ n Trong Ai? l thở dài tôn phong đành phải tăng tốc cấp bộ việc cấp bách là trước đ ể cao thực lực lại nói có thực lực mới có bảo mệnh tiền vốn non nửa ngày dựa theo thông thiên trong đầu lưu lại tin tức tôn phong đã đi tới bồng lai tiên đảo chỗ vị trí đang lúc tôn phong mê hoặc thời khắc chỉ thấy không có vật gì mặt biển đột nhiên vân vụ tàn ra một mảnh to lớn hòn đảo xuất hiện tại trước mắt ở trên đảo non xanh nước biếc linh tuyền trải rộng không thể nhìn thấy phần c u ố i trên đó tiên điệu bay múa âm thanh kêu em hai thế nhưng là tôn phong sư h ì n h ngay tại tôn phong kinh ngạc thời khắc cơ sở hạ một đạo trong vắt đồng âm chuyển đến chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy phía dưới một tên thân mang đạo bảo hài đồng chậm rãi bay tới nhìn qua ước r ư ừ n g bảy tám tuổi lớn nhỏ có thể tôn phong vậy mà nhìn không thấu thực lực của hắn đúng vậy tôn phong trong mắt giật mình vội vàng chắp tay nói ra sư tôn đã biết ngươi đến đi theo ta đi trên dưới đánh giá mắt tôn phong cái kia đồng tử nhẹ nói nói lập tức quay người hướng về ở trên đảo bay đi tôn phong không d á m thất lễ vội vàng đi theo không biết sư đệ s ư n g hô như thế nào nhìn phía trước h ả i đồng tôn phong trong lòng phi thường xấu hổ như thế một đứa bé còn là hắn sư đệ có thể thực lực lại ở trên hắn sư m i n h không cần phải k h á c h khí gọi ta thủy hỏa liền tốt tôn phong trong mắt sáng lên đã biết được trước mắt hài đồng thân phận thông thiên giáo chủ tùy thân đồng tử đứa bé kêu mỉm cười ánh mắt lại là cổ quái nhìn qua tôn phong thủy hỏa đồng tử đi theo thông thiên giáo chủ bên người đã thật lâu nhưng lại chưa từng thấy qua tôn phong một hồi thời gian hai người liền đến đến trong đảo một chỗ vách đá chỗ trên đó tọa lạc lấy một mảnh cung điện to lớn đi vào đi sư tôn đã ở trong đại điện nhìn trước mắt cung điện thủy hỏa đồng tử nhẹ nói nói tiếp lấy bước vào đại điện bên trong Theo sát phía sau Tôn phía Phong, sau tay tay, một, một câu bình thản thanh âm ngồi ở trên tòa thông thiên hai mắt ngạc nhiên nhìn qua tôn phong thân ở hồng hoang thời điểm hắn thì nhìn không thấu tôn phong bây giờ hắn trở thành thanh nhân ý nguyên nhìn có chút không thấu cái này đ ệ tử không chỉ có thông thiên đánh giá người trước mắt đứng tại bốn phía đông đảo tiệt giáo môn nhân cũng là tò mò nhìn tôn phong đồng lai tiên đảo rất lớn khả năng tại chủ đảo phía trên tu luyện môn nhân không nhiều càng đừng đề cập bước vào trong bích du cung bọn họ rất nhiều đều đi theo thông thiên giáo chủ đếm trên vạn năm nhưng tương tự chưa từng thấy qua tôn phong sư tôn có thể từng có pháp bảo bàn thưởng nhìn qua thượng thủ không có biến hóa gì thông thiên giáo chủ tôn phong há miệng nói ra đối với thông thiên giáo chủ cùng tiệt giáo chúng tiên tinh khí tôn phong sớm đã có cái đại khái hiểu rõ hào sản g t r ư ở nghĩa n g không dối trá xa không nói rõ ràng thông thiên giáo chủ đã nói phong thần đã lên căn dặn môn hạ mọi người không thể mạo mội xuống núi có thể đối mặt đồng môn tình cầu nên vốn không ai cự tuyệt đối mặt đệ tử đồng môn bỏ mình thế nhưng là nói là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà đi đã bực này người hào sản g tôn phong có lời gì tự nhiên nói ra mà lại coi nói, chỉ như hắn không nói, chỉ sợ tuy h thể hai, không hoàn chính chút không thập nhị ô n tiên cũng đoán còn bằng người nói, siển toàn đến tiên. g giáo giáo một trực tiếp tiệt mặt, biệt t điểm. Đối với tiệt giáo mọi kim có xác có chút bày không đến cửa mặt, đặc ra mà làm bày là thập nhị kim tiên. Tuy nhiên nguyên thủy thu đồ đệ cực kỳ chú trọng căn nguyên có thể nhìn qua phong thần bảng tôn phong lại là có chút khinh thường bọn họ phẩm hạnh t i ệ t giáo mọi người có nhiều tự kiềm chế thân phận không đúng hậu bối đệ tử xuất thủ có thể xiển giáo thập nhị kim tiên lại không bực này giác ngộ thường thường đệ tử đ ờ i hai đối t i ệ t giáo tam đại đệ tử xuất thủ thậm chí sau cùng liền nguyên thủy đều thẳng tiếp đối t i ệ t giáo đệ tử xuất thủ hoàng hà trận bên trong thập nhị kim tiên bị gọt đi trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực ngũ khí nguyên thủy lão tử giận mà ra tay giết t i ệ t giáo có tên tam tiêu nương nương một cái hôn nguyên lượng kiếp không thấy ngươi như t r ư ớ c vẫn là trực tiếp như vậy n g ồ i ở vị trí đầu thông thiên cũng là hơi sững sờ mang theo buồn cười nhìn trước mắt tôn phong bây giờ hắn đã sớm là thánh nhân tuy nhiên đối đ ạ i môn hạ đệ tử không tệ nhưng cũng không có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện mà chung quanh vốn là kinh ngạc tôn phong mọi người đang nghe thông thiên lời nói về sau càng là xưng sở ngay tại chỗ giữa sân không thiếu sống một cái hôn nguyên lượng kiếp người nhưng khi đó bọn họ có thể còn không phải thánh nhân môn đồ có thể tôn phong thế mà liền đã bái thông thiên vi sư như thế nói đến trước mắt điện này bên trong người thanh niên vẫn là t i ệ t giáo đại đệ tử sư tôn đã từng nói lời nói đệ tử không dám quên tôn phong sắc mặt trang trọng trong miệng nhẹ nói nói t r ư ơ n g một nghìn bảy xuyên tâm tỏa vị sư bên người pháp bảo cũng không nhiều liền đem cái này tùy thân xuyên tâm tỏa đưa ngươi đợi lát nữa có thể tìm ngươi đa bảo sư đệ hắn pháp bảo đông đảo để hắn cho ngươi một hai kiện lắc đầu thông thiên tay phải nhẹ nhàng d ỗ i ra đem treo ở giữa cổ một vật gỡ xuống nhẹ nhàng đánh đi qua xuyên tâm tỏa tôn phong trong mắt giật mình nhất thời mừng rỡ trong lòng lúc trước đường đi lên thời điểm chỉ lo lắng không có có pháp bảo gì lợi hại không nghĩ tới lại là thông thiên tùy thân đeo tri vật không nói những cái khác làm cho một cái thánh nhân tùy thân đeo liền đã đã chú định bất phản của nó mà lại chủ yếu hơn chính là thế mà còn có thể tìm đa bảo đạo nhân muốn mấy cái món pháp bảo đa bảo đạo nhân cũng là một kẻ hung á c phong thần bên trong giám đối thánh nhân xuất thủ ra hỏa xuyên tâm tỏa hiện lên trường mệnh tỏa hình khóa thể chính là màu và nóng g trên đó hai bên có khắc quỷ dị thiên đạo minh văn khóa d ư ớ i có tam điệu bạch ngọc xiến xích cầm trong tay tôn phong thoáng cảm ứng xác định là cực phẩm tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ vật này tế ra có thể phóng thích chín đầu hắc ngọc xiến xích chúng người trên đỉnh tam hoa đều là diệt trong lồng ngực ngũ khí cỗ tiêu tan ba hồn bảy vía cùng ngũ tạng lục phủ cũng bị một mực khóa lại không thể động đậy nhìn lấy trong mắt ngạc nhiên tôn phong ngồi ở vị trí đầu thông thiên nhẹ nói nói lợi hại như vậy nghe vậy tôn phong mặt mũi tràn đầy hoan hỉ dù sao tại tôn phong trong trí nhớ thông thiên dùng đến nhiều nhất pháp bảo cũng là chu tiên kiếm trận nhưng cũng không có nghĩa là hắn những pháp bảo khác không lợi hại nhiều tạ ơn sư tôn tôn phong hai tay chắp tay cung kính thanh âm thoáng nhìn bên cạnh một tên đạo nhân ngoác quét mắt mỗi nơi đứng hai bên đông đảo đệ tử tôn phong vội vàng đi tới thông thiên chậm rãi gật đầu quét qua dưới đáy chúng người thân ảnh nhẹ nói nói n à y sát kiếp sắp nổi các ngươi tiệt giáo môn nhân đóng chặt cửa động dốc lòng tu luyện không thể mạo mội xuống núi tôn sư mệnh dưới đ ấ y mọi người tuy nhiên trong lòng mê hoặc lại tất cả đều một miệng nhận lời tôn phong ngươi trước cùng các sư đệ quen biết trễ giờ tới tìm ta ngôi ở phía trên thông thiên mặt mang mỉm cười đối với tôn phong n ó i xong c h ư ớ c mắt biến mất ở trong sân tam giáo tướng nghị phong thần sự tình trừ bọn họ mấy vị này t h á n h nhân các giáo đệ tử đều là không biết bất quá thông thiên không có chút nào lo lắng phạm hồng trần chi kiếp chính là xiển giáo mọi người căn bản cùng hắn tiệt giáo chúng tiên không quan hệ mà lại tiệt giáo môn nhân đông đảo thực lực cũng hoàn toàn không sợ căn bản cũng không lo lắng đệ tử lên bảng không để danh phía dưới tứ đại đệ tử triệu gia huynh n ộ i tùy thị thất tiên cũng là không ít tiệt giáo ngoại môn đệ tử thì có thể so với xiển giáo thập nhị kim tiên tôn phong sư huynh sư huynh đắc đạo cái gì sớm sao tại hồng h o à n g chưa từng quen biết thông thiên vừa đi đứng ở trong sân đông đảo môn nhân đều là tiến lên trò chuyện với nhau tuy nhiên tôn phong bây giờ tu vi vẹn vẹn chỉ có kim tiên cảnh giới bất quá nếu là thông thiên người đệ tử thứ nhất bọn họ tự nhiên là không dám có dị nghị bất quá đối với bực này s ư n g hô chỉ sợ bọn họ cũng không lắm để ý ha ha các sư đệ không cần gấp trước hết để cho đa bảo cho sư huynh giới thiệu mọi người gặp tôn phong bị mọi người vây quanh vừa mới hướng về tôn phong ngoắc tên đạo nhân kia chậm rãi tiến lên trong miệng nói ra nhìn đến đa bảo đạo nhân một mặt chất phác tôn phong liền có chút suy đoán dù sao trong truyền thuyết gia hỏa này cũng là về sau như lai phật tổ không hề nghi ngờ giờ phút này đứng trong đại sảnh mọi người đều là tiệc giáo trọng yếu đệ tử đa bảo đạo nhân vô đương thánh mẫu quy linh thánh mẫu kim linh thánh mẫu còn có triệu công minh cùng tàm tiêu chờ một chút có thể đều không ngoại lệ tôn phong một cái đều nhìn không thấu cảnh giới của bọn hắn giờ phút này đứng trong đại sảnh tất cả đều là đại la kim tiên trở lên tu vi đến mức có mấy vị bước vào c h u ẩ n thánh cũng không phải là hắn biết được nhưng ở tôn phong muốn đến đa bảo tuyệt đối bước vào c h u ẩ n thánh dù sao nếu như không có hắn tồn tại đa bảo thế nhưng là t i ệ t giáo thủ tịch đại đệ tử mà lại nghe đồn đa bảo chính là vu tộc cùng nhân tộc hậu bối không chỉ có đạo pháp cường đại nhục thân cũng phi thường khủng bố phong thần bên trong bị phiên thiên ấn đánh trúng cũng bất quá lộn mèo xác thực khó lường sư m i n h thật sự là không dám nhận gọi ta tôn phong liền tốt nhìn trước mắt nguyên một đám so với hắn lợi hại ra hỏa gọi hắn sư m i n h tôn phong trên mặt nóng bỏng một mảnh hắn hoàn toàn thì là chiếm được tiên cơ đã lệ thông thiên vi sư tôn phong sư h u n h sư tôn tri ngôn cũng không dám n g ẫ nghịch đối mặt liên tục xô đẩy tôn phong đ a bảo đạo nhân một mặt khẽ cười nói đồng môn sư huynh đệ bất quá là một cái xưng hô thôi bọn họ cũng không quan tâm những thứ này ai nhìn lấy bên cạnh một cái cái nhiệt tình ra hỏa tôn phong cảm giác rất s ầ u lần thứ nhất gặp mặt cũng cảm giác những thứ này đồng môn vô cùng hòa thuận có thể phong thần về sau điện này bên trong thì thừa vô đương thánh mẫu đến thời điểm tôn phong liền nghĩ qua đến cùng muốn hay không cùng thông thiên nói một chút phong thần sự tình dù sao dựa theo lịch sử quy tích hắn lên bảng s á t suất quá lớn tốt, tốt. tôn ố t t phong sư huynh còn muốn đi gặp sư tôn các vị sư đệ sư muội sớm một chút đem sư tôn ý tứ truyền đạt đi xuống để chúng môn nhân không thể mạo mội xuống núi đa bảo đạo nhân không hổ là thiệt giáo thủ đô một phát nói trong điện mọi người đều là chậm rãi lui xuống sư huynh đối đãi ngươi từ sư tôn chô đi ra ta lại tuyển mấy cái món pháp bảo ngươi nhìn lấy rời đi mọi người đa bảo đối với tôn phong nói ra nhiều tạ đa bảo sư đệ lắc đầu tôn phong vui vừa nói nói gia hỏa này danh s ư n g pháp bảo có hàng ngàn nhiều tuy nhiên so ra kém thông thiên tri vật chỉ sợ cũng sẽ không quá kém sư tôn đã gọi ngươi vậy ngươi thì đi vào nhanh một chút đi đa bảo gật gật đầu cũng không để ý đi theo thủy hỏa đồng tử mà đi chỉ thấy một tòa phong cách cổ xưa nội đường bên trong thông thiên ngồi ngay ngắn bên trong sư tôn gọi ta chuyện gì đứng ở trong sân tôn phong trong mắt mê hoặc có chuyện gì hoàn toàn có thể vừa rồi tại trong đại điện nói tỉ mỉ nhưng thông thiên lại đơn độc đem hắn gọi tới nơi này tiện tay vẫy lui thủy hòa đồng tử thông thiên trên giới đánh giá mắt tôn phong nhẹ nói nói ngươi lấy biết được phong thần sự tình mặc dù là cha hỏi có thể tôn phong rõ ràng nghe được thông thiên lời nói bên trong giọng khẳng định tôn phong thần sắc xứng sở trong nháy mắt nghĩ đến đông hải long cung sự tình việc này hắn có thể chỉ cùng lao long vương nói qua xem ra thánh nhân thủ đoạn quả nhiên không đơn giản dù sao lão long vương có thể không gặp được thánh nhân đúng tôn phong gật gật đầu không có phủ nhận nghe tôn phong nói như vậy thông thiên không nói gì ngồi ngay ngắn ở phía trước trong mắt trầm tư bây giờ trong tam giới phong thần sự tình ngoại trừ mấy cái đại thánh nhân căn bản là không người biết được nhưng hắn cái này thần bí đồ đệ lại nhưng đã biết thái cổ thời kỳ liền cảm thấy lây tôn phong cổ quái hiện tại vẫn như cũ tràn đầy thần bí bây giờ ngươi đã dính s á c k i ế p phong thần sự tỉnh chỉ sợ khó có thể thoát thân nhìn trước mắt bất quá kim tiên tu vi tôn phong thông thiên nhẹ nói nói mới vừa vặn cảm giác được tên đồ đệ này xuất hiện không nghĩ tới thì cho phong thần bảng đưa lên hai người đệ tử minh bạch tôn phong gật gật đầu đâu chỉ hắn không cách nào không đếm xỉa đến liền ngài lao nhân ra cũng vô pháp trốn tránh tôn phong nhớ đến phong thần sau cùng thông thiên đạo thống đại thương tân sinh không kinh ngạc chi niệm phải luyện lại địa thủy hòa phong lại mở thế giới sau cùng bị hồng quân mang về tử tiêu cung giam lại người tu vi vẫn là quá thấp vi sư giúp ngươi sớm ngày bước vào đại la cảnh giới gặp tôn phong thản nhiên như vậy thông thiên nhẹ nhàng gật đầu nhiều tạ ơn sư tôn tôn phong mừng rỡ trong lòng cảnh giới thế nhưng là hắn quan tâm nhất sự tình t r ư ơ n g một nghìn tám đại la cảnh giới có lời nói ngươi cứ nói đi quét gặp tôn phong muốn nói lại thôi biểu lộ thông thiên nhẹ nói nói đệ tử lo lắng phong thần sự tình sẽ có thánh nhân xuất thủ thông thiên như thế lợi hắn lại thêm việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình tôn phong vẫn là nói ra bây giờ tam thanh tuy nhiên quan hệ không so lúc trước có thể còn chưa tới phản mục đích bước hắn cũng không dám nhiều lời người n à y một lời thông thiên n h ư ớ n g mày hắn tự nhiên hiểu rõ tôn phong lời nói bên trong ý tứ phong thần sự tình như đệ tử chém giết t i ệ t giáo hoàn toàn không sợ không chỉ có nhiều người mà hắn môn hạ đệ tử từng cái thực lực cũng không bình thường có thánh nhân xuất thủ chỉ tự nhiên không phải hắn có thể thầm nghĩ trong lòng lại cảm thấy không có khả năng tam giáo sớm đã thương lượng tốt từ môn hạ đệ tử quyết định thân là thánh nhân đương nhiên sẽ không nuốt lời việc này không cần ngươi lo lắng an tâm tu luyện liền tốt thông thiên không có để ý thần s ắ c lại là có chút cổ quái nhìn qua tôn phong tại thông thiên xem ra hắn c á i này mặc danh kỳ diệu thu nhận đệ tử tựa hồ biết được phong thần rất nhiều chuyện ngược lại hắn nhìn mình không thấu dù sao lượng kiếp bên trong thiên cơ khó giỏ coi như hắn là thánh nhân ý nguyên như thế nhưng thân là thánh nhân hắn chắc chắn sẽ không đi hỏi thăm một cái kim tiên tu vi đệ tử mà lại tại thông thiên xem ra phong thần chỉ là xiển giáo sự tình chỉ cần môn hạ đệ tử không mạo m u ộ i xuống núi căn bản liền sẽ không có bọn họ thiệt giáo sự tình có thể thông thiên rõ ràng không để ý đến một chút thiệt giáo có không ít đệ tử tại thương trụ làm quan lấy bọn họ hào sảng tính cách gặp đồng môn gặp nạn chỉ sợ đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đệ tử tuân mệnh không cần nghĩ thôn phong cũng biết thông thiên không có tin tưởng hắn bất quá có mấy lời tôn phong lại không thể nhiều lời hiện tại thông thiên không có hỏi không có nghĩa là lại nói đi xuống hắn sẽ không truy đến cùng xuất ra ngươi cái kia ngọn ngọc hư lưu li đăng nhìn qua đoan tọa tôn phong thông thiên sắc mặt bình tĩnh tôn phong tuy nhiên trong lòng cổ quái nhưng vẫn là trước tiên lấy ra món kia nguyên thủy thiên tôn ban cho hắn ngọc hư lưu li đăng bởi vì lúc trước tôn phong đem lấy được một chút công đức tất cả đều để ngọc hư lưu li đăng hấp thu giờ phút này cái kia vạn linh cổ d i ệ t chung quanh đúng là bọc lấy một tầng kim quang nhàn nhạt như hôm nay đã định công đức thế nhưng là cực kỳ chân quý đồ vật nhìn qua tôn phong ngọc trong tay hư lưu ly li đăng thông thiên cũng là nhịn không được kinh ngạc tựa hồ đối với tôn phong như thế cách làm vừa lòng phi thường ngồi ngay ngắn bên trong thông thiên tay phải nhẹ nhàng một chiều chỉ thấy tôn phong ngọc trong tay hư lưu ly li đăng trực tiếp bay đi nhìn kỹ tôn phong còn đến không kịp c h ấ n kinh chỉ thấy trước mắt cái kia đ ó a nhỏ nhắn sinh sắn vạn linh cổ d i ệ t trực tiếp bay ra lập tức đem hắn hoàn toàn bao phủ bất quá phút chốc thời gian tôn phong đông cảm giác hai mắt tỏa sáng trước mắt một mực mê hoặc đồ vật đúng là chớp mắt hiểu ra đây chính là thánh người thủ đoạn sao cảm giác quanh thân t ô â n ra khí thế tôn phong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi lập tức mà đến lại là cuồng hỉ thiên tiên chỉ có thể hấp thu vận dụng thiên địa linh khí kim tiên có thể cảm n g ộ p h á p tắc mà đại la thì có thể trực tiếp vận dụng phát tắc một chiêu một thức giữa lúc giơ tay nhấc chân đều nắm giữ lớn lao h u thế cơ hội như vậy ở trước mắt tôn phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cả người đắm chìm trong bên trong không biết qua bao lâu tôn phong thăm thẳm tỉnh lại thực lực không chỉ có phá vỡ mà vào đại la cảnh giới càng l à vượt qua tiền kỳ trực tiếp bước vào trung kỳ nhiều tạ ơn sư tôn cảm giác tự thân tu vi tôn phong mặt m ũ i tràn đầy cuồng hỉ hắn hiện tại đã là đại la kim tiên trung kỳ cách tiên cảnh đ ỉ n h phong đã không bao xa đến lúc đó hắn liền có thể đem thân nhân bọn họ tất cả đều mang cách địa cầu muốn không phải lo lắng ngươi căn cơ không được đừng nói đại la trung kỳ cũng là chuẩn thánh cũng có thể đến quét gặp tôn phong cái kia vẻ mặt kinh hỷ thông thiên lắc đầu nói ra thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi câu nói này một điểm không sai giống như cái kia thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân khổng tuyên ngũ sắc thần quang vô vật bất soát sau cùng còn không phải tùy tiện bị thu phục đa bảo đạo nhân tiệt giáo thủ tịch đại đệ tử phiên thiên ấn cũng chỉ có thể đánh cái bổ nhào lao tử bất quá một bồ đoàn trực tiếp cuốn đi sư tôn chính là thánh nhân trí tôn tự nhiên là một bữa ăn sáng trong lòng cao hứng tôn phong vội vàng cung kính thanh âm tuy nhiên cùng thông thiên tiếp xúc không nhiều có thể tôn phong vẫn là đánh trong lòng tôn kính hắn không chỉ có ban cho hắn pháp bảo càng làm cho hắn tu vì đột phá đến đón lấy ngươi có tính toán gì không thông thiên n é t miệng mỉm cười tiếp lấy có chút nghiêm túc nhìn qua tôn phong bây giờ tôn phong đã thân phạm sắc kiếp lượng kiếp tránh là tránh không khỏi đệ tử ít ngày nữa thì ra đảo đã không cách nào tránh khỏi đành phải nên nhận mà lên tôn phong ngồi khoanh chân trên mặt đất nhẹ nói nói làm hắn tại hồng hoang bái nhập thông thiên môn hạ thời điểm tôn phong thì có này đoán trước trừ phi hắn không xuất hiện tại phong thần bên trong không phải vậy tuyệt đối không cách nào tránh cho t ố t vì sư cái này còn có kiện bảo ý nghỉ ngươi cũng cầm lấy đi phòng thân đi gặp tôn phong trong mắt cũng không đổi sắc thông thiên nhẹ nhàng gật đầu lập tức tay phải hơi hơi một chút chỉ thấy không chung một vệ ánh sáng rơi xuống ngồi ngay ngắn ở tôn phong chỉ cảm thấy thể nội nguyên thần nhất động một kiện tiên khí quanh quần áo dài xuyên tại trên đó nhiều tạ ơn sư tôn vốn cho là thông thiên sẽ không lại ban cho hắn pháp bảo không nghĩ tới bây giờ lại lấy được một kiện bảo ý ỉ thật sự là để tôn phong ngoài ý muốn lúc này mới nghĩ đến cho hắn đã xác định là cực phẩm tiên i ê n t h linh bảo không thể nghi ngờ đối với cái này tiện nghi sư phụ tôn phong càng ngày càng không muốn hắn rơi vào sau cùng kết cục đối với xiền giao tới nói hoàn toàn cũng là đại bại vốn đang dự định đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong hoặc là có thời điểm nguy hiểm thì thông qua hệ thống trở về hiện tại tôn phong trong lòng đã tạm thời không có loại suy nghĩ này thân thể ngươi không tệ đáng tiếc nguyên thần không quá mức phòng ngự cái này bảo ý có thể hộ ngươi nguyên thần nhìn qua sắc mặt hoan hỉ tôn phong thông thiên nhẹ nói nói đối với bọn hắn những thứ này khai thiên sinh linh mà nói không có tập quần Tự n h hạ i ê n môn n đem đệ làm tử là g ư ờ i thông â n bình tĩnh Đệ tử, là tử h k phụ sư tin ô Tôn n vọng. Tôn phong hy thật sâu ú đầu, điểm.、Phong、thần thần thần thần cung nguyên duy nguyên thân tôn nhất trong, thế nhưng là có không ít thương tổn nguyên thần phát bảo. Thông kính. Nhục hãn, phong minh bạch hắn Phong nhưng không cùng cứng cũng ngược bên sắc có vô bảo. mới i ê là là nhẹ nhàng gật đầu đối với tôn phong phản ứng cũng vừa lòng phi thường tiếp lấy hơi hơi phất tay ra hiệu tôn phong ra ngoài lượng kiếp sắp tới hắn có thể làm đã làm còn lại tự nhiên phải dựa vào tôn phong chính mình sư huynh đa bảo sư huynh bây giờ còn tại tử c h i sườn núi chờ ngươi sư huynh có thể tiến đến đứng tại cửa ra vào thủy hòa đồng tử quét mắt tôn phong cảnh giới trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc cái này mới bất quá mấy năm không nghĩ tới tôn phong thì phá vỡ mà vào đại la tu vi đa tạ sư đệ nhìn lấy trước mắt y nguyên nhìn không thấu thực lực thủy hòa đồng tử tôn phong vô cùng kinh ngạc hắn đều đã là đại la kim tiên trung kỳ thế mà còn nhìn không thấu thực lực của hắn xem ra cái này đi theo thông thiên bên trên đồng tử thực lực cũng vô cùng không đơn giản chỉ sợ lai lịch cũng không bình thường sư huynh không cần phải k h á c h khí t h ủ y hỏa đồng tử nói xong quay người hướng về tôn phong lúc đến địa phương đi đến đa bảo sư đệ đa bảo cái kia sóng gợn mạnh mẽ dưới tôn phong một hồi liền phát hiện ngồi ngay ngắn ở vách đá đa bảo đạo nhân bất quá mấy năm không thấy sư huynh thực lực tiến triển thần tốc ca đa bảo cười híp mắt nhìn lấy tôn phong trên mặt đến là không có gì vẻ mặt kinh ngạc có thể không sánh bằng đa bảo sư đệ đối mặt đa bảo đạo nhân luồng địch tôn phong theo cũ có chút xấu hổ t r ư ơ n g một n chín t so với mọi tim ai đều còn chưa kịp dạo chơi thì đi ra nhìn qua sau lưng đồng lai tiên đảo tôn phong gương mặt p h i ề n muộn tôn phong đại ca chúng ta bây giờ đi nơi nào a đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ mắt mang kiêng kỵ quét mắt sau lưng trong miệng nhẹ giọng hỏi tôn phong gặp mặt thông thiên thời điểm hỏa vũ thế nhưng là một mực đợi ở trên đảo tiết giáo bên trong vốn là có đông đảo yêu tộc môn nhân hỏa vũ cũng là không lộ vẻ quái dị chỉ là để cho nàng c h ấ n kinh trên đó mọi người t u vi đi trước trần đường quan nhìn xem bay trên không trung tôn phong quét mắt bốn phía trong miệng nhẹ nói nói đi vào bích du cũng đã ba năm thời gian tôn phong đến là muốn nhìn một chút na tra thế nào không đi hoa hoàng cung tìm tiểu thánh sao hai cánh hơi hơi mở ra hỏa vũ trong mắt kỳ quái hỏi không đội tốt ô không không n Thánh đến hắn, nói không chừng cũng Tiểu tìm i g là n như hắn bị nữ g hoa lưu bị ạ i bên a đối Tôn hòa o n nói, nhưng g mà thái tam là tay Tiểu vũ gật gật đầu ánh mắt lại là nhìn phía phía tây tại cái hướng kia nàng cảm giác được hai cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc kỳ thật hòa vũ rất muốn đi có thể thấy được tôn phong mặt có thần sắc lo lắng cũng không có nhấc lên không t r o n g phủ tôn phong thần thức cường đại đảo qua nhưng tại trần đường quan bên trong cũng không có phát hiện na cha bóng người chẳng lẽ đã cùng thái ớt chân nhân tu hành đi n h u n g mày tôn phong hướng thẳng đến đông hải mà đi đông hải long vương cáo phía trên lăng tiêu bảo điện dìm nước trần đường quan sự tỉnh không có phát sinh đến mức na cha đi nơi nào đông hải long vương cũng không rõ ràng từ khi đạt được tôn phong cho thái cổ long tộc thi thể tứ hải long vương cơ bản đều trong tu luyện căn bản là không có để ý tới chuyện bên ngoài xem ra chỉ có thể đi trước c h i ề u ca nhìn một chút bây giờ vẫn là trụ vương hai mươi năm khương tử nha tuy nhiên đã nhập tây kỳ nhưng nói rõ trăn nhị giáo người vẫn chưa tham dự bên trong tranh đấu cũng chỉ là một số phạm tục võ tướng hiện ở loại tình huống này tôn phong cũng chỉ có thể đến c h i ề u ca đi xem một chút lấy tôn phong bây giờ tu vi không tiểu thời gian qua một lát một tòa phong cách cổ xưa thành trịt thì xuất hiện tại trước mắt thương trụ long vận càng ngày càng thấp nhìn qua cái kia yêu khí bên trong bay lên kim long tôn phong trong mắt kinh ngạc lần trước đi qua thời điểm còn có thể nhìn đến toàn bộ kim long hình dáng nhưng bây giờ đã nhạt mỏng như giấy tựa như lúc nào cũng muốn tán đi mà cái kia kim long hai mắt tức thì bị nồng đậm khói đen che phủ đã không nhìn thấy l o n g đầu rõ ràng là đại thần thông giả thủ đoạn nhìn qua cái kia bị người làm mê hoặc kim long tôn phong trong lòng kinh ngạc đắt kỷ khí tức hắn đã cảm nhận được bất quá kim tiên tu vi căn bản liền không khả năng có loại thủ đoạn này không hề nghi ngờ chiều này ca tình huống tuyệt đối là thánh nhân động tay chân tại tôn phong vừa vừa bước vào chiều ca thời điểm đ ỗ n g nhiên trong lòng co r ụ t lại sắc mặt ấm giận nhìn lên bầu trời ngay tại vừa mới hắn cảm giác được không trung truyền đến cảnh cáo quả nhiên là đáng giận tôn phong trong lòng nổi giận nhưng lại cũng không thể tránh được vương triều thay đổi tôn phong mặc kệ nhưng phong thần chi chi chiến tôn phong tuyệt đối không muốn tiệt giáo rơi vào sau cùng xuống tràng chậm rãi bước vào chiều ca bên trong tôn phong cảm giác vô cùng áp lực t o a này thương trụ phồn vinh nhất thành trì giờ phút này trong thành cư dân không ít thần sắc chết lặng càng có mang theo hoảng sợ thánh nhân xuất thủ liền xem như lại hiền minh quân chủ đều phải biến thành bạo quân huống chi còn có một cái ôn nhu hương tô đắc kỷ tôn phong đã dự định chủ động đầu nhập phong thần bên trong tự nhiên đến chọn một phương trận doanh nói là lựa chọn kỳ thật tôn phong hoàn toàn không được chọn tây kỳ có chủ đạo phong thần công việc khương tử nha tại mà thương trụ thái sư văn trọng lại là kim linh thánh mẫu đệ tử căn bản là không có đến tuyển đi tại hướng ca bên trong tôn phong đ ố n g nhiên biến sắc thân hình bay vút đi còn tốt đuổi kịp chạy n h ậ p tập hợp trong thành phố tôn phong nhìn qua nơi xa một tên c ư ớ i tại trên lưng ngựa lao giả trong mắt lóe lên vẻ vui mừng lao giả thân mang thương trụ quan phục sắc mặt tái nhợt ngồi trên lưng ngựa tay phải che ngực bán vô ý thức ăn ăn ngon vô ý thức ăn đúng vào lúc này bên trên trong đường nhỏ đi tới một tên vai trọn ký hốt giác phụ nhân trong miệng không ngừng têo la quả nhiên là cựu vĩ hồ liếc mắt phụ nhân kia tôn phong chạy gấp đi lên trước ngăn tại cái kia cưỡi ngựa lao giả trước người xin hỏi là so với hoàng thúc sao nhìn lấy liền muốn ra miệng so với tôn phong trực tiếp đem hắn còn chưa nói ra ngăn ở trong miệng chính là so với không biết lớn lên là ánh mắt từ đằng xa cái kia phụ nhân trên người rời đến so với vội vàng xuống ngựa mê hoặc nhìn qua tôn phong tôn phong thân mang bất phàm nếu là ngồi trên lưng ngựa tự nhiên vô cùng thất lễ riêng vì cứu hoàng thúc mà đến tôn phong cũng không để ý tới sau lưng cựu vĩ hồ một mặt mỉm cười nhìn qua so với hoàng t h ú c so với bỏ mình có thể nói là áp đảo thương trụ sau cùng một cọn cỏ tôn phong lần này tới triều ca vốn liền định nhìn một chút so với không nghĩ tới đúng lúc bắt kịp so với moi tim còn tốt hắn kịp thời đổi tới không dám so với hẳn phải chết không nghi ngờ bán vô ý thức ăn bán vô ý thức ăn hai vị nhưng muốn bán vô ý đồ ăn tựa hồ phát hiện so với bị cản trở phụ nhân kia đúng là gánh lấy trọng trách chính mình đi tới mặt hướng tôn phong hai người người nếu không có tâm sẽ như thế nào nhìn trước mắt phụ nhân so với vẫn là hỏi trong lòng m ẹ hoặc hừ gặp phụ nhân kia thì cần hồi đáp tôn phong trùng điệp hừ một cái không giết nàng chỉ là bởi vì nàng là nữ hoa người mà lại tướng đối với thánh nhân thủ đoạn tới nói đắt kỷ những thứ này thật sự là bày không lộ ra phong thần chi kiếp giao đấu cũng không phải tây kỳ cùng thương trụ mà chính là nói rõ chặt nhị giáo theo tôn phong một đạo tiếng h ư l ệ n h trước mắt phụ nhân rõ ràng biến sắc h i ệ n nhiên là phát hiện tôn phong bất phàm còn không đợi đáp lời liền trực tiếp biến mất ở trước mắt đồ ăn vô ý có thể sống người làm vạn vật chi linh tự nhiên cũng có thể sống quét mắt biến mất không thấy gì nữa đắc kỷ tôn phong một mặt tùy ý nói ra có thể sống so với trong mắt sáng lên cả người nhất thời tinh thần không ít tự nhiên tôn phong gật gật đầu tay phải nhẹ nhàng điểm một cái chỉ thấy so với trắng bệnh sắc mặt trong nháy mắt biến đến hồng lộn đáng giận đáng giận lại từ đâu tới đạo nhân xấu ta chuyện tốt xuất hiện tại trong thâm cung đắc kỷ trong miệng chửi mắng trong mắt lại là s ẹ t qua một vệ hoảng sợ đắc kỷ rất rõ ràng thân phận của mình nàng sở tác sở vi dựa vào bất quá là nữ hoa nương nương một chút mạnh lớn một chút người tu đạo cũng có thể đem hắn trừ bỏ bây giờ so với có tôn phong che chở muốn thương tổn hắn cơ bản là không thể nào cổ quái cổ quái giờ phút này tại phía xa tây kỳ khương tử nha cũng là m ộ Thưa mặt mê o so ặ c nhìn lên bầu trời. Rõ ràng bầu biểu trời. t Rõ đại với ớ n tinh g tối tăm, n ẩn ẩn tướng h phun ế lần t chuyện gì kinh ngạc đứng tại bên trên cơ sương mặt có nghi ngờ nhìn qua khương tử nha ta cũng nhìn không ra đến khương tử nha lắc đầu mắt bên trong phi thường kỳ quái lúc trước hắn đã sớm tính ra so với hẳn p h ả i chết sao trong nháy mắt lại mệnh tinh đại biến t r ư ơ n g một nghìn lẻ mười đạo á báo. n thân công、báo. Nhờ h chết có đạo trưởng đến đây có thể là vì trừ diệt cái kia trong cung yêu hồ cho đến ngày nay so với sớm liền biết rồi đát kỷ thân phận đáng tiếc chủ vương đã bị hồ yêu mê hoặc căn bản cũng không nghe hắn khuyên cái kia yêu hồ trừ không được đánh giá mát sắc mặt tức giận so với thôn phong nhẹ nói nói đát kỷ bất quá thiên tiên tu vi lúc trước khương tử nha vân trung tử đều có đến triều ca rõ ràng phát hiện đát kỷ thân phận lại chưa từng đem nàng ra ngoài khương tử nha g à mở trình độ coi như xong thế nhưng vân trung tử thế nhưng là có thể so với thập nhị kim tiên nhân vật làm sao lại trừ không rơi một cái cựu vĩ hồ rất hiển nhiên là trong lòng có cảm ứng cũng không dám trực tiếp xuất thủ không chỉ có là cố kỵ cựu v i hồ sau lưng nữ hoa cũng có thiên mệnh khó trái ý tứ giết đát kỷ đối tôn phong tới nói cũng không có cái gì thực chất tính trợ g i ú p hơn nữa còn sẽ đắc tội nữ hoa c h ă m hại mà không một lợi chứ không được tôn phong để so với sắc mặt khẽ giật mình trong lòng phi thường không hiểu đại thế không thể trái tôn phong không có giải thích chỉ là nhẹ nói nói đại thế chẳng lẽ trần thang giang sơn thật khí số đã hết so với thần sắc xứng sở nhất thời mặt mũi tràn đầy cho tàn thân ở triều ca hắn tự nhiên thấy được những năm này trụ vương sở tác sở vi bao quát hắn hôm nay tự mình cảm thụ không hề nghi ngờ bây giờ trụ vương đã là một cái mười đủ mười hôn quân bạo quân hoàng thúc a n tâm tĩnh dưỡng là được tôn phong ngay tại triều ca thành bên trong có việc có thể tới tìm ta gặp so với đã không quá mức trở ngại tôn phong nhẹ nói nói che phủ gian phòng đông đảo đạo trưởng nếu không có chỗ có thể đi có thể ở tạm t r o n g phủ nghe thấy tôn phong ở tại triều ca không đi so với không khỏi trong mắt vui vẻ vội vàng nói cũng tốt tôn phong do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu nghe vậy so với mắt trong mừng rỡ lập tức phân phó hạ nhân cho tôn phong sắp xếp chỗ cư trú bần đạo thân công báo không biết đạo h ư u kế thừa nơi nào mới vừa vặn ngồi ngay ngắn trong phòng tôn phong đ ỗ n g nhiên bên thai một đạo tham thảm thanh âm chuyển đến thân công báo thân ô n Phong công báo cùng khương tử nha đều là nguyên thủy thiên tôn đệ tử thân công báo lại tại thường trụ là quốc sư chuyên môn cùng khương tử nha đối nghịch tôn phong có thể không tin nguyên thủy thiên tôn không rõ ràng kỳ thật tại tôn phong muốn đến thân công báo rất có thể cũng là nguyên thủy thiên tôn một bước diệu kỳ khương tử nha phụ trách sau cùng phong thần mà thân công báo thì là gánh vác tặng đầu người trách nhiệm đã tiệt giáo mọi người sau cùng khó thoát tham chiến không bằng để chính mình trở thành mọi người cảm giác đỉnh đầu cái kia một bóng người tôn phong thầm nghĩ nói giờ này khắc này nói rõ trăn nhị giáo còn chưa chính thức đánh liền xem như giết thân công báo hắn người đại sư bá kia hẳn là sẽ không trực tiếp xuất thủ đứng ở trong mây thân công báo còn chưa chờ phía dưới đáp lại đống nhiên dưới đáy chín đầu hắc ngọc xiềng xích chạy gấp mà tới không tốt quét gặp trực tiếp xuất thủ tôn phong thân công báo trong mắt kinh hãi đặc biệt là không chúng cái kia nồng đậm xiềng xích để hắn vô cùng k i ê n kỵ nhưng tại tôn phong xuyên tâm tỏa phía dưới còn chưa vọt ra một trăm em mở thân công báo liền bị chín đầu hắc ngọc xiềng xích bao lấy bần đạo chính là ngọc hư nguyên thủy thiên tôn môn hạ đạo hữu người nào vì sao làm tổn thương ta nhìn lấy trên thân như hắc long giống như lưu chuyển xuyên thẳng qua xiềng xích thân công báo sắc mặt đại biến một hiệp liền bị cầm xuống dưới đáy đạo này người thủ đoạn tuyệt không phải hắn có thể so sánh mà lại p h á p bảo này uy lực hắn căn bản là tránh thoát không được hắn bất quá là nghe đát kỷ nói trong thành xuất hiện một cái cường đại đạo nhân cố ý đến đây xem xét nào biết đối phương một câu không nói liền trực tiếp xuất thủ xuyên thẳng qua ở trên người xiềng xích không chỉ có đem hắn nhục thân trói chặt liền thể bên trong nguyên thần cũng bị trói lại mà lại lăn lộn thân kịch liệt đau nhức ngươi không phải là bị trục xuất sư môn còn tự xưng ngọc hư môn phía dưới dẫm chân mà tới tôn phong nhìn qua không trung r ẫ rùa thân công báo khắp khuôn mặt là hoan hỉ sư tôn ban thưởng pháp bảo quả nhiên không đơn giản cái này thân công báo thế nhưng là tu luyện mấy ngàn năm báo tử tinh liền một hiệp cũng đỡ không nổi người thân công báo trong mắt kinh hãi không nghĩ tới người trước mắt vậy mà biết rõ hắn lai lịch nhưng hắn nhìn về phía tôn phong khuôn mặt lại căn bản cũng không có ấn tượng tôn phong cũng không có có lý hắn thân n i ệ m động dưới chỉ thấy khóa lại thân công báo chín đầu hắc ngọc xiềng xích nhanh chóng du động Co Có vào. Đạo hiếu.、Có、lời nói tốt. ẩm thân công báo còn chưa có nói xong không chung một đạo tiếng vang lanh lảnh thân công báo nhục thân trực tiếp nổ tung nhưng hắn nguyên thần lại là bình yên vô sự quả nhiên trông thấy tình cảnh trước mắt tôn phong trong nháy mắt trong mắt sáng rõ phong thần công việc chưa kết thúc cái này thân công báo thì cùng khương tử nha một dạng căn bản là không cách nào giết chết phong thần bên trong khương tử nha thất chết t a m thai tôn phong thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ t h o á n g nhìn hướng côn lôn sơn mà đi thân công báo nguyên thần tôn phong trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng phút chốc độn xuống dưới chỉ sợ không bao lâu cái này thân công báo lại muốn bị nguyên thủy thiên tôn cứu sống giờ phút này tại côn lôn sơn tĩnh tu nguyên thủy thiên tôn đột nhiên mở to mắt mang trên mặt mê hoặc khương tử nha thất chết tam thai đều còn chưa có bắt đầu hắn một bước k á m kỳ t h â n công báo thế mà liền đã treo nhưng hôm nay lượng kiếp đã lên thiên cơ khó dò liền xem như hắn thánh người thủ đoạn cũng chỉ có thể tính ra là tôn phong gây nên đến mức việc này tạo thành hậu quả lại không cách nào phỏng đoán người sư điệt này đến cùng là người phương nào nghĩ đến tôn phong lai lịch nguyên thủy cũng là trong lòng mê hoặc bất quá lập tức lắc đầu cũng không thèm để ý thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi tại thần bí sinh linh không vào thánh vẫn như cũng là con kiến hôi song quốc sư đều bị đánh chết giờ phút này đứng tại trích tinh lâu đắc kỷ tự nhiên thấy được không trùng tình cảnh nhất thời sắc mặt trắng bệnh thân công báo thực lực đ ắ t kỷ có thể là phi thường rõ ràng so với nàng có thể lợi hại hơn nhiều thế mà một hiệp liền bị tôn phong cầm xuống muốn là bực này nhân vật ra tay với nàng chỉ sợ cũng bất quá là phất tay sự tình tỉ tỉ làm sao bây giờ đứng tại bên trên trĩ kê tinh vui mai cũng là mặt có thần sắc lo lắng nàng mới vào cung không bao lâu vẫn chờ hưởng hết vinh hoa phú quý muốn là không cẩn thận thì bị đánh chết vậy nhưng liền được không bù mất gần nhất gan phận điểm đi đạo nhân này hẳn là cố kỵ nương, nương. nếu không hôm nay tại phiên chợ thì đánh chết ta rồi đắt kỳ nuốt một ngụm nước bọn nhẹ nói nói nàng tuy là lương tựa nữ hoa thế nhưng chỉ là bởi vì nữ hoa chính là vạn yêu c h i chủ nguyên nhân chiêu yêu phiên vừa ra thiên hạ vạn yêu chớ không dám đi quan hệ của hai người vẹn vẹn như thế vui mai tâm bên trong vừa nghĩ cũng cảm thấy có chút đạo lý bất quá vẫn là vô cùng sợ hãi các nàng đều là một số tán yêu cũng không phải những cái kêu bái nhập thánh nhân môn hạ yêu tộc căn bản là không thể so sánh nổi t r ư ớ c 1011, bãi là quốc sư đánh chết thân công báo về sau tôn phong cũng không có tiến về thương trụ hoàng cung mà chính là tính tọa tại so với trong phủ hán tại chờ một người một cái tại thương trụ cử tạ nặng nhẹ nhân vật tại trụ vương trong lòng địa vị cũng là hệ so sánh làm cũng không cách nào so sánh người bất quá ba ngày ngồi ngay ngắn trong viện tôn phong hơi hơi mở ra hai mắt trên mặt lóe qua vẻ mỉm cười đạo trưởng thái sư hồi chiều chuyên tới để bài kiến đạo trưởng đúng vào lúc này ngoài cửa vang lên so với thanh âm g i à n mua và o đi cảm thụ được bên ngoài khí tức kia ba động tôn phong cũng là kinh ngạc kỳ thật đi vào phong thần thời điểm tôn phong có lúc thật không hiểu rõ phần lớn người tu vi cảnh giới phong thần bên trong xiển giáo thu lấy đông đảo tam đại đệ tử bất quá thời gian mấy chục năm thế mà từng cái đều thực lực xa không nói thì cái kia khương tử nha bất quá côn lôn sơn phía trên tu đạo hơn bốn mươi năm tuy nhiên so ra kém thập nhị kim tiên nhưng thực lực cũng là không tệ còn có cái kia ân hồng ân giao hai người mới trên núi tu đạo mười m ấ y lại có thể sau khi xuống núi bằng vào pháp bảo chi lợi cũng là bọn họ sư tôn đều phải chật vật đào tẩu pháp bảo thực lực mạnh hơn nếu không có tương ứng tu vi khẳng định không cách nào phát huy ra thực lực cường đại cũng tỷ như tôn phong trước hết lấy được â m dương song kiếm cũng chỉ hắn tại bước vào kìm tiên thời điểm mới có thể hoàn toàn phát huy ra h uy lực của nó một người tu luyện bất quá vài chục năm phạm nhân lại có thể để đại la kim tiên tu vi người lui bước quả thực để tôn phong mê hoặc giải thích duy nhất cũng là phim truyền hình bên trong phong thần bảng không thể tin hoàn toàn còn muốn một loại cũng là những người này kiếp trước đều không đơn giản nhẹ nhàng đánh thuê phòng cửa chỉ thấy không chỉ có hoàng thuốc so với bên cạnh còn đứng lấy một vị mặt mọc đầy d â u láo giả văn trọng gặp qua sư bá so với còn không đợi giới thiệu đứng ở một bên văn trọng lập tức tiến lên trong miệng cung kính sư bá cái này nhưng là để so với sợ ngây người văn trọng thế nhưng là thương trụ thái sư thuở nhỏ liền bái tại bích du cung môn hạ trước mắt cái này tôn phong không chỉ có là thánh nhân môn hạ vẫn là thái sư sư bá đứng lên đi kim linh sư mội đã nói cho ngươi ngồi ngay ngắn bên trong tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc không nghĩ tới văn trọng đã biết được thân phận của hắn sư tôn vài ngày trước có liên hệ đệ tử cho nên biết được ngồi thẳng lên văn trọng sắc mặt hoan hỉ nói sư tôn từng nói sư bá vì nhập thế lịch kiếp mà đến không biết muốn sư điệt như thế nào giúp ngươi cũng không đợi tôn phong nói chuyện văn trọng sắc mặt mong đợi nhìn lấy tôn phong bây giờ thương trụ đang trong nước sôi lửa bỏng tôn phong trùng hợp đi vào chiều ca không phải do văn trọng chờ mong vậy làm phiền sư điệt dẫn tiến đã phong thần chi kiếp không cách nào tránh khỏi tôn phong lựa chọn nên nhận mà lên quá tốt rồi người này một lời văn trọng trong nháy mắt sắc mặt cuồng hỉ chiều ca chúng nhiều chuyện văn trọng tự nhiên có chấu nghe nói nhưng hắn mấy năm liên tục bên ngoài chinh chiến phân thân không thuận bây giờ như lưu tôn phong tại hương ca tự nhiên là vui mừng quá đỗi đây là may mắn sự tình bên cạnh so với cũng là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ tôn phong một cử động kia có phải hay không đại biểu cho trần thang còn có cứu vãn chỗ trống ngày mai c h i ề u hội ta thì vì đại vương dẫn tiến sư bá văn trọng mặt mũi tràn đầy hương phân nói theo sư tôn của hán chỗ văn trọng thế nhưng là nghe nói tôn phong gấp thụ thánh nhân yêu thích càng là ban cho xuống không ít pháp bảo hán bên ngoài chinh chiến Từ tôn p hôm o n chấn lớn g tỏa thật ca chiều diệu. sự là lớn diệu. Hôm sau tôn phong đi theo văn trọng vào triều trông thấy cái này hoa hạ lịch sử phía trên hôn quân đại biểu chủ vương cũng không có trong dự liệu sắc mặt tái nhuận t ể u s ắ c hút khâu người biểu hiện ngược lại cả người dị thường hùng tráng mà lại thực lực còn có chút bất phàm đăng trái tim đen l ú ám nhập c h o e n lu ạ toại để đọc truy hệ tưởng tưởng cũng thế phong thần thời kỳ luyện khí sĩ đông đảo thân là nhất quốc c h i chủ tự nhiên cũng có tu luyện b ấ thái quá tôn p o n g lại p h t h ệ n vương bịt hát vụ, bên thai cũng là khói đen du đáng. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, thiên nhược vong người, liền xem như nhất quốc chi chủ lại như thế nào. Đối với nhân gian đế quốc gia thế, hắn mới không hứng trụ bịt mắt hát thai chết, thể chết, thế vụ, với giao xem mới khói chi chủ thế, thú. Thái lại Đối quốc quốc là đế du sư vị này là ngôi ở vị trí đầu trụ vương giờ phút này tâm tình cực kỳ tốt không chỉ có vừa nạp một vị không tệ mỹ nhân mà lại khải hoàn hồi triều văn thái sư cũng không có như lúc trước một dạng cờ trách lỗi lầm của hắn đại ố đối i với những người với thái hãi. Ngồi vương văn vẫn vô những không nhìn, nhưng đối với văn thái sư hắn vẫn là vô cùng khác, thể sư có trụ t sợ là trụ vương cách đây ó không xa đắc kỷ, thấy hiện đỉnh phong, phút hai tránh, nghiêm trình. tôn đồng dạng trên này trốn ngồi vương, giờ xa xuất đắc được Đại đ mắt tại triều là ta bích du cung tôn phong sư bá một thân đạo pháp thông thiên nay xem thiên hạ chư hầu cùng nổi lên chuyên tới để ta thương trụ tương trợ trong lòng hoan hỷ văn trọng bước nhanh đi tới sắc mặt hoan hỷ nói quá tốt rồi có đạo tướng mạo trợ những thứ này hạng giá áo túi cơm còn không phải một đám ô hợp nghe vậy trụ vương trong mắt giật mình lập tức đi xuống tiếp lấy trên dưới giỏ xét tôn phong ngồi tại xa xa đát kỷ lăn lộn thân chấn động trong lòng càng là sợ hãi thánh nhân môn u hạ vẫn là bích du cung vị kia khó trách dám giết thân công báo đại vương được nói tôn phong hai tay chắp tay khẽ cười nói đại vương chân nhân chuyên tới để tương trợ lúc này lấy quốc sư chi vị đái chi đứng ở bên cạnh so với hoàng thúc thực sự bước ra ngoài trong miệng cùng kính thanh âm không tệ nhìn đại vương ban cho tôn phong quốc sư chi vị văn trọng cũng là gật gật đầu lấy tôn phong thân phận địa vị ngoại trừ một nước chi sư chỉ sợ cũng không nghĩ ra còn lại bất luận cái gì xưng hô thế nhưng là thân quốc sư còn lại còn nói được có thể vài ngày trước hắn vừa mới phong một cái quốc sư còn là hắn ái phi giới thiệu người hiện tại lại phong một cái quốc sư nghĩ đến trụ vương không khỏi hướng về cách đó không xa đát kỷ nhìn lại phong tôn phong là quốc sư không có vấn đề mấu chốt là trụ vương lo lắng đắc kỷ sẽ không cao hứng văn thái sư năng lực trụ vương là phi thường rõ ràng thân là sư bá của hắn một thân năng lực tự nhiên không cần nhiều lời đắc kỷ trong lòng vốn là sợ muốn chết đối phó những thứ này phản phu tục từ một bữa ăn sáng nhưng đối với cường đại tu đạo người nàng nào có can đảm kia đại vương tự mình làm chủ liền tốt đắc kỷ không dị nghị nhìn qua đều là chú mục mà đến mọi người đắc kỷ vội vàng giọng dịu dàng nói ra đối với đắc kỷ trụ vương lại là có chút trần trờ mỹ người nói chuyện từ trước đến nay không trực chỉ mục đích chính là muốn để hắn đi suy đoán muốn là hiểu sai ý nghĩ khẳng định nhắm chúng nàng không cao hứng đại vương đã có hai cái quốc sư không bằng thì chia làm hai bên chi vị như thế nào gặp trụ vương mặt lộ vẻ xoắn suýt đứng tại đầu dưới phi trọng không khỏi bước nhanh đi ra đối với trụ vương lo lắng hắn nhưng là trong lòng biết sáng tỏ vì đại vương giải ưu vốn là chức trách của hắn chỗ nghe vậy trụ vương trong nháy mắt trong mắt sáng lên vốn là vì chuyện này xoắn suýt bây giờ có cái điều hòa biện pháp đó là không thể tốt hơn không thể sư bá ta hạng gì thân phận làm sao có thể cùng những cái kia giấu đầu lộ đôi u chi đồ đánh đồng có thể trụ vương còn không nói chuyện ngẩng đầu mà đứng văn trọng lập tức nói ra lập tức hai mắt lạnh lùng nhìn qua phí trọng đi vào triều ca đã có một hồi có thể nghe trọng căn bản thì không có nhìn thấy thân công báo mà lại so với mấy người cũng nói thân công báo thần long thấy đầu mà không thấy đôi u căn bản là không có người nhìn thấy mấy lần cái này quét kiến thức trọng cặp kia mắt hổ phí trọng trong lòng co r ụ t lại ánh mắt có chút trốn tránh đại vương người đạo trưởng này chính là văn thái sư s ư bá thực lực tự nhiên đến tự nhiên phong là quốc sư thân đạo trưởng c h ỗ đó ta tự sẽ nói rõ gặp phí trọng giá hỏa này thế mà ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc ngồi ở phía trên đát kỷ vội vàng đứng lên tuy nhiên tôn phong tại thương trụ lưu lại để cho nàng vô cùng lo lắng có thể thân công báo đã chết đắc kỷ căn bản là không có đến lựa chọn Tốt. vậy liền theo ái phi trí ngôn phong tôn phong đạo trưởng vì ta thương trụ quốc sư liền đắc kỷ đều đồng ý trụ vương tự nhiên không thể nói gì nữa trưng một nghìn một mươi hai đánh đắc kỷ tại tôn phong xem ra trụ vương hai mắt hai lỗ h a i bị phong hoàn toàn cũng sẽ chỉ nghe theo khác người ý kiến chỉ cần ai nói để hắn cao hứng hắn liền nghe người nào hoàn toàn liền không có phán đoán của mình n à y không phải bình thường người thủ đoạn tôn phong tuy nhiên có thể bài trừ cũng không dám xuất thủ kết hợp trụ vương nữ hoa cung sự kiện tôn phong hoài nghi là phương tây hai vị kia thủ đoạn phong thần bên trong phương tây hai vị thế nhưng là đến không ít chỗ tốt tiền kỳ tất nhiên là có nỗ lực mà thân là bản c ổ nguyên thần hóa thân tam thành tất nhiên khinh thường đi làm nữ hoa cung mê hoặc trụ vương chuyện thế này hai vị kia so với nguyên thủy càng thêm không sĩ diện căn bản thì sẽ không để ý chính mình thánh nhân thân phận chủ yếu cũng trách phương tây căn cối hai người một nghèo hai trắng chỉ có thể liền lừa gạt mang đoạn tôn phong được phong làm thương trụ quốc sư tự nhiên không thể thiếu phủ đệ của mình cũng liền theo so với trong phủ rời đi ra không qua mấy cái ngày đông hải bình linh vướng phản văn trọng lần nữa xuất trinh ngồi ngay ngắn trong phủ tôn phong giờ phút này lại là có chút xoắn suýt muốn hay không nếm thử cải biến thương trụ vận mệnh lúc trước tôn phong thầm nghĩ lấy chính là p h ạ m tục lực lượng t r u n g quy có hạn hắn quan tâm chỉ là xiển tiệt nhị giáo lực lượng dù sao nối giáo cho giặc vẫn là trợ trụ phát thương cùng tôn phong căn bản là không quan hệ nhiều lắm hắn muốn cải biến chỉ là t i ệ t giáo kết cục muốn cải biến thương trụ vận mệnh chỉ cần không đi đụng vào trụ vương sẽ không có cái vấn đề lớn gì đã có hiệu ứng hồ điệp không bằng nếm thử một phen thầm nghĩ lấy tôn phong thân hình nảy h lên trực tiếp biến mất ở trong sân mỹ nhân lao thái sư đã cách hướng ngươi làm sao còn như thế không vui ngồi ngay ngắn trích tinh lâu sống p h o n g túng trụ vương nhìn lấy bên cạnh sầu nghiêm mặt đắc kỷ trong mắt tràn đầy kỳ quái lúc trước thu đến văn thái sư hồi chiều tin tức trụ vương cũng vô cùng lo lắng có thể tuy nhiên nửa đường khuyên can qua hắn nhưng vẫn chưa quá phận thái sư đi hắn tự nhiên lại có thể sống phong túng nhưng mấy ngày nay trụ vương phát hiện đ ắ t kỷ vậy mà cả ngày giàu dĩ không vui đại vương ta hơi mệt chút người đi về trước để cho ta nghỉ ngơi một chút đi vốn là sầu lấy mi đầu đ ắ t kỷ đột nhiên trong mắt co rụt lại đối với bên cạnh trụ vương ôn n u nói mỹ nhân làm sao vậy muốn hay không cô gọi thái y giúp ngươi xem một chút gặp đ ắ t kỷ khẽ vuốt cái chán trụ vương trong mắt khẩn trương đại vương không có việc gì ngủ một lát liền tốt đ ắ t kỷ k h o á t k h o á t tay càng là đẩy trụ vương đi ra ngoài tốt tốt tốt cô đi trước ngươi nghỉ ngơi thật tốt nhìn lấy đ ắ t kỷ dáng vẻ trụ vương đành phải k h o á t tay ra ngoài quốc sư đến đây tìm tiểu yêu có chuyện gì đợi trụ vương rời đi về sau đ ắ t kỷ nhìn qua đỉnh đầu sắc mặt trắng bật nói c h u y ệ n lo lắng nhất rốt cục phát sinh cái kia thực lực cường đại quốc sư thế mà thật tìm đến nàng chỉ thấy không có một hai trích tinh lâu phía trên một bóng người loại qua tôn phong thân hình hiện ra n g ư ờ i hồ ly tinh này còn thật sẽ hưởng thụ liếc mắt chung quanh quỳnh lâu ngọc vũ trên bàn quả mọng mỹ thực tôn phong buồn cười nhìn qua đắc kỷ đối với tôn phong có thể biết được thân phận nàng đắc kỷ không có chút nào ngoài ý muốn đối mặt dậm chân đi tới tôn phong trong mắt có chỉ là lo lắng liền thánh nhân môn đồ cũng dám rét nàng bất quá là một người tu luyện ngàn năm tiểu yêu càng là không đáng để lo yên tâm ta cùng nữ hoa nương nương có chút quan hệ không sẽ giết ngươi trong lòng lo lắng đắc kỷ nghe tôn phong cái kia thanh em bình tĩnh như bị xét đánh nàng mê hoặc trụ vương sự tình ngoại trừ cùng là h i ê n viên phần t ă m yêu căn bản cũng không có bất kỳ người nào biết trước mắt cái này thần bí xuất hiện quốc sư vậy mà biết nàng thụ người nào chỉ quốc sư lời nói bên trong có ý tứ gì mị hoặc thương trụ chuyện thế này muốn là truyền đi khẳng định tại nương nương bất lợi đ ắ t kỷ ra vẻ mê hoặc mà hỏi ta hy vọng ngươi thật tốt khuyên bảo đại vương cũng đừng trầm mê tự sắc tôn phong mỉm cười nhìn từ trên xuống dưới đ ắ t kỷ cái này nghe tôn phong lời nói đ ắ t kỷ mặt lộ vẻ trần trờ nhiệm vụ của nàng là mị hoặc trụ vương bại hoại thành thang giang sơn tôn phong như thế câu chuyện không phải liền là cùng nương nương nhiệm vụ đi ngược lại tỉ, tỉ. nghe đại vương nói thân thể ngươi đúng vào lúc này nơi xa cửa một âm thanh êm ái chuyển đến chỉ thấy trĩ kê tinh hóa thành vui mai chậm rãi đi đến có thể còn chưa có nói xong trong nháy mắt sắc mặt kinh hãi trông thấy bên trong tôn phong vui mai quay người liền muốn trốn nào biết phía sau một đạo kinh khủng hấp lực chuyển đến đúng là trực tiếp hóa thành một con kê tinh bị tôn phong cầm nắm ở trong tay liếc mắt trong tay rẽ rùa kê tinh tôn phong một đôi mắt nhàn nhạt nhìn lấy đắc kỷ quốc sư nói chúng ta tận làm cầu quốc sư thả mội mội ta nhìn qua ngạo nghễm mà đứng tôn phong đắt kỷ quỳ trên mặt đất hai thanh cầu đạo hừ nhớ kỹ lời của ngươi nói quét mắt trong tay cây tình tôn phong tiện tay ném một cái thân hình đã là biến mất ở trong sân muội muội ngươi thế nào nhìn lấy co quắp trên mặt đất đã hóa thành nhân hình vui mai đắt kỷ vội vàng chạy lên đi hỏi tỉ tỉ ta không sao vui mai trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ tu luyện ngàn năm vừa mới trong nháy mắt đó dường như vẫn như cũ như một cái đợi làm thịt gà rừng nghĩ đến tôn phong tiện tay tình cảnh vui mai trong miệng run r i n g nói ra tỉ tỉ chúng ta vẫn là hồi hiên viên phần đi cái này trần thế quá nguy hiểm thế nhưng là nương nương nhiệm vụ kiến thức tôn phong thủ đoạn về sau đ ắ t kỷ trong lòng cũng có chút muốn trở về nhưng khi đó các nàng thế nhưng là tiếp nữ hoa nương nương nhiệm vụ muốn là không có hoàn thành nhiệm vụ trở về khẳng định sẽ bị nương nương trừng phạt vậy làm sao bây giờ ngồi dưới đất vui mai sắc mặt cho tàn bên cạnh đ ắ t kỷ cũng là phi thường xoắn suýt nữ hoa tôn phong đều không phải là hắn có thể đắc tội nổi ta cũng không biết đắc kỷ sững sờ ngồi dưới đất ánh mắt cũng có chút h o à n g hốt nàng căn bản là không liên lạc được nữ hoa nương nương không có nương nương triệu hoán các nàng cũng không đi được q u a hoàng cung ngốc ngồi yên ở trên mặt đất hai người đều là mặt mũi tràn đầy ưu sầu xem ra hẳn là sẽ có chút hiệu quả lập trên không trung tôn phong nhìn phía dưới tình cảnh mang trên mặt hài lòng dám như thế uy hiếp đắc kỷ không chỉ có bởi vì tôn tiểu thánh quan hệ còn cùng nữ hoa tính cách có quan hệ phong thần sự tình nàng ngoại trừ bởi vì tức giận trụ vương đề thơ để lại hiên viên phần tam yêu bên ngoài cũng liền hậu kỳ trợ dương tiễn cầm xuống viên hồng xuất thủ qua chỉ cần không quá mức phận nữ hoa tuyệt đối sẽ không để ý tới hắn phong thần chánh thức bắt đầu là theo hoàng phi hổ phản thương t r ư ơ n g quế phương phạt tây kỳ khương tử nha phía trên côn lôn đạt được phong thần bảng bắt đầu đ ắ t kỷ trải qua qua hàn đánh không biết hoàng phi hổ vẫn sẽ hay không phản thương bất quá những thứ này cũng không phải tôn phong h i ể u sự tình một giới phàm tục võ tướng cái nào vào mắt của hắn đến mức trên triều đình sự tình có so với hoàng thúc tại tự nhiên càng không dùng tôn phong lo lắng có thể sau nửa tháng tôn phong đạt được một cái kinh ngạc tin tức hoàng phi hổ vẫn là phản thương hơn nữa còn bị bọn họ chạy trốn phong thần bên trong hoàng phi hổ là bởi vì mội mội cùng thê tử chết trong cung mới phản thương lần này liền có chút không giải thích được đại thế còn thật khó cho ngồi ở trong viện tôn phong trong mắt xẹt qua một v ệ ngưng trọng trong khoảng thời gian này đát kỷ biểu hiện tôn phong cũng nhìn thấy không làm không giúp tôn phong cũng không mị hoặc chủ vương chương một nghìn không trăm mười ba tạo hóa thần lôi sư phụ ngươi đều nhốt ta đã nhiều năm ta thực lực bây giờ cũng đột phá ngươi làm sao còn không cho ta ra ngoài tôn tiểu thánh đứng trong điện nhìn lấy thượng thủ nữ hoa gương mặt phiền muộn c h i sắc lúc trước đi và o hoa hoàng cung thời điểm tôn tiểu thánh đừng đề cập nhiều hưng phấn mặc dù không có đạt được pháp bảo gì lợi hại có thể từ nữ hoa dạy bảo hắn bất quá thời gian hai năm đã đột phá hiện hữu cảnh giới cùng tôn phong một dạng đều đến đại la kim tiên trung kỳ tu vi nhưng đằng sau mấy năm thì n h ả m chán căn bản cũng không để hắn ra ngoài hoa hoàng cung bên trong lại không có có gì vui địa phương đã sớm n h ả m chán cực độ thời cơ chưa tới ngươi còn không thể xuống núi nhìn phía dưới gây tôn tiểu thánh nữ hoa c h ậ m dãi nói một năm hai năm ba năm bốn năm đều bốn năm ta còn muốn đi xem tiểu na cha đâu đứng ở phía dưới tôn tiểu thánh vốn lên ngón tay nhỏ t h ở phì phò nói nhìn qua phía dưới như hài đồng đồng dạng tôn tiểu thánh nữ hoa mặt mỉm cười trở thành thánh nhân về sau ngoại trừ tôn tiểu thánh đã không ai dám như thế nói chuyện với nàng nhưng như thế hồi nháo tôn tiểu thánh cũng sẽ không kích thích trong nội tâm nàng tức giận đứng tại nữ hoa hai bên thải vân đồng tử bích vân đồng tử cũng là tốt cười nhìn qua tôn tiểu thánh trước kia vốn là vắng ngắt hoa hoàng cung theo tôn tiểu thánh đến nhất thời náo nhiệt không ít lúc trước tu luyện còn tốt đằng sau cả ngày tại hoa hoàng cung khắp nơi loan t o a n nữ hoa nương nương tiền kỳ còn quản đằng sau đã hoàn toàn không chú ý hắn cho hai người bọn hắn cái thế nhưng là mang đến không ít chuyện vui ta cái này có quyền lợi hại thần thông ngươi muốn học hay không nhìn lên trước mặt ngồi dưới đất tôn tiểu thánh nữ hoa lắc đầu nhẹ nói nói trừng phạt tôn tiểu thánh căn bản vô dụng hiện tại chỉ có thể chuyển di sự chú ý của hắn thần thông có ta hỏa nhãn kim tinh lợi hại sao nghe nữ hoa nói chuyện tôn tiểu thánh quả nhiên trong mắt sáng rõ lập tức sẽ tới hỏi nhìn qua cặp kia mục đích tỏa ánh sáng như tiểu tài mê giống như tôn tiểu thánh nữ hoa lắc đầu liên tục một cái lượng kiếp không thấy tôn tiểu thánh cùng lần thứ nhất gặp nhau lúc căn bản là không có biến hóa gì tự nhiên nữ hoa hơi hơi mắt túi xuống nghiêm trang nói sư tôn cái kia nhanh dạy ta tuy nhiên đến tiếp sau tôn tiểu thánh lại l ĩ n h nộ không ít thần thông có thật ể điểm tiểu hỏa nhãn kim tinh vẫn như cũ là hắn lợi hại nhất thần thông. Đây là tạo hóa thần lôi, chính là yêu tộc chí cao thần thông một trong. Nếu đem nó tu luyện thành công, thì cho phép hoa nhẹ nhàng cái, chỉ thấy chui thánh h cao tay quang vẫn trong, ngươi nếu nó luyện công, ngươi xuống núi. Nữ trong tôn trong kim lợi lôi, cái, lôi một đem một một mắt. tạo tộc trí tu t vào cũ là là là đạo Đây yêu tôn tiểu thánh sắc mặt giật mình quét gặp thải vân đồng tử hai trong mắt người trấn kinh biết được cái này quyển thần thông tất nhiên bất phạm tự nhiên thoáng nhìn tôn tiểu thánh cái kia tràn đầy ánh mắt hoài nghi nữ hoa trong lòng cũng là buồn cười cái kia tốt ta hiện tại thì đi tu luyện mới được thần thông tôn tiểu thánh lập tức mừng khắp khởi hướng về nơi xa chạy đi nhìn qua cái kia vẻ mặt đắc ý tiểu gia hỏa nữ hoa c ư ờ i khổ một tiếng trên mặt cũng là phiền muộn đối với tiểu gia hỏa này nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên không chung xuất hiện một cái hình ảnh chính là lúc trước tôn phong xuất hiện tại trích tinh lâu bên trong tình cảnh thôi được lúc trước vốn là bị bọn họ tính kế hiện tại thì nhìn mỗi người tạo hóa thân thủ phủi nhẹ không chung hình ảnh nữ hoa trong miệng nhẹ nói nói lúc trước chủ vương nữ hoa cung đề thơ nàng sau đó vừa nghị thì minh bạch chỉ là đã phái ra hiên viên phần t â m yêu cũng không có thu hồi mệnh lệnh tăng thêm bây giờ tôn tiểu thánh xuất hiện cũng để cho nàng có chút trần trờ x u ề n tiệt nhị giáo đều có không ít đệ tử nàng đường đường chính chính đệ tử nhưng là tôn tiểu thánh một cái tự nhiên không hy vọng hắn lên bảng tuy nhiên là cao quý thánh nhân đồng dạng có ý tưởng của họ chỉ là tranh đã không phải là vật tầm thường nguyên thủy cùng lao tử khẳng định là mặt trận thống nhất tăng thêm cùng phương tây nhị giáo rất có lui tới nữ hoa trong lòng cũng là lo lắng cục diện dưới mắt nàng cũng vô pháp phỏng đoán chỉ có thể gặp chiều pha chiêu thiểu ra hỏa làm sao cái này nhiều năm ý nguyên vẫn chưa về ngồi ngay ngắn chiều ca tĩnh tu tôn phong mấy năm không thấy ngược lại là hơi nhớ tên kia khả năng còn trong tu luyện đi đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ nhẹ nói nói đến bọn họ cảnh giới này t u y tiện tu luyện phía dưới có thể đều không được do dự một hồi hỏa vũ mới lên tiếng nói tôn phong đại ca ta có việc muốn rời đi một đoạn thời gian hỏa vũ biết cách hồng hoang đã qua một cái lượng kiếp thời gian trong lòng đã sớm cấp thiết muốn biết côn bằng đám người tin tức thêm lần trước nữa cảm ứng được hai đạo ba động càng làm cho trong nội tâm nàng n ộ i vàng rời đi tôn phong nhẹ nhàng quay đầu hai mắt kinh ngạc nhìn hỏa vũ theo hắn về sau hỏa vũ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có cách qua hắn thân ừ m ta muốn đi xem đại ca nhị ca bọn họ hòa vũ gật gật đầu trong mắt cũng là ẩn lấy không muốn côn bằng khổng tuyên tôn phong trong mắt sáng lên yêu sư côn bằng hồng hoang về sau liền không có tại xuất hiện ngược lại là khổng tuyên tại phong thần bên trong rực rỡ hào quang có thể nói là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân tuy nhiên côn bằng chưa từng xuất hiện nhưng thực lực chỉ ở khổng tuyên phía trên tuyệt đối chuẩn giáo chủ cấp thực lực thời khác này khổng tuyên hẳn là tam sơn quan tổng binh đến mức côn bằng hắn cũng không rõ ràng tôn phong có lúc thật không làm rõ ràng được khổng tuyên đó là nhân vật nào thế mà chạy ra đến nhập thế được muốn không ta đưa ngươi đi lâu như vậy không gặp hai vị tôn phong cũng có chút muốn bái xe ý tứ dù sao lúc trước tại hồng hoang thời điểm cũng may mà bọn họ chiếu cố tôn phong đại ca ngươi yên tâm đi ta một người đi là được rồi hòa vũ triển khai hai cánh trong miệng giòn vừa nói nói những ngày này hỏa vũ cũng phát hiện tôn phong đợi tại hướng ca tựa hồ cũng có chính mình sự tình Tốt. vậy chính ngươi cẩn thận quét gặp dương cánh bay ra ngoài hỏa vũ tôn phong cũng không có cưỡng cầu bây giờ hỏa vũ cũng có đại la tu vi tôn phong cũng không lo lắng an nguy của nàng hán thân là thương trụ quốc sư tăng thêm hỏa vũ thân phận côn bằng không biết k h ô n g tuyên khẳng định có thể gặp phải trong lòng cũng không v ộ i ồ giá hỏa này còn dám tới ngay tại tôn phong trong lòng phỏng đoán thời khắc đông nhiên sầm mặt lại hai mắt lạnh lẽo nhìn lên bầu trời hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc chính là vài ngày trước bị hắn đánh chết thân công báo thân công báo ngươi thật là to gan thế mà còn dám tới tôn phong thân hình nảy lên thì xuất hiện tại không t r ú n g nhìn lấy một thân đạo bảo thân công báo trong mắt tràn đầy kinh ngạc gia hỏa này như tôn phong dự kiến giống như không chết mà lại thực lực lại còn có chỗ tinh tiến đạo hưu đánh lén tại ta song thưởng nước ta sư chi vị hận này khó tiêu nhìn lấy ngạo nghễ mà đứng tôn phong thân công báo mặt mũi tràn đầy âm trầm nếu không phải là bởi vì có sư tôn hậu thủ lần trước vậy liền thật treo ta ngã muốn nhìn một cái ngươi bây giờ có thủ đoạn gì nhìn lấy đã cùng hắn cảnh giới đồng dạng thân công báo tôn phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi nói xong tay phải nhẹ nhàng phất một cái treo ở giữa cổ xuyên tâm tỏa trực tiếp bay ra ngoài lơ lửng giữa không trung xuyên tâm tỏa phía trên chín đầu đen nhánh xiềng xích như hàng dài vọc da đánh thẳng trước mắt thân công báo khi dễ ta không có pháp bảo không thành nhìn lấy lại là lần trước một dạng công kích thân công báo sắc mặt giận dữ tay h á o dài một phen chỉ thấy trong lòng bàn tay vọt ra một cái ấn phù nhanh t r o n g biến lớn sau cùng trôi nổi tại đỉnh đầu chương một nghìn không trăm mười bốn thái cực phù ấn thái cực đồ án nhìn qua trôi nổi tại thân công báo đỉnh đầu đồ án tôn phong sắc mặt đại biến một đen một trắng hai cái âm dương ngư gắn vào thân công báo đỉnh đầu không ngừng xoay trọn trên đó càng là có đạo đạo bạch quang rơi xuống đem bảo vệ. Làm bảo cho vệ. hắn như thái ế thuyết hoàng nhiên h trong bảo trong là truyền tiên tiên sợ, tự nhiên là trong truyền thuyết tam trí một đại cực đồ Cực cũng mặc chỉ phẩm phía linh tiên tiên trên tiên tiên trí là là bảo bảo, dù không é m một c ữ nhưng nguy trên sánh ngang tiên tiên thể chỉ sợ cũng chỉ h dưới lực lại là cái cái Có cũng có trời một một đất. trí sợ bảo, tiên trong tay hồng hoàng đệ nhất sát trận tiên kiếm trận. Thái giáo kiếm hồng hoàng không chủ chu cực đồ đệ phải tại lão tử trong tay hà làm sao ban cho thân công báo quả nhiên không t r u n g vọt ra chín đầu đen nhánh xiềng xích tất cả đều bị cái kia ấn phù ngăn trở cuốn ở thân công báo bốn phía căn bản là không cách nào cận k ế thân thân công báo ngạo nghễ mà đứng một mặt â m lệ nhìn qua tôn phong ta có cái này thái cực phù ấn hộ thể nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta ngay tại tôn phong nghĩ đến có phải hay không đào tẩu thì tốt hơn thời khắc xa xa thân công báo lại là lên tiếng thái cực phù ấn không phải thái cực đồ trong lòng sợ hãi tôn phong sắc mặt s ư ơ n g sở không khỏi quan sát tỉ mỉ đi qua thái cực đồ chính là tạo hóa huyền quang trôi nổi tại thân công báo đỉnh đầu quả nhiên chỉ là một cái ấn phụ bất quá một cái nho nhỏ ấn phụ thôi cần gì tiếc mối không phải thái cực đồ liền dễ nói dù sao mạnh hơn cũng liền cực phẩm tiên thiên linh bảo t ầ n g thứ cái kia đến không quá mức ý sợ hãi đối với cái này thái cực p h ụ ấn tôn phong cũng có chút ấn tượng phong thần bảng bên trong nguyên thủy thiên tôn từng ban cho phổ hiển chân nhân tựa hồ nắm giữ chống cự pháp thuật năng lực tôn phong cũng không phải một cái thuần túy luyện khí sĩ thân hình một bước đã là biến thành cao trăm trượng một t r ư ơ n g đại thủ thì hướng về thân công báo đổ ập xuống trục xuống pháp thuật pháp bảo không được vậy liền nhìn xem thân thể lực lượng cường đại tiểu tiểu thần thông t ừ thái cực phù hấn bảo vệ thân công báo trong mắt khinh thường có vật này bảo vệ hắn đã là đứng ở thế bất bại thăng thêm bản thể hắn chính là một con báo tinh nhục thân cũng không yếu làm sao lại sợ tôn phong há mồn phun một cái chỉ thấy bên trong một đoàn hắc quang vọc ra thẳng đến không trùng tôn phong mà đến hắc quang c h ư ớ c mắt đã tới đảo mắt thì đến tôn phong trước mặt h ừ liếc mắt thân công báo biểu lộ tôn phong trong mắt khinh thường v o a anh khi thế cường đại phía dưới không trung chạy tới hắc quang trực tiếp bị hắn nhất trưởng đánh nát đại thủ quét ngang mà qua càng là một thanh đem thân công báo t r ộ p vào trong lòng bàn tay tôn phong đang muốn dùng lực một nắm chỉ thấy giữa ngón tay một đạo hắc hồng bỏ chạy càng là phát ra tức giận gào thét tôn phong người chờ đó cho ta nhẹ nhàng mở ra tay phải tôn phong nhìn qua lòng bàn tay thái cực phù ấn trong mắt lóe lên một vệ vui mừng thân công bào trốn không quan trọng cái này không tệ pháp bảo cũng là bị hắn đoạt lại có thể ngăn trở xuyên tâm tỏa công kích đủ để chứng minh bất phản của nó biến vị vốn là bộ dáng tôn phong đang muốn thật tốt nghiên cứu nào biết trong tay ấn phủ đúng là hóa thành một đạo bạch quang hướng về nơi xa bỏ chạy đang muốn đuổi theo tôn phong nhìn qua cái kia trực tiếp phá vỡ không gian biến mất ấn phủ trong mắt phiên mượn cái này nhị sư bá thật đúng là có ca tính đã trong tay hắn còn bị người thu hồi đi không cần n g h ĩ cũng biết là nguyên thủy thiên tôn thủ đoạn sư đ i ệ t có thời gian có thể đến côn lôn sơn ngồi một chút đang lúc tôn phong trong lòng giải sầu thời khắc một đạo thanh âm sâu kín bên thai vang lên tuy nhiên trong lòng có điểm khinh thường nguyên thủy gây nên nhưng tôn phong vẫn là thân hình chuyển một cái mặt hướng côn lôn phương hướng cung kính đáp nhị sư bá nói tôn phong tất nhiên tiến về ừ n không chung một đạo nhàn nhạt lên tiếng thì không tại có đáp lại lắc đầu tôn phong thuấn thân nhảy lên xuống dưới tránh trong cung đắt kỷ hai người nhìn qua quốc sư phủ phương hướng đã là nhiếp nhiếp phát r u n vốn cho là thân công báo đã chết không có nghĩ tới tên này không chỉ có không chết còn lại chạy trở về đáng tiếc lại thua ở tôn phong trong tay liền cái kia pháp bảo lợi hại đều bị cướp đi t ỷ t ỷ quốc sư có thể hay không coi là thân công báo là chúng ta mời đến đối phó hắn vui mai nhìn lấy bên trên đắt kỷ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng mà hỏi trước kia tôn phong thì không thích hai người nếu như bị tôn phong nhận vì chuyện này cùng với các nàng có quan hệ có thể liền phiền toái nên hẳn là sẽ không đ ắ t kỷ thanh em run dậy truyền đến những thứ này ngày nàng nếm thử liên hệ nữ hoa nương nương có thể căn bản cũng không có đáp lại tựa hồ giống như đã đem các nàng hoàn toàn nuôi thả trở lại quốc sư phủ bên trong tôn phong có thể không quan tâm trong cung lo lắng hai con tiểu yêu tinh chuyên tâm tu luyện tự thân tu vi tạm thời không cách nào nâng lên nhưng là một mực tại thần uy dị không gian bội ân lục đạo lại có thể thật tốt thối luyện hòa vũ đi tìm côn bằng hai người tiểu h á c khuyển theo tôn tiểu thánh đi hoa hoàng cung đến mức gã l i n h cùng trinh tử hai người sớm đã bị tôn phong lưu tại bồng lai tiên đ ả o thực lực của các nàng vẫn là quá thấp mang theo trên người cũng không có tác dụng gì làm sao bây giờ pháp bảo cướp đi cái này sư tôn nhiệm vụ càng không xong được chạy trốn tới một chỗ núi hoang thân công báo nhìn qua chiều ca phương hướng trên mặt treo đầy sầu lo Cái này đ ộ thân n i hiện ê n tôn phong, thật sự là quá cứng hãn.、Rõ、ràng n xuất quá thật h sự là là Rõ loại, không công h pháp bảo lợi hại, lục thân vậy mà、so、với hắn tình khủng h ỉ có lục còn bảo bố. so lợi với kia vậy yêu mà k vào chiều ca, căn báo ả n không là c c h n à t r i ể ngay khai tiếp x u ố n nhiệm、vụ. Thân công n vụ. g báo.、Ngay、tại thân công báo sầu lo thời khắc không chung một đạo thanh âm nhàn n h ạ t chuyển đến nghe vậy thân công báo trong nháy mắt vui vẻ lập tức quay người bãi kiến s ư tôn nguyên thủy đích thân đến khẳng định là trao tặng hắn biện pháp tới cái kia tôn phong đắc đạo cái gì sớm mà lại tu có đạo môn đỉnh cấp luyện thể công pháp ngươi cũng không cần lại đi tìm hắn nhìn lấy một thân chật vật thân công báo nguyên thủy chậm rãi nói ra bắt cựu h u n công thân là nguyên thủy c h i đồ thân công báo tự nhiên rõ ràng đạo môn đ ỉ n h cấp công pháp hơn nữa còn biết pháp môn tu luyện không chỉ có là hắn cơ bản xiển tiệt nhị giáo đông đảo đệ tử đều có biết được nhưng bọn hắn căn bản là học không được thiên phú cường đại người có lẽ có thể luyện thành chuyển một cái nhị chuyển nhiều nhất lại là ngay cả nhập môn đều không đạt được theo hắn biết toàn bộ côn lôn sơn bên trong tựa hồ chỉ có hắn sư huynh ngọc đỉnh chân nhân môn hạ một tên đệ tử có phần có thành cựu ấn trước mắt nguyên thủy nói cái này tôn phong thế mà đã luyện thành bát cựu huyền công người sư tôn kia giao phó nhiệm vụ không đi được thương trụ nhiệm vụ liền không có đơn giản như vậy nhớ kỹ ta tuyển ngươi làm nhiệm vụ này cũng là bởi vì ngươi giao hữu rất rộng hơn nữa còn là yêu tộc thân phận ngồi ngay ngắn không trung nguyên thủy hai mắt bình tĩnh nhìn thân công báo đệ tử minh bạch thân công báo rất rõ ràng sư tôn tính cách thu đệ tử lớn nhất c ự c căn nguyên không thích hán bực này yêu tộc muốn là nói đi xuống nhất định là nhăm chúng nguyên thủy không thích bảo vật này thật tốt thu cũng không muốn lại bị đoạt đi gặp thân công báo không tại muốn hỏi nguyên thủy nhẹ nhàng gật đầu tay phải vung lên một vật bay tới chính là bị tôn phong cướp đi thái cực phù ấn nhiều tạ ơn sư tôn thân công báo trong lòng vui vẻ đối với không trung liên tiếp ba bái n g ừ n g đầu lên nơi nào còn có nguyên thủy bóng người xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp đứng tại chỗ thân công báo nhìn lấy chiều ca phương hướng chấm tư một hồi thả người chạy về phía tây kỳ phương hướng c h ư ơ n một nghìn không trăm mười lăm lục đạo hóa hình ngồi ngay ngắn chiều ca tu luyện tôn phong không có chờ tôi lại múa tôn tiểu thánh cũng không trở về nữa vẫn là đến oa hoàng cung đi xem một chút cách chia tay lần trước đã có tốt thời gian mấy năm tôn phong cũng có chút lo lắng tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc khuyển đều không phải là an phận chủ tôn phong chủ yếu là lo lắng bọn họ chạy xuống dưới không đi tìm hắn hiện tại là phong thần thời kỳ không cẩn thận nhưng là lên bảng tăng thêm hắn bây giờ đã là đại la kim tiên tu vi hoàn toàn có thể tiến về cái kia hỗn độn bên trong nghĩ đến tôn phong không có một chút do dự thân hình nhảy lên thì hướng về ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài mà đi tôn phong cũng chỉ biết là nữ hoa cung vị trí đại khái nhảy lên nhập hỗn độn bên trong gần tháng mới phát hiện cái kia trôi nổi tại trong hư không cung điện khổng lồ thế nhưng là tôn phong sư huynh tôn phong còn nghĩ đến làm sao đi vào nào biết nơi xa cửa cung mở rộng một tên nữ đồng chậm rãi đi ra mấy cái đại thánh nhân đều là hồng quân môn u hạ người trước mắt gọi sư huynh cũng là hợp tình lý sư muội tốt tôn phong đến đây tiếp kiến nữ hoa nương nương hai tay chắp tay tôn phong ngây ra một lúc nhẹ nói nói nương nương đã biết sư huynh ý đổ đến tiểu thánh sư huynh đang tu luyện thần thống sợ không thể gặp nhau mời sư huynh trở về đi lơ lửng ở trước cửa cung nữ đồng đối với tôn phong nhẹ nhàng một câu tiếp lấy trực tiếp quay người bước vào cung trong môn phái cái này nhìn qua trong nháy mắt kia thì đóng lại cửa lớn tôn phong sắc mặt xấu hổ cửa cũng còn chưa đi đến liền bị đuổi đi tôn phong tưởng tượng đã biết là nguyên nhân nào khẳng định là bởi vì hắn trong cung đánh đát kỷ sự tình đã bị nữ hoa biết được nói thế nào các nàng đều là nữ hoa phái đi người tôn phong lúc trước gây nên tự nhiên là có điểm đập vào nữ hoa nương nương tôn phong trong lòng một trận cười khổ bất quá trước mắt tình cảnh này cũng có thể nhìn ra nữ hoa cũng không có trách phạt tính toán của hắn không phải vậy chỗ nào chỉ là đuổi hắn đi đơn giản như vậy khẽ lắc đầu tôn phong đành phải bóng người nhảy lên quay người mà quay về trong lòng đối với nữ đồng lời nói mới rồi lại là cảm thấy kinh ngạc tôn tiểu thánh tại nữ hoa cũng không có bế quan tu luyện chỉ là tại tu luyện thần t h ô n g rất rõ ràng chính là nữ hoa truyền lại thánh nhân truyền xuống thần thông muốn đến tuyệt đối không đơn giản đã tôn tiểu thánh không có chạy loạn khắp nơi tôn phong cũng liền để xuống tâm tiến đến đoa hoàng cung thời điểm phí không ít thời gian trở về nhưng là nhanh vừa mới trở lại thương trụ tôn phong chỉ nghe thấy một kiện đại sự tây kỷ chu văn vương cơ sương qua đời cao hứng nhất không ai qua được chủ vương lúc trước không có giết cơ sương nhưng điều hắn vô cùng hối hận bây giờ tin tức truyền đến triều ca toàn bộ cung điện đều là ca múa chúc mừng đối với những thứ này tôn phong cũng không để ý tới cơ sương vừa chết khương tử nha phạt trụ đại nghiệp thì muốn bắt đầu trong cung sự tình có so với phí sức tôn phong vẫn như cũ chuyên tâm luyện hóa hắn bội ân lục đạo cung kỳ hống toan nghê thao thiết trứng mắt huyền quy lục đạo thân ảnh khổng lồ ngạo nghễ mà đứng từng cái tản ra kinh khủng hung sát chi khí ban đầu ở ưu minh huyết hải thối luyện một phen quả nhiên không có sai đứng tại thần uy dị không gian tôn phong nhìn trước mắt bội ân lục đạo trong mắt có chỉ là hài lòng phong thần bên trong tuy nhiên không ít người tu đạo toạ kỵ đều có toan n g h ề chứng mắt những thần thú này có thể chỗ nào có thể cùng tôn phong trước mắt mấy cái so sánh bọn họ đều là thuần chính hồng hoang h u n g thú so với cái này hậu kỳ mạnh không biết bao nhiêu lần bởi vì tôn phong phá vỡ mà vào đại la kim tiên cảnh giới nguyên nhân trước mắt bội ân lục đạo đồng dạng đều có đại la kim tiên tu vi chủ nhân ngươi thả ta ra ngoài đi chỉ muốn trải qua thiên kiếp ta liền có thể hóa thành nhân hình duy nhất sinh ra ý thức thiên đạo cùng kỳ hai mắt ngạc nhiên nhìn qua tôn phong biến hóa tôn phong thần sắc s ữ n g sở trong mắt s ẹ t qua một vệt mê hoặc đi vào phong thần về sau tôn phong một mực để chúng nó tại thần uy dị không gian bên trong tu luyện cũng không có thời gian thả chúng nó ra ngoài bây giờ nghe cái này cùng kỳ ý tứ đúng là có thể hóa thành hình người c u n g kỳ hống còn tốt còn lại mấy cái đều là đại gia hỏa tôn phong lúc trước còn sầu bọn họ hình thể quá lớn bây giờ nếu có thể biến hóa cái kia thật sự là quá tốt cực kỳ ừ m ta cảm giác được bên ngoài thiên địa không so hồng hoang nhưng quy tắc đã toàn biến hóa đối với chúng ta đến tiếp sau tu hành càng có chỗ tốt cùng kỳ chậm rãi đi tới trong mắt ngạc nhiên nói ra tôn phong thần sắc khẽ giật mình không nghĩ tới yêu tộc biến hóa còn có bực này chỗ tốt khó trách hậu thế đông đảo yêu tộc đều nguyên một đám vị hóa thành nhân hình mà nỗ lực đi đã tại bội ân lục đạo có chỗ tốt tôn phong đương nhiên sẽ không ngăn cản một chỗ hư không bên trong không chung đột nhiên một cái hình xoắn úc hát động hiện ra tôn phong bóng người từ đó mà ra cùng kỳ bóng người theo sát phía sau ầm ầm cùng kỳ bóng người mới vừa vặn bước ra đột nhiên không chung một đạo lôi ầm quanh quẩn trong nháy mắt nồng đậm kiếp vân không chung hình thành còn thật sự có lôi kiếp tình cảnh trước mắt để tôn phong trong mắt kinh ngạc thân hình nhảy lên đã là tại bên ngoài mấy v ặ n giảm lại nói tôn phong cũng vô cùng kỳ quái chứ lúc trước bước vào thiên tiên thời điểm lóe lên một cái rồi biến mất biến mất thiên kiếp đoạn đường này đến căn bản thì không có ngộ đến bất kỳ kiếp nạn mà lại không chỉ có là hắn cũng là tôn tiểu thánh giống như cũng không có thiên kiếp dầm dầm dầm liên miên tiếng oanh minh không ngừng vang lên đánh gậy tôn phong trầm tư bầu trời cái kia kinh khủng kiếp vân ngoại trừ để cùng kỳ nhục thân trở nên càng thêm cường đại cũng không có chút nào tác dụng không tiêu một hồi thời gian kiếp vân biến mất một cái thân mặc áo gai thanh niên chậm rãi đi ra trừ bỏ cái kia gợn sóng hình dáng luân hồi nhãn kỳ lạ nhất là tròn tại phía sau lưng tóc dài như con nhím lông tóc giống như từng chiếc dựng thẳng lên chủ nhân chạy tới thanh niên hai tay chắp tay đối với tôn phong vô cùng cung kính không tệ không tệ trên dưới giỏ xét cùng kỳ hóa thành thanh niên tôn phong vừa lòng phi thường so sánh lúc trước thực lực s ắ c thực tăng cường không ít có này phát hiện tôn phong lập tức đem còn lại mấy đạo tất cả đều hoán đi ra quả nhiên không chung đều có phản ứng phân loại tứ phương bọn họ từng cái đỉnh đầu đều là kiếp vân bao phủ cái này mấy c ố bản thể đều là bất phàm thế hệ tiểu tiểu thiên kiếp tự nhiên không có thể làm sao bọn họ một hồi thời gian nguyên một đám tất cả đều biến thành hình người duy nhất để tôn phong kinh ngạc chính là địa ngục đạo hống lại là cái nữ tính d a như tuyết trắng toàn thân áo trắng đại đội trưởng phát cũng là trắng như tuyết một mảnh tu la đạo toan nghê là một người dáng dấp âm lệ trung nhân nhân nhân g i a n đạo thao thiết không có chút nào ngoài ý muốn là một người đại mập m ạ c cái bụng lớn vô cùng ngạ quỷ đạo huyền quy thì là một cái lưng còn g lao giả kỳ lạ chính là trên đầu mang một cái vỏ rùa đến mức cái kia sau cùng x u ấ t sinh đạo trừng mắt là một cái bình thường t r u n g nhân nhân chỉ bất qua cặp mắt kia cực kỳ hẹp dài nhìn qua vô cùng không thoải mái tuy nhiên có không ít tướng mạo quái dị có thể nhìn trước mắt đứng yên sáu người tôn phong lại là vừa lòng phi thường hóa thành nhân hình về sau không chỉ có thuận tiện làm việc cũng có thể tốt hơn ẩn tàng thân phận của bọn hắn không biết căn nguyên tự nhiên không ứng đối chi pháp bây giờ chỉ có ngồi đợi phong thần lên tay phải vung lên thu hồi bội ân lục đạo tôn phong trong lòng lóe qua vẻ kích động kẻ này đến cùng là thân phận gì thế mà liền lao đạo ta cũng nhìn không thấu tại tôn phong vừa mới rời đi về sau một tên cưới thanh mưu lão giả đạp không mà đến trong mắt tràn đầy cổ quái trưng một nghìn không trăm mười sáu trương quế phương phạt tây kỳ thời gian ngay tại tôn phong tĩnh tu bên trong chậm rãi trôi qua vào đi cảm nhận được ngoài cửa khí tức tôn phong hơi hơi mở ra hai mắt bây giờ hắn cảnh giới cỡ này hấp thu thiên địa linh khí gia tăng cũng chỉ là pháp lực cảm ngộ thiên địa pháp tắc mới là chuyện trọng yếu nhất mỗi ngày tinh tu là được sư bá đánh thuê phòng trong môn văn trọng chậm rãi đi đến sư điệt có chuyện gì văn trọng đoạn thời gian trước đã bình luận trở về hiện tại triều ca văn co so với võ co văn trọng tăng thêm đát kỷ hiện tại an chia rất nhiều tôn phong căn bản là chân không bước ra khỏi nhà mà lại hiện tại thương trụ cùng tây kỳ cũng còn không có tránh thức đánh lên tự nhiên không cần đến hắn vài ngày trước c h i ề u lôi triều đ i ề n hướng tây kỳ dò xét nào biết đúng là đầu hàng đại vương nay muốn phạt tây kỳ nhìn qua đoan tọa tôn phong văn trọng nhẹ nói nói vốn là t i n h tọa tôn phong trong nháy mắt trong mắt sáng lên đi vào triều ca đã nhiều năm rốt c ụ c đợi đến cái ngày này nhìn lấy trước mắt cung kính văn trọng tôn phong nhẹ giọng hỏi sư điệt muốn phái người nào thống binh thanh long quan tổng bình trương quế phương chẳng những tinh thông binh pháp võ nghệ siêu quẩn mà lại thời niên thiếu sư tổng tiệt giáo tiên nhân học được một môn bí pháp lấy phái hắn thống binh mà đi người này tại tám trăm chư hầu bên trong uy danh không tệ tăng thêm cũng coi như nửa cái tiệt giáo người văn trọng cũng là hoan hỉ quả nhiên vẫn là hắn tôn phong trong lòng gật gật đầu đối với trương quế phương hắn cũng rõ ràng có một bí pháp hô tên xuống ngựa chi thuật đối phó một số địa tiên phàm nhân xác thực hiệu quả không tệ đánh khương tử nha treo trên hướng cao miễn chiến bài có thể gặp gỡ cường đại người tu đạo liền vô tác dụng sau cùng tựa như là bị na cha đánh bại tự sát báo quốc phong thần bảng bên trong chỉ cần nói đến đây người đầu tiên nghĩ đến sẽ chỉ là thần kỳ của hắn pháp thuật nhưng trương quế phương luận võ nghệ tại thành thang trận doanh tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất chẳng qua hiện nay na cha nháo hải hậu quả bị tôn phong tùy tiện tiêu trừ cũng không biết hắn hiện tại có phải hay không củ sen chi thân người này quả thật không tệ bất quá nếu là khương tử nha mời đến xiển giáo môn đồ sợ là không địch lại cho nên chuyên tới để xin hỏi sư bá phải chăng cũng mời chút môn nhân xuống núi tương trợ văn trọng trong lòng cũng là kinh ngạc tôn phong thế mà biết được cái này trường quế phương lập tức nói ra lo hầu trong lòng tìm đến tôn phong tự nhiên là bởi vì cái kia khương tử nha thân là t i ệ t giáo đệ tử h ắ n tự nhiên rõ ràng khương tử nha ngọc hư nguyên thủy môn người thân phận không thể tôn phong liền vội vàng lắc đầu cựu long đảo tứ thánh cũng là bởi vì văn trọng muốn nhờ đến mức đưa lên phong thần bảng mặc dù không có gặp qua những người kia có thể tôn phong cũng có thể nghĩ đến thực lực của bọn hắn có thể lấy toan nghe bực này thần thú vì tọa kỵ một thân tu vi trí ít tại kim tiên phía trên bởi vì là nhóm đầu tiên xuống núi tiệt giáo môn nhân tôn phong vẫn là dường như có ấn tượng cái này cựu long đảo tứ thánh lúc trước cảm giác phải dựa vào hòa đàm thì có thể giải quyết vấn đề đến mức cho khương tử nha về thời gian côn lôn sơn để trong tứ thánh thực lực mạnh nhất vương ma chết tại văn thủ quảng pháp thiên tôn độn long thung phía dưới sau cùng còn lại mấy người đều bị chết tại khương tử nha đả thần tiên bên trong bỏ mình của bọn họ hoàn toàn thì là bởi vì chính mình quá tự tin cũng quá thiện lương mà lại chủ yếu nhất là tiên cơ ý thức quá đạm bạc nhìn xem xuyển giáo mọi người đặc biệt là có thánh mẫu sát thủ danh xưng ơ quảng thành tử có thể làm phong thần bên trong tiên cơ ý thức mạnh nhất người quản ngươi thân phận gì thực lực gì có còn hay không là hậu bối thế ra phiên thiên ấn đánh lên lại nói kỳ thật cũng không trách bọn họ tại quảng thành tử tam thượng bích du cung trước đó t i ệ t giáo môn nhân đều là lấy hai giáo đều nguồn gốc từ đạo môn cho rằng vạn sự đều có thể hòa bình tiêu trừ có thể xiền giáo lên tới nguyên thủy thiên tôn xuống đến đông đảo đệ tử đại bộ phận đều cho rằng t i ệ t giáo chính là bảng môn tà đạo đệ tử cũng là tốt xấu lẫn lộn chỗ nào coi trọng bọn họ đây là một loại giác ngộ x ề n tiệt nhị giáo giáo chủ mới là lớn nhất ngọn nguồn sư bá bây giờ thương trụ bốn phía đều có phản đ ị n h sư điệt có thể không thể phân thân tuy nhiên rất nghi hoặc tôn phong cự tuyệt hắn đề nghị văn trọng lo vừa nói nói thương trụ hiện tại có thể nói là loạn trong giặc ngoài thời khắc tám trăm đường chư hầu thường có phản định hắn những năm này đều tại bình định làm sao có thời giờ quản tây kỳ không phải vậy khẳng định tự thân lên trận yên tâm nếu như tiền tuyến có gấp ta tự sẽ tiến đến tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói xiền giáo người cần ứng kiếp tất nhiên sẽ xuống núi như hắn một người có thể ngăn cản thì không cần tiệt giáo người đến đây dù sao coi như không mời tiệt giáo mọi người thương trụ bên trong vẫn là có không ít năng nhân dị sĩ không nói những cái khác vẹn vẹn cái kia tam sơn quan tổng binh khổng tuyên liền có thể đơn đấu toàn bộ xiển giáo môn nhân tôn phong duy nhất lo lắng cũng là thánh nhân sẽ ra tay mặc kệ là nguyên thủy thiên tôn vẫn là tây phương nhị thánh một khi xuất thủ khẳng định sẽ gây nên xiển tiệt nhị giáo toàn diện đại chiến việc nhỏ cỡ này cũng muốn làm phiền sư bá gặp tôn phong dự định tự mình xuất thủ văn trọng không khỏi thần sắc xứng sờ tuy nhiên không rõ ràng tôn phong thực lực có thể trở thành thánh nhân đệ tử thực lực đương nhiên sẽ không kém c h í ít mạnh hơn hắn nhiều vốn là vì ứng kiếp mà đến sư liệt không cần phải k h á c h khí tôn phong khoát khoát tay không thèm để ý chút nào nói ra cáo biệt tôn phong về sau văn trọng lại lập tức không dừng lại đi ra ngoài bình định đi bởi vì có văn trọng giao phó cơ bản mỗi ngày đều có tiền tuyến chiến báo trình lên quả nhiên như d i ệ n nghĩa bên trong chỗ cái trương quế phương chạm sát vũ vương đệ cựu thúc làm bắt sống chu kỷ nam cung thích đánh cho khương tử nha treo trên cao miễn chiến bài na cha nhiều năm như vậy không gặp không biết có phải hay không là cái kia ra sân nhìn lấy chiến báo trong tay t ô n phong tao mày phong thần bảng bên trong ở đâu cha chính thức nhập sĩ tây kỳ trước đó còn giúp t r ợ qua hoàng phi hổ chạy ra thương trụ truy binh nhưng là từ tôn phong lấy được thông tin bên trong lần trước cũng không có na cha bóng người mà lại vốn là trần đường quan tổng binh lý tĩnh sớm tại mấy năm trước cũng không biết tung tích trương quế phương thực lực liền khương tử nha đều khó mà thắng chi khẳng định phải phía trên côn lôn cầu cứu binh tôn phong lại là tốt đi một chút hiếu kỳ t r ợ khương tử nha có phải hay không là n à cha xem ra cũng đến ta ra sân thời điểm nhìn qua nơi xa tây kỳ phương hướng tôn phong nhẹ nói nói các đại thánh nhân đều nói thành thang khí số đã hết mệnh làm tây kỳ hắn bây giờ dự định trực tiếp mang binh trực đảo tây kỳ không biết sẽ như thế nào đây cũng là mấy ngày nay nhìn lấy mỗi ngày chiến báo Tôn、phong、trong đầu lình quang nhất thiểm ý nghĩ. Lấy thương, tử lôi Phong lình quăng nghĩ. xung quanh hai nước giao chiến vì lôi đài, hai giáo đệ tử chiến hai hai giao giáo đầu đài, đệ đấu, Lấy ý vì không biết có á i nhiên một phương bị diệt, lại biểu này phương côn lôn sơn nguyên thủy lại là biểu tình、gì? Không là thủy đột một gì. bị c chiến sự liền sẽ không có tiệt giáo người x u ố n g núi đến lúc đó xem bọn hắn xiển giáo thập nhị kim tiên như thế nào ứng kiếp chiến sự tiền tuyến đều là tin chiến thắng quốc sư không cần tiến đến nghe được tôn phong dự định so với trong mắt tràn đầy kinh ngạc nho nhỏ tây kỳ bọn họ căn bản là không để trong mắt dù sao tám trăm đường chư hầu phản đ ị n h nhưng càng nhiều hay là thần phục tại trụ vương dưới dâm uy lại thêm bây giờ tây kỳ treo trên cao miễn chiến bài tiên tuyến hoàn toàn không cần đến tôn phong hoàng thúc thật tốt đợi tại hướng ca là được rồi tôn phong tự có tính toán phong thần sự t ì n h tự nhiên không liền cùng hắn nói đã như vậy chiều ca có so với tại tự sẽ không xảy ra vấn đề so với cũng không hỏi nhiều chắp tay một cái kiên định nói chiều ca lớn nhất mê hoặc ngọn nguồn đắt k ỳ an phận so với gần nhất thế nhưng là dễ dàng không ít đối với thành thang đã một lần nữa dấy lên vô tận hy vọng